Chương 117, ngươi cảnh giới quá cao, cái này không thích hợp ngươi. Chương 117, ngươi cảnh giới quá cao, cái này không thích hợp ngươi. Chẳng lẽ hắn còn không sánh bằng cái kia trên giang hồ mù mấy cái loạn phong thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử? Muốn đến nơi này, Lâm Thần tựa hồ minh bạch cái gì? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đã yêu mến Giang Phong. Tâm nghĩ đến đây, Lâm Thần trong lòng dâng lên một cô vô danh lửa. Hai người này vậy mà bởi vì vì một người nam nhân đối với mình thống hạ sát thủ, quả nhiên là rất tốt. Nghe được Lâm Thần còn nhắc lên hôn qua sự tình, Yêu Nguyệt lừa giận trong lòng lực cùng sát ý sôi nổi trên mặt, thật ý khó tiêu. bây giờ trong sạch của nàng thân thể không có nàng làm như thế nào đối mặt giang phong nhất là giang phong vốn là đối nàng không có nhiều cảm tình hiện tại liền duy nhất trinh tiết cũng mất nàng cũng không dám tưởng tượng giang phong biết được nàng đã là một giới tàn hoa bại liêu thân thể lúc là biểu tình gì sợ là sẽ phải mỉa mai chế rêu không ngừng đi mà hết thể này căn nguyên cũng là trước mặt cái này hủy hắn trong sạch đáng hận dâm tặc thừ dâm tặc nhận lấy cái chết nói xong yêu nguyện thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại lâm thần đỉnh đầu một kiếm đâm thẳng mà xuống kiếm khí gào thét phát ra xe rách không khí bén nhọn hú gọi âm thanh liên tinh cũng nhìn chính xác cơ hội từ dưới đi lên phi thân nhảy vọt ở giữa hai tay vung vẩy không ngừng trưởng ảnh trùng trùng qua trong giây lát hai nữ đã đối lâm thần tạo thành lúc lên lúc xuống vây quanh chi thế muốn đem tuyệt sát tại này thấy thế lâm thần ánh mắt lạnh lẽo trái tim ẩn ẩn lướt qua một tia sát y đối với muốn giết hắn người bất luận là ai đều phải chết thử ngu xuẩn mắt khôn lâm thần lạnh hừ một tiếng nói hai đạo ba thước tường khí hiện lên ở đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân và anh và anh ba thước tường khí chặn yêu nguyện cùng liên tinh công kích thế thế, mời nguyện đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. thất thanh nói, ba thước tường khí, ngươi là cựu phẩm thiên nhân. nhìn lấy đem chính mình trưởng kình toàn bộ ngăn lại ba thước tường khí, liên tinh cũng là gương mặt trần kinh. lâm thần lãnh đạm cười một tiếng, cũng không để ý tới hai nữ nhân này. tâm niệm nhất động, ba thước tường khí hóa làm một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy, vướng vàng ràng buộc ở yêu nguyện cùng liên tinh. trái tay chỉ trời, tay phải chỉ địa. ngao, hai đầu sinh động như thật mười trượng kim long tự song trưởng bên trong tu ra, gào thét ngao ngâm lấy sông về phía trên trời yêu nguyện cùng trên đất liên tinh. hàng long thập bắt trưởng, long chiến vũ dã. máu tươi vẩy xuống trời cao hai đạo thân ảnh như là rẻ rách đồng dạng ném đi cách xa trăm mét nặng nề mà đập xuống đất từng ngụm từng ngụm thu huyết lâm thần sắc mặt hở hữu bước ra một bước trong chớp mắt liền đi tới yêu nguyệt cùng liên tinh rơi xuống đất chỗ ken thiên vấn kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay vỏ kiếm tự động chốc ra tiếng kiếm reo bang băng lên mũi kiếm trực chỉ yêu nguyệt. lâm thần thản nhiên nói xem ra các ngươi không có đem ta nghe bảo các ngươi dạng này người muốn làm sao cải biến mới xứng sống ở trên đời này nghe vậy yêu nguyện trên mặt lóe qua một chút tuyệt vọng nhưng nàng ý nguyên thống hận lâm thần muốn chém giết muốn giúp thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bà tọa sẽ tại địa ngục bên trong chờ ngươi liên tinh giấy rủi lấy thân thể đứng dậy liên thanh cầu xin tha thứ vị này công tử còn xin bất giận chúng ta vừa mới cũng chỉ là bị lửa giận làm đầu vóc choáng váng hy vọng ngươi nể tình hôn qua về mặt tình cảm tha cho chúng ta một mạng lâm thần khe khẽ lắc đầu nói cơ hội ta đã đã cho các ngươi tình cảm ta cũng nhớ là chính các ngươi muốn chết ta sẽ không bỏ qua kẻ muốn giết ta nghe nói lời ấy liên tinh gấp nàng nhìn ra được lâm thần không phải tại cùng nàng nói đùa là thật muốn giết các nàng cái này người nào a hôm qua vừa đoạt các nàng hai tỷ bội trong sạch hôm nay thì muốn giết các nàng nam nhân này cũng quá thay lòng đổi dạ đi uy ta cùng tỷ tỷ trinh tiết đều cho ngươi ngươi còn muốn thế nào chúng ta dù sao cũng là nữ nhân của ngươi ngươi sao có thể như thế tâm oan liên tinh điểm đạm đáng yêu nói một câu trong suốt nước mắt xẹt qua khuôn mặt ánh mắt u ván mà bị quất nàng trong lòng đối lâm thần sát ý không có mãnh liệt như vậy phản mà đối với hắn sinh ra không hiểu tình cảm lúc này thấy đến lâm thần muốn giết nàng nàng trong lòng ủy khuất nhất thời còn như lũ quét vỡ đê đồng dạng bừng lên lạch cảnh, nước mắt rơi xuống đất thanh âm càng lớn tiếng không hiểu, lâm thần quanh thân sát ý giảm bớt mấy phần, lâm thần yên lặng nhìn lấy liên tinh, thấy thế, liên tinh chu cái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trừng lớn lấy đỏ bừng hai con mắt cùng lâm thần đối mặt, thời gian dường như tại thời khắc này ngưng lại, một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi thời gian trôi qua, lâm thần lông mi khẽ nhúc nhích, hơi hơi chết quá mức, nói khẽ, ta không giết các ngươi, ai? lâm thần trong lòng than nhẹ, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng, dù sao cũng là nữ nhân của mình, ngay từ đầu. Hắn cũng đã nhận ra liên tinh đối với hắn không có lớn như vậy để ý, chỉ là bởi vì có yêu nguyệt nguyên nhân mới có thể đối với hắn xuất thủ. Ngay vậy, liên tinh trên mặt lộ ra một vẻ mẹ cỡng, nằm trên mặt đất chuẩn bị chờ chết yêu nguyệt đấy lòng cũng là thầm hô một hơi. Có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, còn sống mới có thể báo thủ, chết thì không còn có cái gì nữa. Không sai, hiện tại yêu nguyệt nội tâm ý nghĩ cũng là báo thù, sớm muộn có một ngày nàng đều sẽ giết lâm thần. Lâm thần hại nàng không thể cùng bạch nguyệt quang giang phong cùng một chỗ, nàng thề phải giết lâm thần. Ngay tại yêu nguyệt trái tim lóe lên ý nghĩ này thời điểm. lâm thần một câu lại làm cho nàng trợn tròn mắt nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha lâm thần quét yêu nguyệt liếc một chút tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng thản nhiên nói nửa bước tiên nhân đúng không ngươi cảnh giới quá cao cái này không thích hợp ngươi ta tới giúp ngươi quăng ra đi nói xong hắn đưa tay đối với yêu nguyệt một nhiếp yêu nguyệt thân thể nhất thời không bị khống chế bay về phía hắn thanh lanh tuyệt diễm trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng yêu nguyệt ngoài mạnh trong yếu kéo tiếng nói dâm tặc thả ta ra ngươi dám phế đi ta võ công ta nhất định cùng ngươi không đội trời chung nghe được cái này trói hai dâm tặng hai chữ lâm thần trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ âm thanh lạnh lùng nói im miệng còn dám bồn nào ta trực tiếp làm thì ngươi không giết ngươi là bởi vì liên tinh cầu tình thời điểm cũng mang tới ngươi không phải vậy ngươi bây giờ cũng là một cô thi thể Đừng tưởng rằng ngươi ở ta nơi này có thể có cái gì ưu đãi ngươi cho rằng ngươi là ai đã nghĩ như vậy làm vì người trong lòng thủ tiết ngọc nữ cái kia ngươi khi đó bên trong âm dương hòa hợp tán thời điểm nên lập tức tự sát mà không phải đi tìm người giải độc muốn làm trinh tiết là nữ ngươi còn chưa đủ tư cách nói xong lâm thần trong lòng bàn tay dâng trào ra rồi rào như hải quá huyền cương khí, quá huyền cương khí hôn tạp thiên địa chi uy. dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào yêu nguyệt trong thân thể. màu trắng loáng minh ngọc cương khí gặp phải kim lam sắc quá huyền cương khí, tựa như chuột gặp phải mèo đồng dạng, bị hung hăng áp chế, không dám chút nào phản kháng. quá huyền cương khí theo kinh mạch, nối thẳng yêu nguyệt đan điển. tại tinh thần lực dò xét dưới, yêu nguyệt bùng đan điển có một màu trắng loáng vòng xoáy, cương khí ở trong đó xoay tròn lượn lờ lấy. đây chính là minh ngọc thần công căn cơ, minh ngọc khí hải. minh ngọc khí hải trong nháy mắt sụp đổ bạo loạn cương khí tàn phá bừa bãi đánh thẳng vào yêu nguyện thân thể trong khoảnh khắc yêu nguyện thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc gân cốt huyết đục đụng phải khó có thể tưởng tượng phá hư a thân thể thụ trọng thương yêu nguyện gào lên thế thảm lại là một miệng nghịch huyết phun ra chương 118, trăm ngươi đây là khác nhau đối đãi chương 118, trăm ngươi đây là khác nhau đối đãi thế mà nàng vẫn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm lâm thần trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng nồng đậm dị thường Ác tặng ta sớm muộn sẽ giết ngươi nhất định sẽ thấy thế lâm thần quẹt miệng nhỏ đạch. kinh thường lệnh hừ một tiếng, rất tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này xương cứng, Vốn muốn thu hồi quá huyền cương khí lại không nhập yêu nguyện thể sát bên trong, rất nhanh liền đi tới ngũ tạm chỗ, tinh thần lực tâm mắt dưới, yêu nguyện ngũ tạng tản ra ngũ thải quan mang, vũ khí chiều nguyên hình thành ngũ sắc quang đoàn chói lọi mà thần dị. với anh, ngũ sắc quang đoàn bị quá huyền cương khí manh bạo, tản ra linh tính ngũ tạng cũng bị quá huyền cương khí cho ma diệt linh tính, mắt khiếu cùng nhị khiếu chờ ngũ giác chi khiếu cũng bị lâm thần toàn bộ cường nạnh đóng lại, chỉ một thoáng, yêu nguyện hai mắt mũi miệng không ngừng mà tại dưới máu, bộ dáng rất là khủng bố. nàng võ đạo cảnh giới cũng đang nhanh chóng rơi xuống không tiêu một lát liền đã trở thành một người bình thường bởi vì đã mất đi minh ngọc cương khí tập bổ minh ngọc thần công thanh xuân bất lão công hiệu bị phá yêu nguyện trong suốt kiểu nộn ra thị trong nháy mắt biến đến mở đi rất nhiều dường như theo một cái cựu thiên thần nữ trầm luân thành một cái phàm tục nữ tử đồng đạo đây hết thể nói rất dài dòng nhưng chỉ vẹn vẹn phát sinh ở 4 năm cái thời gian hô hấp liên tinh sắc mặt ngây ngốc nhìn lấy lâm thần trái tim hàn ý nhất thời chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt vô cùng thân hình một cái lào đảo, lại mới ngã trên mặt đất Gặp Lâm thần ánh mắt nhìn về phía nàng, liên tinh trong mắt lóe ra nồng đậm sợ hãi, khổ cái khuôn mặt đỏ, yếu đối nói: "Van cầu ngươi, đường phế ta võ công." Vừa mới yêu nguyệt thảm trạng nàng cũng nhìn thấy, trong một sớm một chiều sở hữu tu vi đều bị phế đi, nàng cũng không muốn cũng kinh lịch thống khổ như vậy, mà lại yêu nguyệt không ngừng tu vi biến mất đơn giản như vậy, kinh mạch toàn thân phá toái, về sau muốn tu luyện, sợ là rất khó, trừ phi có thể tìm tới tu bổ kinh mạch phương pháp. Nhưng cũng tiếc, loại phương pháp này các nàng dị hoa cũng không có. làm đã quen tùy tiện ở giữa có thể trưởng người sinh tử người trên người muốn là đã mất đi thân này có thể một lời mà định ra người sinh tử tu vi nàng không dám tưởng tượng chính mình lại là kết cục gì phải biết nàng di hoa cung trên giang hồ thế nhưng là lấy tàn nhẫn bá đạo mà lấy sưng địch nhân kẻ thù cũng không ít muốn là tu vi bị phế chỉ sợ nàng di hoa cung vài phút thì sẽ bị người ăn đến không còn sót lại một chút cặn. đây chính là giang hồ ân đoán báo thủ tính tàn khốc đối mặt liên tinh cầu xin tha thứ lâm thần tiện tay đem yêu nguyệt vùng trên mặt đất cười nhặt một cái nói yên tâm ta sẽ không phế tu vi của ngươi so sánh với chọc người phản cảm yêu nguyện liên tinh thì lộ ra đáng yêu nhiều Ngay vậy liên tinh trong lòng treo lấy tảng đá lớn nhất thời rơi xuống miệng nhỏ đỏ hồng chậm rãi thở ra một hơi không phế bỏ tu vi của nàng liệt tốt tê liệt trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cho tàn yêu nguyện nghe được liên tinh không cần bị phế sạch tu vi chẳng biết tại sao trong lòng của nàng trong nháy mắt thì không thăng bằng vì cái gì vì cái gì ngươi muốn như thế đối lại ta ngươi đây là khác nhau đối lãi yêu nguyện cũng không biết là khí lực ở đâu ra đột nhiên giữ tận nghiêm mặt gạo rú một tiếng lâm thần trong mắt lóe qua một vẻ khinh thường cười nhạo nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nghi vấn quyết định của ta. yêu nguyện khó thở, lại nôn một ngụm màu lớn, thân hình lảo đảo ở giữa, trực tiếp té xỉu. tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? liên tinh lo lắng hướng trước xem xét yêu nguyện thương thế, gặp hắn chỉ là bị tức xỉu, hơi hơi thở dài một hơi. trận vội vàng xuất ra liệu thương đan dược cho yêu nguyện tan bảo, ổn định nàng thương thế bên trong cơ thể. lâm thần ở một bên nhìn đến phát chán, liền dự định rời đi, hắn còn phải đi đại mình tìm chu hậu chiếu cùng đông sưởng đám người kia nói chuyện tâm tình đây. liên tinh, ta đi, chính ngươi bảo trọng đi. nghe được lâm thần muốn rời khỏi. liên tinh thấy lỏng lóe qua một tia không muốn Ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi danh tự sao lâm thần cái gì Ngươi chính là lâm thần liên tinh kinh hô một tiếng sau đó quan sát tỉ mỉ lấy lâm thần mặt từ cho các nàng hai tỷ mội đem ý nghĩ đặt ở ngọc lang giang phong trên thần cho nên đối lâm thần tin tức vẫn chưa quá mức để ý bây giờ nghĩ kỹ lại trước mắt cái này nhẫn tâm người tựa hồ cùng truyền thuyết bên trong thiên kiếm lâm thần rất giống nhau một dạng tuổi trẻ một dạng anh tuấn trọng yếu nhất chính là một dạng đều là cựu phẩm thiên nhân cảnh lâm thần lạnh nhạt gật gật đầu sau đó cất bước vượt qua nàng chuẩn bị rời đi Thế thế, liên tinh liền đội vươn tay kéo lại lâm thần y phục, khuôn mặt đáng thương nói, lâm thần, ngươi đừng đi, tỷ tỷ tu vi toàn thế, mà thương thế của ta cũng muốn vài ngày mới có thể khôi phục, ngươi có thể hay không đưa chúng ta trở lại di hoa cung? tại cái này giã ngoại hoa vu, nàng một cái bị trọng thương nữ tử, rất không có cảm giác an toàn, huống chi yêu nguyện thương thế cũng không thể kéo, đến tranh thủ thời gian trở lại di hoa cung ăn dưỡng. nàng di hoa cung ở bên ngoài danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nếu như bị yêu địch phát hiện hai người bọn họ tỷ bội thực lực đại giảm, vậy các nàng thì thảm rồi, nhất là bọn hắn hai cái vẫn là thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân. cái kia xuống chàng nàng cũng không dám tưởng tượng gặp lâm thần không hề bị lay động liên tinh trong hốc mắt đầy đủ doanh thu thủy ba động lay động một giây sau tựa hồ muốn khóc lên đồng dạng ô nhu nói không muốn đi có được hay không chúng ta đều đem thân thể cho ngươi ngươi thì đưa chúng ta trở về đi có được hay không sao nói xong nàng còn lôi kéo lâm thần tay sợ hắn trực tiếp chạy liên tinh đã đại khái đã nhìn ra lâm thần tính cách cái kia chính là ăn mềm không ăn cứng điểm này theo nàng hiện tại sinh mệnh cùng tu vi đều còn tại liền có thể biết ngay vậy lâm thần trái tim cảm thấy bất đắc dĩ vốn là muốn một mình rời đi tâm tư cũng thay đổi nhạt rất nhiều trung quy là nữ nhân của mình, không tránh khỏi sẽ mềm lòng. đối nữ nhân của mình, hắn luôn luôn rất khó cự tuyệt yêu cầu của các nàng. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng tìm hắn làm yêu đối kháng. dùng ánh mặt trời vàng trói rơi xuống, một đạo mau lẹ cái bóng tại giã ngoại phía trên phi nhanh. bạch mã phía trên, lâm thần vây quanh liên đình, phóng ngựa bay đạp, tùy tiện má tiêu sái. đến mức yêu nguyện thì là dùng một sợi dây từng cột vào mông ngựa cổ phía trên, chỉ cần bất tử là được. hai ngày sau, sóc trâu, quảng nam quận, nhạc xuyên huyện, trời muốn mưa, chúng ta đi trước trước mặt trà cửa hàng tránh mưa một chút. được rồi lâm công tử chỉ chốc lát hai con ngựa đi tới mở tại quan đạo phụ cận một chỗ trà cửa hàng tứ phương trà phô. lâm thần chính mình ngồi một con ngựa liên tinh cùng yêu nguyệt ngồi chung một con ngựa trong khoảng thời gian này liên tinh thương thế cũng khôi phục một chút chính mình cưỡi ngựa vấn đề không lớn yêu nguyệt bởi vì tu vi mất hết kinh mạch vỡ tan thương thế khôi phục được chậm liền do liên tinh đi chiếu cố nàng tiểu nhị phía trên một bình trà nóng các ngươi cái này có ăn sao đem dây cương ném cho trà cửa hàng tiểu nhị về sau lâm thần hỏi một miệng nghe vậy Người mặc màu xám thu bố ý điệp, một đầu trắng khăn lau dựng trên vai tiểu nhị Nhật Tình cười nói, "Được rồi khách quan, xin hỏi khách quan muốn ăn điểm cái gì? Tiệm chúng ta có hôm nay vừa bắt được thỏ rừng, còn mới mẹ đây, mấy vị khách quan có thể nghĩ đến thử." Lâm Thần nhẹ gật đầu, ném ra một tỏi bạc, thuận miệng nói, "Nhiều hơn một chút đồ ăn ngon, cho thất ngựa cho ăn tốt, còn lại sẽ là của ngươi." Tiểu nhị tay mắt lênh lệ tiếp nhận bạc, vui vẻ ra mặt nói, "Được rồi khách quan, mời vào bên trong, ta đến sắp xếp cho ngài, bảo quản ngài hài lòng." Chợ cửa hàng bên trong khách rất ít người, cũng chỉ có một nam tử bên cạnh bàn để đặt có một thanh mang vỏ bảo kiếm nam tử người mặc màu đỏ trong trang phục dáng người khôi ngô khỏe mạnh mày dậm mắt to rất có loại hào hiệp khí chết từ khi lâm thần một đoàn người đi vào trà cửa hàng về sau ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm vào lâm thần bọn hắn không nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hẳn là nhìn chằm chằm liên tinh cùng yêu nguyện chương 119, trăm ngươi nói ngươi muốn giáo với người nào chương 119, trăm ngươi nói ngươi muốn giáo với người nào tí tách gió thu tiêu điều lôi cuốn lê hào hào mưa nhỏ xuống mưa to càng rơi xuống càng nhanh lâm thần cùng liên tinh yêu nguyện ngồi tại trà sảnh chính giữa Trên bàn bày có một bình phổ nhị trà nóng, hai đĩa đậu phộng, một cái bùn lớn thọ rừng thịt hầm. Một chén trà nóng vào trong bụng, người đều biến đến ấm áp mấy phần. Lâm Thần nghiêng mắt lườm liếc ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ cái kia đại hán mày rậm, thản nhiên nói: "Huynh đệ, nhìn vài lần là được rồi, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta có thể khoan nhượng ngươi nhìn vài lần, nhưng không đại biểu ngươi có thể một mực nhìn." Cái này đại hán mày rậm một mực tại nhìn Liên Tinh cùng yêu nguyện các nàng, mới đầu hắn cũng không để ý, dù sao Liên Tinh các nàng sát thực dài đến đẹp, nhưng là một mực nhìn thì không lẽ phép. Ngay vậy, cái kia đại hán mày dầm thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía lâm thần, ngữ khí cứng nhắc mà hỏi thăm, ngươi là ai? tại sao lại cùng di hoa cung hai vị cung chủ đồng hành? lâm thần thần sắc như thường, đôi môi trong tay kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên mơ hồ không do nói một câu. ngươi là ai? theo chúng ta tiến đến ngươi cũng vẫn xem lấy ta nữ nhân, ánh mắt là không muốn sao? lúc nói lời này, lâm thần ngữ khí tùy ý mà tự nhiên, không chứa nửa điểm sát khí cùng sát ý, phảng phất là làm nhảm việc thường ngày một dạng. "Vâng." lời này vừa nói ra, giống như cựu thiên huyền lôi nổ vang bên thái tế đồng dạng. đem đại hắn mày rậm cho chấn kinh đến tâm thần chập trờn hai mắt không tự giác chờ to hắn cũng không phải là bị lâm thần uy hiếp dọa sợ mà chính là bị câu kia ta nữ nhân cho kinh đến di hoa cung yêu nguyệt cùng liên tinh có phu quân rồi này làm sao nhìn đều khó có khả năng a tuy nhiên lâm thần xem ra tuấn tú phiêu giật một bộ tiêu sái quý công tử phái đoàn cùng mời nguyệt liên tinh hai cái này tuyệt sắc mỹ nữ xem ra cũng rất xứng nhưng hắn y nguyên bị khiếp sợ đến trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin theo hắn biết yêu nguyệt cùng liên tinh hẳn là thích hắn nghĩa đệ giang phong mới đúng hắn trước chuyến này đến cũng là nhận được giang phong tin cầu cứu Đến Di Hoa cung giải cứu Giang Phong. Di Hoa cung chủ sở, Tú Ngọc Cốc ngay tại Quảng Nam quận Tam Sơn huyện, nhạc xuyên huyện đi về phía Nam trăm giảm chính là Tam Sơn huyện. Lúc này, Liên Tinh đặt chén trà xuống, trắng non tinh tế tỉ mỉ trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vẻ bờ bừng, đối với Lâm Thần thấp giọng nói, "Lâm công tử, hắn là Yến Nam tiên, giang hồ danh xưng đệ nhất thần kiếm." Tuy nhiên nàng đã cùng Lâm Thần có quá tiếp xúc gia đình, nhưng vẫn là không có ý tứ hô phù quân Lâm lang loại hình thân mật xưng hô, chỉ có thể xưng hô Lâm công tử. Tại đi vào trà cửa hàng thời điểm, nàng thì nhận ra Yến Nam tiên, không có cách Giang Phong mỗi ngày trách móc nói hắn kết nghĩa đại ca Yến Nam Thiên sẽ đi cứu vãn hắn, nghe nhiều nàng cũng cố ý đi tra một chút Yến Nam Thiên tin tức. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp Yến Nam Thiên, xem ra người này hẳn là tới tìm Giang Phong. Có điều nàng hiện tại đối Giang Phong đã không có cảm giác gì, cũng là không thèm để ý nghĩ như vậy. Nàng hơi hơi như đầu, nhìn sang yêu nguyệt, trong lòng thầm thở dài nói, ai chỉ sợ tỷ tỷ còn không thể để xuống Giang Phong đi. Cảm nhận được liên tinh ánh mắt, yêu nguyệt mặt tái nhợt phía trên lướt qua một vệt giận tái đi, lạnh hừ một tiếng, quay đầu lại. Nàng tự nhiên cũng là nhận ra Yến Nam Thiên thân phận. nghĩ đến đối phương là tới cứu giang phòng trái tim một cô vô danh lửa nhất thời bất quá cảm thụ được thể nội đức thành từng khúc kinh mạch cùng giống tuyết đan điển nàng vẫn là đẻ xuống cổ lửa dần này nàng hiện tại đã không còn là cái kia cao cao tại thượng di hoa cung đại cung chủ tùy tiện tới một người đều có thể đưa nàng chém giết bây giờ vẫn là điệu thấp một điểm trở lại di hoa cung là hơn nghe được đại hán mày rậm là yến nam thiên lâm thần lông mày gảy nhẹ kinh ngạc nhìn hắn một cái nhưng cũng không có để ý nhiều một cái bát phẩm đại tông sư thôi không đáng giá nhất tới kinh ngạc về sau yến nam thiên cao mày mắt hổ bên trong lóe qua một đạo trầm yêu nguyệt cùng liên tinh không có phản bác vậy nói rõ cái này gọi lầm công tử vẫn chưa nói dối cái kia nghĩa đệ giang phong truyền tin nói hắn bị yêu nguyệt giam lòng bức hôn chuyện này là sao nữa chẳng lẽ giang phong lừa hắn nghĩ nghĩ tiến nam thiên từ đầu đến cuối không có đầu mối gì thôi có lẽ nghĩa đệ có cái gì nỗi khổ đi chờ trước tiên đem hắn cứu ra di hoa cung rồi nói sau đối với nghĩa đệ giang phong là người hắn vẫn là rất tin tưởng yêu nguyệt liên tinh không biết ta nghĩa đệ giang phong là làm sao đắc tội các ngươi rồi đến mức các ngươi hắn mong rằng di hoa cung có thể phóng thích giang phong không phải vậy yến nam thiên trầm giọng nói nghe vậy yêu nguyệt đè xuống lửa giận lại từ từ sung ra mặt lạnh hàm sát chỉ yến nam thiên giọng dịu dàng khiển trách quá mắng không thả lại như thế nào ngươi lại có thể đối với ta di hoa cung như thế nào yến nam thiên sắc mặt trầm xuống yêu nguyệt người ba đạo mạnh mẽ tính tình vẫn là không có đổi, ngươi bây giờ tu vi mất hết liên tinh cũng bị thương ngươi cho rằng di hoa cung ai có thể cả ta hắn vừa mới nhìn chằm chằm yêu nguyệt nhìn vô cùng đại một bộ phận nguyên nhân cũng là nhìn ra yêu Nguyệt thân thể không thích hợp liên tục xác định phía dưới mới khẳng định yêu Nguyệt đã bản thân bị trọng thương tu vi mất hết Liên Tinh tuy nhiên nhìn lấy không nhiều lắm sự tỉnh, nhưng trà trộn giang hồ nhiều năm hắn vẫn là nhìn ra một chút manh mối, liên tinh cũng thụ qua trọng thường, đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Đến mức Lâm Thần, hắn nhìn cũng thấu, nhưng một cái tiểu bạch kiểm lại có thể có thực lực rất mạnh, hắn căn bản không để cho mắt. Phòng đoán Lâm Thần có thể là tu luyện một loại nào đó phục hơi thở ẩn khí pháp môn, ẩn giấu đi tự thân tu vi. Muốn đến nơi này, hắn trong lòng cũng là một trận kinh thường. Hắn yến nam tiên thờ phụng chính là quang minh chính đại, loại này bẻ lũ xu nịnh tà môn ngoại đạo, hắn trong lòng rất là chán ghét. Người, người một chết? yêu nguyệt phá phỏng sắc mặt đỏ ấm mắng một câu nàng hiện tại lớn nhất chỗ đau cũng là tu vi bị phế hiện tại còn bị người ở trước mặt vẻ khuyết điểm cái này khiến nàng rất là phẫn nộ thận không giết được yến nam thiên ngay vậy yến nam thiên mắt hổ bên trong nước qua một vẻ vẻ khinh miệt Hừ, yêu nguyệt xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng tình cảnh của mình còn thật sự cho rằng ngươi vẫn là cái tiêu cao cao tại thượng di hoa cùng công chủ hôm nay thì để cho ta tới giáo hấn ngươi một chút để ngươi biết cái gì gọi là tông sư không thể đủ nói xong quanh người hắn tản mát ra minh mông đại tông sư huy áp thẳng áp hướng yêu nguyệt. Anh. ngay tại yến nam thiên khí thế uy áp sắp ra thân tại yêu nguyện thời điểm một đạo càng mạnh mẽ hơn uy áp đem cản lại a yến nam thiên kinh ổ một tiếng ánh mắt ngưng lại nhìn qua lâm thần Vừa mới chặn đứng hắn đại tông sư uy áp cũng là lâm thần phải biết hắn vì trấn nhiếp yêu nguyện tâm thần đã bạo phát tự thân toàn bộ khí thế uy áp cái này đều có thể bị người này nhẹ nhõm đỡ được người này thực lực không đơn giản a ngươi nói ngươi muốn giáo hấn người nào ta nữ nhân cũng là ngươi có thể giáo hấn lâm thần nhấc một miếng trà nóng chợt quanh thân nổi lên một đạo cường đại uy áp ẩm một đôi đầu gối đột nhiên nện trên sàn nhà đã xanh làm sàn nhà trong nháy mắt bị nện ra một cái nắm đấm lớn nhỏ lõm tiếng nam thiên quỷ trên mặt đất một cô giống như họa trời biển tre ngập trời áp lực rơi vào trên bà vai hắn làm cho hắn không thể động đậy ách ga tiếng nam thiên nổi giận gầm lên một tiếng vẫn lên toàn thân lực đạo muốn đứng lên hai tay chống hướng phía trên chắn nổi gân xanh bắp thịt phồng lên sung huyết thế mà lại cố gắng thế nào cũng vô dụng thậm chí quỷ trên mặt đất thân thể cũng tại dần dần bị áp chống ngạt, cái chán cách xa mặt đất càng ngày càng gần tựa như muốn dập đầu nhận sai đồng dạng chương một muốn chết cái này còn không dễ dàng vô cùng đơn giản chỉ 120, muốn chết cái này còn không dễ dàng. Vô cùng đơn giản. Tại thời khắc này, thời gian biến đến phá lệ dài dằng dặc, chí ít đối với Yến Nam Thiên tới nói là như vậy. Mắt thấy cái chán cách mặt đất tấm không đủ hai thốn khoảng cách, Yến Nam Thiên trong đôi mắt phủ đầy tia máu, đỏ bừng vô cùng, khuôn mặt vặn bèo ở giữa, da sức quát tầm lên, muốn cho ta quỳ xuống giật đầu, không có khả năng. Nói xong, hắn thể nội khí huyết bắt đầu khởi động, đỏ cương khí kim màu đỏ thấu thể mà ra, khí tức cương mạnh bá đạo, trong lúc nhất thời lại đã ngừng lại thân eo phía dưới chối ngạc xu thế. Thấy thế, Lâm Thần khẽ miệng nhỏ gạch, thần xác tùy ý nói võ đạo thiền tông Giáo ý địa Thần công có chút ý tứ đáng tiếc ngươi còn kém chút khoảng cách luyện thành công lực cùng nhục thân ngưng làm một thể tròn trịa trạng thái còn kém không chỉ một bậc. từ bỏ đi chỉ cần ngươi dập đầu xin lỗi lại chính mình phế bỏ một thân tu vi ta liền tha cho ngươi một mạng dù sao yến nam thiên vẫn chưa đối đoàn người mình hiện lộ sắc ý hắn cũng không phải cái gì khát máu ác ma giết người phế bỏ một thân tu vi xem như trừng phạt là có thể đương nhiên muốn là yến nam thiên không biết điều vậy hắn cũng sẽ không làm cái gì làm người tốt làm thiện chính là còn có thể thu hoạch một số kinh nghiệm điểm nghe thấy lời ấy tình kiên nghị cường bẻ Yến nam thiên lúc này mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói không có thể có thể lời nói rơi tôi đông một tiếng vang lên tại yến nam thiên nói ra chữ thứ nhất thời điểm hắn liền cảm giác trên thân áp lực đột nhiên bạo tăng mười mấy lần không khí chung quanh dường như rót chỉ đổng dạng biến đến bạn quân trầm trọng lập tức liền đem đầu của hắn cho đặt tại sàn nhà phía trên sàn nhà trong nháy mắt hạ xuống chung quanh phân thành hình mạng nghệ máu đỏ tươi lấp kín những dây nhỏ này khe hở yến nam thiên nhất thời não tử biến đến hôn đồn mơ hồ huyết đục đầm đĩa trên trán ẩn ẩn có thể thấy được màu trắng bệnh xương trán máu tươi trượt xuống tại trên khuôn mặt của hắn, biểu lộ ra khá là dữ tợn đáng sợ chi sắc. thấy thế, yêu nguyệt đấy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. cái này lâm thần sát phạt quyết đoán thủ đoạn cũng quá độc ác, để cho nàng sợ hãi vô cùng. liên tinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thu thủy doanh doanh trong đôi mắt lóe qua một vẻ rung động. chỉ dựa vào khí thế uy áp liền có thể đem một cái bắt phẩm đại tông sư đỉnh phong trọng thường, đây cũng quá mạnh. lâm công tử thực lực sợ là tại cửu phẩm thiên nhân bên trong cũng thuộc về đỉnh phong hàng ngũ đi. nhưng nàng cũng vô hại sợ sợ hãi chi ý, đấy lòng ngược lại có loại loáng thoáng cảm giác tự hào. Dù sao, tại đi qua lục trúc lâm nhất sau đó, lòng của nàng đã đang từ từ khuynh hướng lâm thần. Đối hai nữ ý nghĩ, lâm thần cũng không thèm để ý, để chén trà trong tay xuống, phải tay cầm lên một bên búa, kẹp một khối thịt tỏ nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm ướt, dường như trà cửa hàng bên trong chuyện xảy ra không có quan hệ gì với hắn đồng đạo. Bị dọa đến trốn ở trà cửa hàng tủ gỗ quầy thu ngân lão bản lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Không biết làm tại sao, hắn cảm giác chán của hắn lạnh siêu siêu, thậm chí có loại ẩn ẩn đau cảm giác Ách giống. đầu như cũ chôn trên sàn nhà Yến Nam Thiên khàn cả giọng mà gầm thét một tiếng sĩ khả sắt bất khả nhục ngươi an dám như thế nhục ta nghe vậy Lâm Thần nước mắt liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói Yến Nam Thiên nhìn ngươi cũng coi là cái con người kiệt cường, ta cũng thật thưởng thức ngươi loại này vì bằng hữu không tiết mạng sống nghĩa khí hôm nay ta liền phá lệ cho ngươi một cơ hội cuối cùng cho bọn hắn hai cái xin lỗi lại tự phế tu vi ta liền tha cho ngươi một cái mạng nói thật hắn vẫn là rất tán thưởng Yến Nam Thiên loại này người nguyện ý cho hắn một cơ hội thử hôm nay ta chính là tử cũng không cầu xin có gan ngươi liền giết ta. Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một trang hảo hắn. Diến Nam Thiên cành lên cổ tức giận nói, tính tình của hắn chính là như cùng hắn tu luyện giá y thì thần công đồng dạng, cương manh cứng rắn, không thể uốn cong. Trừ cái đó ra, hắn cũng có được chính mình một chút lo lắng. Trong giang hồ, không sợ sinh tử con người kiên cường anh hùng lại càng dễ lấy được người ưu hái, hắn ý nghĩ cũng là hoàn toàn thể vậy ra chính mình anh hùng con người kiên cường một mặt, không thể nói được có thể bởi vậy sống được một mạng. Nghe được cái này mạnh miệng vô cùng, Lâm Thần khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn. Tùy ngươi vậy, muốn chết cái này còn không dễ dàng. Vô cùng đơn giản. nói xong, đôi lưỡi trong tay của hắn lấp một cái, bám vào ở tại phía trên canh thịt trong nháy mắt ngưng vì một giọt nước, giọt nước bắn ra, mau lẹ vô cùng. ầm, tiến nam thiên trồng mông lên cong lên thân thể chỉ một thoáng tê liệt trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhao đồng dạng. giọt nước xuyên thấu đỉnh đầu của hắn, tuyệt giết hắn sinh cơ. tiến nam thiên trận tròn hai con mắt bên trong tràn đầy mộng sò cùng không cam lòng. cái này nội dung cốt truyện không đúng, không phải là nhìn ta anh run không sợ. tiếp theo tại quý tài thưởng thức trong ánh mắt thà ta một mảng không. làm sao lại đột nhiên đem ta dắt rồi? một chiêu này ta trước kia dùng đến rất quen a. theo đạo lý tới nói không phải như vậy a mang loại này không cam lòng tâm tình tiến nam thiên lấy con người kiên cường phương thức kết thúc hắn sinh mệnh nếu như lâm thần biết hắn ý nghĩ chỉ sợ sẽ chỉ hô to một tiếng đại ngốc so đối với hắn hiểu rõ người cũng sẽ không cùng hắn chơi loại này xáo lộ trừ phi là thật muốn chết kinh nghiệm điểm 100.000, tuôn ra thất tinh thanh liên kiếm bộ một bộ hả kiếm pháp cùng thân pháp dung hợp võ học có ý tứ lâm thần trong mắt lóe qua vẻ khác lạ dự định thêm điểm nhìn xem môn này kiếm bộ là làm sao chuyện này thống tử thêm điểm thất tinh thanh liên kiếm bộ lâm thần đấy lòng ám đạo tiêu hao 180.000 kinh nghiệm điểm, thất tinh thanh liên kiếm bộ tiểu thành, bạch, còn như nước biển chảy ngược đồng dạng, đại lượng có quan hệ thất tinh thanh liên kiếm bộ phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện tuân gia nhập lâm thần đại não bên trong, dường như hắn thật tu luyện môn võ học này mấy chục năm đồng dạng. chân một số nhỏ bé kinh mạch cùng tỉ mỉ tiểu khiếu huyệt bị kiếm khí xung mở, kiếm khí ở trong đó lưu truyền không ngại. bước ra một bước, một đóa từ kiếm khí tạo thành màu xanh liên hoa bỗng dưng sinh ra, kéo lên lâm thần lòng bàn chân, trong chớp mắt liền đi tới trả cửa hàng cửa, rồi dạo bên mông thanh liên kiếm thế như là một cái lưới lớn đồng dạng. Ba phủ phương viên hơn 10 trượng, trà cửa hàng bên ngoài gấp rơi mưa to dường như nhân xuống tạm dừng khóa, ngừng ở giữa không trung. Trà cửa hàng bên trong cái bàn tại lay động rung chuyển, xôn xao rung động. Và anh. Cương đại thanh liên kiếm thế giới, liên tinh cùng yêu nguyệt nhất thời cảm giác được toàn thân mình đều bị sắc bén kiếm khí bao vây. ra thị chi bên trên chuyển đến rõ ràng nhói nhói cảm giác. Liên tinh còn tốt, nhưng đã trở thành phế nhân yêu nguyệt thì thật không tốt, trắng bệnh trên mặt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, thể nội có chuyển biến tốt thương thế trong nháy mắt bị dứt phát. Phúc. Một miệng huyết phun ra, yêu nguyệt sắc mặt biến đến vẻ ngoại không thôi, thân thể lung lay sắp đổ. Thế thế, lâm thần trong mắt lướt qua một đạo thanh liên kiếm ảnh, thanh liên kiếm thế tùy theo thu liễm tại thân. Cha cửa hàng bên ngoài lơ lửng giữa không trung giọt mưa chỉ một thoáng bình thường rơi xuống, cha cửa hàng bên trong cũng khôi phục yên tĩnh. không tệ, thất tinh thanh liên kiếm bộ đem kiếm pháp cùng thân pháp hòa thành một thể, thân hình vừa di động, chính là kiếm khí rất đích lúc, bức cách rất cao à. lâm thần khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt dâng lên một vệt vui mừng, nỉ non tự nói một tiếng. cảm nhận được cái kia cố lạnh thấu xương mà bén nhọn kiếm khí tiêu tán về sau, yêu nguyệt nằm sấp trên bàn từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nhìn về phía lâm thần trong ánh mắt ẩn mang theo một tia sợ hãi. tên dâm này thực lực lại có chỗ tinh tiến về sau ta còn có thể giết được hắn sao lâm thần võ đạo thiên phú để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng giờ khắc này nàng đột nhiên cảm giác được nàng muốn lại tu luyện từ đầu đi tìm lâm thần báo thủ ý nghĩ là cỡ nào một người không giống với yêu nguyện phức tạp tâm tình liên tinh thì là thuần túy nhiều chương 121, đừng để ta nói lần thứ hai chương 121, đừng để ta nói lần thứ hai nhưng gặp nàng thanh âm thanh thúy do hỏi trong mắt lóe qua một vệ hiếu kỳ lâm công tử ngươi vừa mới thi triển chính là võ công gì a dưới chân sinh liên hoa Kiếm khí tung hoành ở giữa, tốc độ thoáng như xúc địa thành thốn đồng dạng, làm sao giống như kiếm pháp lại như thân pháp. Làm di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh được chứng kiến rất nhiều võ học, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thân pháp này bên trong mang theo kiếm thuật võ công, cái này khiến nàng rất là yêu kỳ. Lâm Thần cười nhạt nói, đây là Thất Tinh Thanh Liên kiếm bộ như như lời người nói, chính là thân pháp cùng kiếm thuật dung hợp võ học. Ta vừa mới tâm có điều ngộ ra, Thất Tinh Thanh Liên kiếm bộ có đột phá, lúc này mới có một màn này. Nghe vậy, Liên Tinh giống như giật mình gật, gật đầu, trong đôi mắt đẹp dâng lên một vẻ bẻ Lâm công tử người võ đạo thiên phú quả nhiên là hiếm thấy trên đời a liên tinh bội phụ lâm thần khoe miệng hơi con một chút đối liên tinh thái độ rất hài lòng dù sao nữ nhân của mình đối với mình sùng bái cái kia bản thân liền là một kiện khiến người ta vui vẻ sự tình hai người lúc này hẳn nguyên chủ yếu là trò chuyện một số võ đạo sự tình đương nhiên đại bộ phận đều là lâm thần tại chỉ đạo liên tinh gặp hai người trò chuyện hòa nhiệt đều quên còn có chính mình một người như vậy khoe miệng chảy máu yêu nguyện dùng lực ho khan một cái ánh mắt nhìn chằm chằm liên tinh không âm không dương nói một câu khu cụ liên tinh ngươi trò chuyện rất mở tâm nha ngay vậy liên tinh bay đầu nhìn yêu nguyệt liếc một chút a tỷ tỷ, ngươi thương thế tại sao lại tái phát đến ngươi trước ăn vào ngọc lộ thủy tâm hoàn ta lại cho ngươi độ khí liệu thương yêu nguyệt nhỏ hơi tái liên tinh liếc một chút ăn đang dược về sau liền nhắm mắt lại mắt không thấy tâm không thiền từ khi nàng mất đi tu bi về sau nàng cô muội muội này là càng ngày càng không nghe lời của nàng lại còn cùng lâm thần thân mật như vậy xem ra tựa hồ là thích lâm thần cái này khiến trưởng khống dục rất mạnh nàng khó tiếp thụ nhưng bất đắc dĩ nàng hiện tại cũng không có cách chỉ có thể là làm bộ nhìn không thấy gặp liên tinh tại cho yêu nguyệt liệu thương, lâm thần quay người trở lại chỗ ngồi phía trên ném ra một tỏi bạc dọa cho đến đầu đầy mồ hôi điếm tiểu nhị ngựa khí bình thẳng nói đem thi thể dọn dẹp nhìn lấy có chút ảnh hưởng khẩu vị Điếm tiểu nhị bưng lấy bạc cảm giác giống như là cầm tới một khối nung đỏ than lửa đồng dạng phòng tay vô cùng sắc mặt rất là xoắn suýt khó xử lắp bắp trả lời một câu khách khách quan, không không cần trả thù lao tiểu nhân tiểu nhân cái này thanh lý nói hắn run run rẩy rẩy đi vào lâm thần trước mặt hai tay dâng bạc đưa tới lâm thần trước mặt lâm thần khoát tay áo. tuy ý nói đưa cho ngươi liền là của ngươi nhận lấy chết người cho đi ra đồ vật làm sao còn có thu hồi lại đạo lý điếm tiểu nhị vẫn là không dám thu vừa mới lâm thần giết người một màn thật sâu hủ đến hắn hắn tại trà này cửa hàng bên trong cũng coi như gặp qua muôn hình muôn vẻ giang hồ công nhân trong lúc đó cũng đã gặp một số giang hồ nhân sĩ tranh đấu nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế thần quỷ châu bỏ thủ pháp giết người đua láp một cái lấy còn xuất lại canh thịt ngưng châu giết người mà lại đối phương giết người về sau cái kia một bộ bình tĩnh tự nhiên biểu lộ cũng rất là để hắn sợ hãi cái này cần là giết bao nhiêu người mới có thể có loại chấn định này lạnh nhà ta khách quan ta không điếm tiểu nhị giọng nói run dậy nói lâm thần như mày trên mặt lóe qua một tia không vui đừng để ta nói lần thứ hai hắn cho ra đồ vật vẫn chưa có người nào có thể lui ngay vậy điếm tiểu nhị sắc mặt tái nhuận biến đến càng trắng hơn lúc này mới tâm kinh đạm chiến địa bạc, há miệng run dậy đi thanh lý thi thể hào hào hào mưa to phía rơi không ngừng gió thu bao phủ ở giữa mây đen càng ngày càng nhiều sắc trời cũng mở tối một chút lâm thần ánh mắt nhìn về phía trả cửa hàng bên ngoài nhẹ giọng thở dài xem ra mưa này trong thời gian ngắn là không dừng được nửa ngày về sau Hí hí Hí hí. ngựa tiếng têu bỗng nhiên văng lên trương nữ hiệp phía trước có một trà cửa hàng chúng ta đi vào trước tránh mưa đi cái này mưa quá lớn được rồi thì theo lộ đại hiệp nói chỉ chốc lát một nam một nữ đi vào trà cửa hàng bên trong hai người đều là đầu đội trúc mũ rộng đành người khoác màu nâu áo tơi nam vị tiên là cái chừng 40 tuổi trung nhân nhân thân hình khôi nô cao lớn dưới hàm có lưu tấp tròn dâu dài bên hông đeo có một thanh huyền hát thiết kiếm mà bên cạnh hắn nữ tử thì là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, mỹ mạo không chút nào kém cỏi hơn có minh ngọc thần công thanh xuân bất lao đặc hiệu ra chỉ hạ yêu nguyệt. Còn chưa đi vào trước người chính là một trận nữ tử mùi thơm đập vào mặt. Lâm thần ngước mắt xem xét, chỉ thấy nữ tử này tú lệ tuyệt luân, da thịt tuyết nị như dương chi bạch ngọc, đôi mắt sáng, cổ tay trắng, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng một nắm, trong tay cầm cầm trắng bạc song kiếm càng là tăng thêm một tia giang hồ nữ hiệp đặc hữu khí khái hào hùng, quả nhiên là đệ nhất tuyệt sắc. Ngọc nương tử trương tam đương, nam thiên đại hiệp lộ trọng biến. Liên tinh nhìn lấy tới hai người thản nhiên nói, nghe vậy. lâm thần nhất thời hiểu rõ thân phận của hai người này trong mắt không khỏi lướt qua một kia cổ quái cái này ngọc nương tử trương tam nương nghe nói là cùng cái kia ngọc lang giang phong danh dương thiên địa song ngọc mỹ nhân tuyệt sắc trên giang hồ mỹ danh truyền xa bị ngàn bạn nam tử chen chúc cái mộ đương nhiên để hắn cảm thấy thú vị không phải điểm ấy mà chính là cái này ngọc nương tử trương tam nương một đời sở ái ngay tại tòa này trà cửa hàng bên trong nàng cũng coi như đến đúng lúc điếm tiểu nhị vừa đem yến nam thiên thi thể đem đến hậu viện hiện tại đang chuẩn bị mặc lên bao tải chuyên trở ra ngoài tìm một chỗ trôn ngọc nương tử trương tam nương nhìn lấy ngồi tại trà cửa hàng trung ương liên tinh Đôi mi thanh tú hơi hơi ngưng tụ, như núi tuyển thanh âm đinh đồng vang lên. Di Hoa Cung nhị cung chủ, ngươi làm sao tại cái này? Ánh mắt hơi hơi rời một cái, Trương Tam nương thấy được một bên sắc mặt hề bại mà tái nhợt yêu nguyệt, cái này khiến nàng trong lòng có chút kinh dị. Yêu Nguyệt thế nhưng là Di Hoa Cung đại cung chủ, Tu Vi Bát phẩm đỉnh phong tồn tại, làm sao lại thụ thương đến tận đây? Trái tim xẹt qua cái này nghi ngờ đồng thời, trong lòng cung của nàng không khỏi nổi lên một tia mừng thầm. Yêu Nguyệt thụ thương, Di Hoa Cung thực lực đại tổn, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Yến Nam Thiên cứu viện càng thêm thuận lợi. nàng và nam thiên đại hiệp lộ trọng viễn tới đây chính là nhận được yến nam thiên mời thỉnh cầu cùng hắn cùng một chỗ cứu ra hắn huynh đệ kết nghĩa giang phong nam thiên đại hiệp lộ trọng viễn là yến nam thiên hảo hưu mà nàng thì là yến nam thiên hồng nhan tri kỷ hai người thu đến yến nam thiên thỉnh cầu đều không do dự trực tiếp đáp ứng nàng cùng lộ trọng viễn là ở trên cái huyện thành gặp phải bởi vì hai người này một đường đồng hành mà đến yến nam thiên cùng bọn hắn ước định tại tú ngọc cốc chỗ tam sơn huyện thành tập hợp sau đó lại được nhu đồ cứu ra ngọc lang Giang phong nghe được trương tam Nương hỏi thăm liên tinh ngữ khí nhàn nhạt trả lời một câu cái này cùng ngươi có quan hệ gì ngược lại là ngươi tại sao cùng nam thiên đại hiệp ở cùng một chỗ chẳng lẽ là di tình biệt luyến rồi nói trên mặt nàng lóe qua một tia như có như không treo tức nàng điều tra yến nam thiên tình báo tự nhiên biết ngọc nương tử trương tam lương là yến nam thiên hồng nhan tri kỷ mà bây giờ yến nam thiên vừa mới chết trương tam lương đảo mắt liền đến cái kia nói hay không hai người này duyên phận không cạn à, không hổ là có thể trở thành người yêu tồn tại lúc này nam thiên đại hiệp lộ trọng biến cái mũi hơi động một chút một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tràn vào trong mũi cái này khiến hắn mi đầu trong nháy mắt khóa chặt ánh mắt lưu chuyển ở giữa rất nhanh liền khóa chặt tại trà cửa hàng nơi hẻo lãnh vụ cận sàn nhà phía trên. Không, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là sàn nhà phía trên ba cái lõm, nhất là phía trước nhất phân thành mạng nhện cái tia lõm. Bên trong còn có từng tia từng tia vết máu. chương 122. Làm sao? Người muốn báo thủ cho hắn? chương 122. Làm sao? Người muốn báo thủ cho hắn? Liên Tinh, ngươi ngậm máu phun người. Ngọc Nương Tử Trương Tam Nương tiểu bị hai con mắt bên trong lóe qua một vẻ giận cái đi. Liễu Tinh lời này còn kém chỉ về phía nàng chán nói nàng là cái hay thay đổi nữ nhân. trên giang hồ có chút thân phận người đều biết nàng đời này à ho ý đến nam tiên một người liên tinh nói chuyện như thế hướng chẳng lẽ là phát hiện bọn hắn muốn đi di hoa cung cứu viện ngọc lang giang phong mục đích nói được nửa câu trương tam Nương khỏe mắt liếc qua liếc về nam tiên đại hiệp lộ trọng viễn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nghi hoặc hỏi lộ đại hiệp ngươi thế nào ngay vậy lộ trọng viễn thu hồi ánh mắt chỉ trên mặt đất ba cái lon hố cạn trầm giọng nói trương nữ hiệp ngươi nhìn cái kia tuy nhiên hắn tại chỉ dẫn lấy trương tam lương nhìn về phía mặt đất nhưng hắn chú ý lực lại là tập trung ở liên tinh một bàn này ánh mắt âm thầm cảnh giác đề phòng. theo hắn quan sát mặt đất kia khe hở huyết dịch nên là trước đây không lâu lưu lại điều này nói rõ căn này trà cửa hàng vừa mới chết rơi mất một người kết hợp trà cửa hàng trưởng quỹ còn chưa biến mất sắc mặt tái nhợt cùng kinh hoàng biểu lộ hắn có gần tự tin trăm phần trăm xác định kẻ giết người cũng là liên tinh một bàn này ngọc nương tử trương tam nương ánh mắt liếc về sàn nhà phía trên hết lần này tới lần khác đỏ sậm xinh đẹp nho nhã tuyệt tục gương mặt hơi trầm lại không biết làm tại sao trái tim của nàng đột nhiên giống như là bị người nắm chặt đi lên đồng dạng một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác bất an bao phủ nàng lộ trọng viết cái mũi giật giật toàn lực mở ra lô mũi, cẩn thận người. lỗ mũi mở ra trong ngay mắt một đạo mùi máu tanh nồng đậm tự trà cửa hàng trong hậu viện chuyển đến người lên không giống như là da cầm xúc vật huyết tựa hồ là người huyết lúc này trận loạt tiếng bước chân vang lên sen lẫn ở trong đó còn có vật nặng lao nhà âm thanh nghe được thanh âm này ngọc lương tử cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng thịnh sáng trắng ngón tay như ngọc nắm chặt trái tim thanh thanh nhảy lên trà cửa hàng đại sảnh cùng hậu viện có một cánh cửa có thể cung cấp ra bảo trong đó lấy một khối màu lam rèm vài cách cạn trong ngoài lúc này mặt mũ rộng áo tơi liếm tiểu nhị chính ngã úng ngã úng kéo lấy một cái màu vàng sấm vải thô bao tải hướng về cửa sau tiến lên vải thô bao tải tướp nhẹ mặt đất kéo được trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết máu hiển nhiên bên trong đựng là thi thể bởi vì đến nam thiên khôi nô khỏe mạnh thêm nữa người sau khi chết thân thể sẽ biến đến mềm nhạt điếm tiểu nhị một người bình thường bác không nổi tin tưởng vượt qua heo người đều biết so sánh sống heo lợn chết là năm nhất siêu một trận gió lùa thổi qua vén lên màu lam rèm vải lúc này điểm tiểu nhị mới đi đến một nửa vị trí vừa tốt chính đối đại sảnh cùng hậu viện mà cửa Điếm tiểu nhị kéo vải thô bao tải một màn đúng lúc rơi vào trương tam nương cùng lộ trọng viện trong mắt. Căng phòng bao tải còn tại giẫm máu, tại nước mưa sầm nhiễm dưới, màu vàng sấm vải thô bao tải đều biến đến tươi đỏ lên. Đông đông đông. Giờ khắc này, ngọc nương tử trương tam nương trái tim đập dồn dập, chính muốn phá ngực mà ra, trái tim cảm giác bất an cũng vào lúc này đạt tới đình, khóe mắt một giọt nước mắt đồng bệnh hạ xuống. Ma Xui quỷ khiến phía dưới, nàng cước bộ cực nhanh, nhanh chóng đuổi theo, đối với Điếm tiểu nhị giận quát một tiếng. Dừng lại, gặp Trương tam nương vào hậu viện, nam thiên đại hiệp lộ trọng viện trên mặt lóe qua một vẻ lo lắng. vội vàng quay đầu chăm chú nhìn lâm thần một bàn đồng thời trong lòng không khỏi mắng thầm cái này trương nữ hiệp có phải hay không bị điên một cỗ thi thể thôi ngươi xông lên phía trước làm gì một hồi chọc tới liên tinh bọn hắn làm sao bây giờ tuy nhiên yêu nguyện bị trọng thương không đủ gây sợ nhưng bên cạnh nhưng còn có cái liên tinh a liên tinh xem ra tựa hồ vẫn chưa thụ thương đây chính là bát phẩm đại tông sư hậu kỳ di hoa cung nhị cung chủ hắn một cái bát phẩm đại tông sư sơ kỳ hiển nhiên không đáng chú ý tự vệ ngược lại là có thể nhưng nếu là muốn bảo trụ trương tam lương cái tiết thì thực tế không lớn mà lại liên tinh bên cạnh còn có cái không biết ngọn ngành nam tử Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, là cái mười phần kẻ ra đời nhìn người đợi vật có chính mình một bộ lý giải. Tuy nhiên hắn nhìn không ra Lâm Thần Tu vi cảnh giới, nhưng hắn thấy có thể cùng Liên Tinh yêu nguyện ngồi chung một bàn, chỉ sợ thực lực sẽ không thấp hơn Liên Tinh các nàng. Coi như thực lực không bằng các nàng, nhưng cũng sẽ không thấp hơn Bát phẩm tầng thứ. Dù sao Liên Tinh cùng yêu nguyện trên giang hồ cũng là thực lực cường đại hiếm thấy nữ tử, tính cách cao ngạo, có thể bị các nàng công nhận người, chí ít cũng phải là cùng các nàng một cái tầm cấp người mới được. Nghĩ như thế. đối phương có thể là có hai cái bắt phẩm chiến lực, mà chính mình một phương này chỉ có chính mình một cái bắt phẩm muốn là chọc tới bọn hắn sợ là muốn chạy trốn cũng khó khăn có chút nhãn lực người đều đoán ra hậu viện cỗ thi thể kia cũng là liên tinh bút tích của bọn hắn trong chấp nhóm này hắn cảm thấy trương tam lương ngu ngu quá mức chẳng lẽ mỹ mạo của nàng là cầm não từ đổi gặp lộ trọng viễn còn tại phòng bị bọn hắn yêu nguyện ánh mắt thương hại liếc hắn một cái người đáng thương à thế mà gặp trương tam lương loại này theo đồng đội muốn là bọn hắn không đi thăm dò nhìn bao tải có tốt nói không chừng còn có thể sống đến một mạng nhưng muốn là phát hiện trong bao bố bí mật, lấy nàng đối Lâm Thần hiểu rõ, lộ trọng viễn hai người sợ là khó thoát khỏi cái chết đi. Lại nói ở chỗ khác hậu viện Ngọc Nương Tử Trương Tam Nương quát bảo ngưng lại ở Điếm Tiểu Nhị về sau, đi tới nhún máu bao tải trước đối với Điếm Tiểu Nhị nghiêm nghị hỏi trong này chứa là ai? Điếm Tiểu Nhị bị dọa đến run một cái, vung lòng tay ra khen bao tải ngoài miệng rơi xuống đất, kim loại gõ đất tiếng vang lên, một thanh màu đỏ sẩm bảo kiếm lộ ra trên vỏ kiếm có khắc dẩm dạng hoa văn, Chôi kiếm trung ương nặng có một viên màu đỏ thẫm tinh thạch. Vô Trương Tam Nương nhất thời như bị xét đánh. sắc mặt ngốc trệ ấy ấy lên tiếng nói thuần dương vô cử kiếm nam thiên kiếm sau đó sắc mặt nàng tràn đầy kinh hoàng thất thố đội vàng ngồi sổ mặt đất gỡ ra bao tải a nam thiên là ai giết ngươi là cái gì cái ác tập giết ngươi một giọt máu nước mắt theo khỏe mắt trở xuống chương tam nương sụp đổ giống to thanh âm thê lương mà bị thương mạnh đại sành bên trong lộ trọng viễn lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong mắt lóe qua một vệ vệ không thể tin hắn nghe được cái gì Tiễn nam tiên chết rồi gió lùa kéo dài không ngừng mượn nhờ rèm vải bay lên khẽ hở Lộ trọng biến cũng nhìn thấy Yến Nam Thiên thi thể, chỉ một thoáng, hắn lạnh cả người, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Thần một bàn, trong miệng cung trâu ở nuốt nước miếng. Yêu Nguyệt Liên Tinh, là các người giết Yến Nam Thiên. Yêu Nguyệt trận trắng mắt, không để ý tới hắn. Liên Tinh thì là mở ra hai tay, một bộ vô tội chân thành bộ dáng. Không phải ta giết, cũng không là tỷ tỷ ta giết. Nghe nói như thế, Lộ Trọng Biến vô ý thức đem ánh mắt mỏ về Lâm Thần. Đã đều không phải là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh giết, cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Quả nhiên, phía dưới một câu trực tiếp ấn chứng hắn phỏng đoán. Ta giết, làm sao? người muốn báo thủ cho hắn. Lâm Thần giơ lên một chén trà nóng, chậm rãi uống một ngụm, giọng nói bình thản nói một câu. Lời này không mang theo mảy may sắc khí, nhưng lộ trọng viễn lại từ trong đó cảm nhận được lệnh thấu xương ý, đại não linh giác tại điên cuồng cảnh báo, một cỗ tử vong uy hiếp ngay tại bao vây lấy hắn. Chương 123. Còn sống nha, không có coi. Chương 123, còn sống nha, không có coi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy có câu cổ lời nói được rất tốt, người tử như là diệt. Chí hữu chết liền chết đi. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết. Chí hữu mà tôi không chừng cái kế tiếp càng tốt hơn lộ trọng viễn trong lòng như vậy tự an ủi mình trên tay động tác lại là không chậm nhưng gặp hắn hai tay điên cuồng ngay động giống dao động hoa thủ mượn dạng trong miệng luôn miệng nói công tử ngài hiểu lầm lộ mô cùng yến nam thiên không quen tại hạ chỉ là hỏi một chút mà thôi còn bọn công tử bỏ qua cho nói chuyện tốc độ rất nhanh sợ mình nói chậm mà bị giết không có cách bát phẩm đại tông sư đỉnh phong yến nam thiên đều giáp hắn một cái bát phẩm sơ kỳ tiểu cặn bã vẫn là đường đi tìm chết tin tưởng nam thiên lão đệ trong lòng đất phía dưới cũng sẽ không trách ta đi sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ còn sống mới là trọng yếu nhất. Nam thiên lão đệ, ta sẽ dẫn lấy ngươi cái kia phần sống tiếp. Nhìn đến lộ trọng biến cái này, một bộ cầu sinh dục kéo căng chân chó dạng, yêu nguyệt tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một đạo khinh thường cùng kinh miệt. Bệ mặt này quá rõ ràng, lộ trọng biến muốn làm bộ không thấy được cũng khó khăn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cương ép gạt ra một cái nụ cười, lời cũng không dám nói nhiều một câu. Thấy thế, lâm thần lông mày gãy nhẹ, kinh ngạc lườm lộ trọng biến liếc một chút, mang theo tán thử nói, lộ tiên sinh cái này xem xét thời thế sức phán đoán không tệ lắm, không hổ là tung hoành giang hồ nhiều năm lão nhân. Nghe vậy. nam thiên đại hiệp lộ trọng viễn gấp bận điệu túi đầu không lưng thô giáp trên mặt cấp tốc treo lên một cái nịnh nọt bụ cười nói công tử nâng nữa gọi ta đường nhỏ liền tốt tại hạ chỉ là nhiều sống tạm một chút thời gian thôi không đáng giá nhắc tới lâm thần khẽ lắc đầu khoe miệng khẽ cười nói ngươi à ngược lại là so cái kia yến nam thiên thú bị nhiều ta có chút thưởng thức ngươi loại này thưởng thức không giống với đối yến nam thiên thưởng thức mà chính là thưởng thức lộ trọng viễn đối sinh mệnh khao khát Hắn đối với sát ý rất mất cảm chưa từng tại lộ trọng viễn trên thân cảm nhận được may sát ý thậm chí ngay cả oán hận chi ý đều không có loại này người tại đại đa số người xem ra là đồ hèn nhát biểu hiện vì mạng sống liền mặt mũi cũng không cần nhưng hắn thấy đây cũng là một loại tốt đẹp phẩm chất dù sao còn sống nha không có coi mạng la của mình vì chính mình phụ trách trước còn sống bàn lại cái khác tiếp tục bảo trì chỉ cần ngươi đừng tìm tử ta là sẽ không giết ngươi lâm thần thản như nói cũng coi là cho lộ trọng viên ăn một viên thuốc can thần đã người này đối với mình cũng vô địch lý sắc cơ vậy hắn cũng sẽ không vọng hạ sát thủ được nghe lời này lộ trọng biên tâm lý treo lấy tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đất trong miệng thầm hô một hơi đa tạ công tử quan hồng độ lượng tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng nói hắn lại đối lâm thần không người bái thật sâu biểu lộ thành khẩn mà chân thành tha thiết a a tặc nhận lấy cái chết một tiếng bao hàm tức giận khét kêu chuyển đến ngay sau đó chính là một thanh trắng bạc sáng bóng trường kiếm phá không kích xạ mà đến kiếm sắc bén nhọn trực chỉ lâm thần trái tim ông ba thước tường khí bỗng nhiên dâng lên chặn bay vụt mà đến kiếm nhận giang giác trường kiếm trong nháy mắt chém là mười mấy trận đoạn nhận chỉ một thoáng bay ngược mà ra vừa bạn cùng tung kiếm đánh giết mà đến trường tam lương tới cái song hướng lao tới suy suy suy đại lượng vái kiếm giống như mưa to cọ rửa đồng dạng, đem trương tam nương hai chân cho đánh thành cái sảng mười mấy cái miệng máu đang không ngừng chảy máu sắc mặt nàng bám một chút biến đến trắng sáng vô cùng lâm thần lường nàng liếc một chút thản nhiên nói ngươi rất dũng a liền yến nam thiên đều chết tại trong tay của ta thì ngươi cái này nho nhỏ thất phẩm tông sư cũng dám tại ta trước mặt nổ đâm Nam dưới đất trương tam nương phun ra một ngụm máu lớn ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm lâm thần tuyệt mỹ khuôn mặt biến đến mặt mà dữ tợn không có chút nào mỹ cảm có chút làm người ta sợ hai đáng sợ Á tặc, ngươi vậy mà giết ta đến lang, ta muốn ngươi đền mạng cho hắn. Nàng lúc này đã bị phẫn nộ cùng cựu hận mất phương hướng hai mắt, lòng tràn đầy chỉ có báo thù nguyện vọng. nghe vậy, lâm thần vẫn chưa để ý đến nàng, mà chính là nhìn hướng nam thiên đại hiệp lộ trọng viễn nghi hoặc hỏi, nàng nơi này là không phải có vấn đề. đều lúc này nàng còn như thế dũng. nói, hắn dùng ngón tay chỉ đầu góc của mình. lộ trọng viễn xấu hổ cười một tiếng, sát mặt ngượng ngùng nói, có lady. đi. hắn ở trong lòng mắng to trương tam lương thật quá ngu xuẩn, đều lúc này còn chơi báo thù bộ này, thật sự là thấy không rõ tình thế. trừ cái đó ra hắn nội tâm cũng là chấn kinh vô cùng. hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? cửu phẩm thiên nhân cảnh bà thước tướng khí, đậu xanh rau má, cái này hắn a chính là cái gì thần tiên a? may mà ta kịp thời nhận sợ. nghĩ đến chính mình kém chút treo chọc phải một cái thiên nhân cường giả, phía sau lưng của hắn nhịn không được thẳng đổ mồ hôi lạnh. nghe được lộ trọng viễn mắng nàng não tử không tốt, trương tam nương nhất thời trận mắt nhìn, hóa thân bình xịn "Tuy, lộ trọng viễn, ngươi cái tham sống sợ chết chi đồ, yến lang thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại cùng loại người như ngươi làm bằng hữu. Lộ Trọng Viễn sắc mặt lúc này một trận xanh, một trận hắc, đáy lòng nộ khí nảy sinh, đang chuẩn bị mắng lại hơn mấy câu thời điểm, Lâm Thần nói chuyện, "Ngọc Nương tử đúng không, đã ngươi nghĩ như vậy niệm biến nam thiên, vậy ngươi liền đi hoàng tuyển lộ phía trên tìm hắn đi, hắn hiện tại này lại cần phải còn chưa đi xa." Nói xong, Lâm Thần cổ tay chuyển một cái, đôi đũa trong tay nhất thời biến mất, lại xuất hiện lúc đã cắm vào Trương Tam Nương mi tâm phía trên, kinh nghiệm điểm 30000. Ầm. Trương Tam Nương ngửa mặt ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy độc cùng vẻ tức hận. "Tê." Lộ Trọng Viễn hít sâu một hơi, Ánh mắt kinh hãi nhìn qua Trương Tam Nương thi Thể, hắn làm sao đều không nghĩ tới người này vậy mà như thế sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết, cái này khiến hắn rất là vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hãi không thôi. Phải biết, đây chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Nương Tử a, mỹ mạo diễm danh không chút nào kém cỏi hơn yêu nguyệt liên tinh đại mỹ nhân như vậy a. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng bị khiếp sợ đến, tuy nhiên trong lòng sớm có suy đoán vị này Ngọc Nương Tử kết cục, nhưng thật coi Trương Tam Nương Tử tại trước mặt thời điểm, vẫn là nhận lấy cực lớn chủ kích. Cái này lâm thần, thật là một cái sát tinh a, thủ đoạn độc ác, không chút nào miền tay. đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng là câu nói này tại Lâm Thần cái này, chỉ sợ đến sửa đổi một chút, tuy đẹp nữ nhân cũng khó có thể lay động cõi lòng hắn trí. Lâm Thần cũng không thèm để ý ba người này ý nghĩ, phối hợp tâm thần chìm vào hệ thống mặt bảng bên trong. Ký chủ, Lâm Thần tuổi tác 18 tuổi tu vi, hữu phẩm thiên nhân sơ kỳ võ học, thái huyền kinh đệ tứ tầng, long tượng bàn nhược công đệ thập nhị tầng, kim cương bất hoại thần công đại thành, lang ba vi bộ viên mãn, liệt quốc kiếm pháp đệ tam trọng, giáp cốt long trảo đại thành, lục mạch thần kiếm viên mãn, kinh ngục tiếp viên mãn, độc cô cửu kiếm viên mãn, tứ tượng xạ nhập tiến pháp đệ nhất tầng. biến thiên kích địa đại pháp đệ tứ tầng, càn khôn đại na di đệ lục tầng, hàng long thập bát trưởng tiểu thành tà huyết kiếp viên mãn thiên ý tứ tượng quyết viên mãn thất tinh thanh liên kiếm bộ tiểu thành kỳ môn dịch dung thuật viên mãn liêm tức thuật viên mãn kinh nghiệm điểm một trăm bảy mươi nghìn bốn trăm hai mươi lăm nghìn lấy hệ thống mặt bảng bên trong mấy cái còn chưa viên mãn võ học hắn trong lòng cũng là một trận đối phó hiện tại kinh nghiệm điểm cũng không đủ tấn cấp tu vi hàng long thập bát trưởng môn võ học này dùng thẳng nguyên gốc ngược lại là có thể thêm điểm viên mãn giáp cốt long trào cũng đã lâu vô dụng đến dọn dẹp lên ý niệm trong lòng lên định lâm thần ám đạo hệ thống thêm điểm giáp cốt long chảo cùng hàng long thập bát trưởng tiêu hao 70000 kinh nghiệm điểm, giáp cốt long chảo viên mãn. Tiêu hao 100000 kinh nghiệm điểm, hàng long thập bát trưởng viên mãn. Trong khoảnh khắc, hai môn võ học đại lượng kinh nghiệm tu luyện dung nhập hắn đại não bên trong, tựa như tiên nhân quán đỉnh đồng dạng, để hắn thần hồ kỳ thần thuần thụ nắm giữ cái này hai môn võ học, dường như hắn thật tu luyện nhiều năm như vậy đồng dạng. Long âm thanh âm tại hắn thể nội chấn vang lên động, nhất là tại hai tay của hắn ở giữa, trong lúc mơ hồ có chói mắt kim quang lưu động, hội tụ thành long hình. Chương 124. Mở ra mặt khắc mắng nhau chi chiến. Chương một trăm hai mươi mở ra mặt khắc mắng nhau chi chiến tí tách mưa thu trầm dần mây đen trầm chậm tiêu tán bầu trời dần dần sáng sủa trà cửa hàng bên trong điếm tiểu nhị lại trong lòng run sợ bưng lấy một thỏi bạc nhặt xác không bao lâu mưa cạnh gió nghỉ một bức khí trời muộn thu mát mẻ cảnh tượng lâm thần cùng liên tinh yêu nguyện phóng ngựa bay đạp, lên đường chạy tới di hoa cung mà nam thiên đại hiệp lộ trọng viện thì là tại trà cửa hàng bên ngoài trên con đạo cùng kính tiễn biệt bọn hắn thang đến tiếng võ ngựa biến mất bên hai tế hắn mới dám chậm rãi ngồi thẳng lên dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên chán, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ai. một tiếng than thở phun ra mặt mũi của hắn trong nháy mắt biến đến tang thương hiệu quả rất nhiều trong miệng nỉ non khổ sở nói đây chính là giang hồ a đạo mắt đã là sau một ngày quảng nam quận tam sơn huyện bầu trời sáng sủa gió nhẹ phớt phất. một chiếc xe ngựa tại trên quan đạo chạy nội lái xe chính là một vị tuổi trẻ áo trắng nam tử khuôn mặt tuấn lãng như ngọc khí chất ôn nhuận nhã nhặn đúng là là một cái mỹ nam tử xe ngựa tiến lên phương hướng vừa vặn cùng tú ngọc cốc di hoa cùng phương hướng ngược lại lúc này trong xe ngựa có một đạo thanh em ôn nhu chuyển ra giọng nói bên trong mang theo một vẻ lo âu Ngọc Lang, hiện tại Di Hoa cung ngay tại bị ngoại địch xâm lấn, chúng ta cứ như vậy chạy thoát, thật được không?" Nghe vậy, áo trắng nam tử khẽ cho mày, sau đó ấm giọng quyên đủ, "Nguyệt nô, Ngụy Vô Nha xuất lính vô nha cửa tấn công Di Hoa cung, khí thế hùng hùng, hiển nhiên là đoán chắc yêu nguyệt cùng liên tinh không tại, hiện tại Di Hoa cung quần lòng vô thủ, bị vô nha cửa đè lên đánh, chúng ta trở về cũng là không làm nên chuyện gì." Nói đúng là phá thiên hắn cũng không có khả năng trở về. Hắn bị yêu nguyệt giam lỏng vây nốt tại rời cung bên trong, trong lòng sớm đã đối Di Hoa cung sinh ra toán hận, làm sao có thể sẽ đi trợ giúp Di Hoa cung chống cự ngoại địch? bốn là hắn ngay tại rời cung chi bên trong chờ đợi kết nghĩa đại ca yến nam thiên tới cứu mình ra hòa hải không có nghĩ rằng thế mà đụng phải thập nhị tinh tướng đứng đầu ngụy vô nha đến tấn công di hoa cung trong chớp nhoáng này để hắn thấy được thoát đi hy vọng quả nhiên kết quả không có để hắn thất vọng yêu nguyệt cùng liên tinh không tại di hoa cung ngụy vô nha giết đến tận tú ngọc ốc di hoa cung trong nháy mắt đại loạn hắn tìm đúng cơ hội thừa dịp loạn cùng hoa nguyệt nô trốn thoát lúc này hai người sớm đã tư định trung thân hiển nhiên nói chuyện áo trắng nam tử chính là ngọc lan giang phòng mà trong xe ngựa thì là yêu nguyệt tiếp thân thị nữ hoa nguyệt nô Hoa Nguyệt nâu người mặc ca mấy hồng, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, xem ra rất là ôn nhu hiền thủ. Nghe được Giang Phong cự tuyệt nữ điệu, nàng trong mắt lóe lên một vẻ giãy rủa. Dù sao, Di Hoa cũng là nàng từ nhỏ sinh hoạt nhà, nhà gặp nạn, mà nàng thì là chạy trốn, cái này khiến nội tâm của nàng rất là hổ thẹn tự trách. Nhưng khi ánh mắt của nàng chạm tới trước mắt cái này lái xe bóng lưng thời điểm, nàng trong mắt do dự nhất thời tiêu tán vô tung, trong lòng cũng biến đến rộng mở trong sáng. Vì nàng ngọc lang, nhà mất liền mất đi, nàng có thể lại tìm một cái. tại yêu nguyệt mãnh liệt so sánh giới giang phong thích chiếm hữu nàng cái này có máu có thịt phổ thông mỹ nhân ở thế tục thẩm mỹ bên trong nàng thì là yêu mến giang phong tấm kia mặt đẹp trai kia mang theo đuất ve một chút vậy hắn cô tịch nội tâm cùng linh hồn ai đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ chỉ có thể đi đầu thoát đi chờ sau này có cơ hội lại vì di hoa cùng chúng tỷ bội báo thù đi hoa nguyệt nô cảm thán nói giang phong sắc mặt vui vẻ chỉ cần hoa nguyệt nô không lại sách trở về liền tốt di hoa cung đại loạn, yêu nguyện liên tinh đều không tại tú ngọc cốc bên trong đây là bọn hắn thoát đi thời cơ tốt nhất nếu là hoa nguyệt nô cưng rắn muốn trở về vậy hắn cũng chỉ có thể hung ác quyết tâm làm phụ tâm nhân so sánh di hoa cung cái tia lạnh như băng địa phương hắn càng ưa thích tùy tiện tiêu giao giang hồ tại rời cung lâu như vậy hắn đều nhanh quên tự do là tư vị gì lần này người nào đều không thể ngăn dừng hắn chạy trốn dù là người này là hắn yêu nữ nhân hu Đông nhiên xe ngựa dừng lại hoa nguyệt nô vén lên mỏng thấu rèm cửa nhìn lấy giang phong bên mặt nghi hoặc hỏi ngọc lang tại sao dừng lại giang phong nhìn về phía nơi xa lái tới hai con quái mã ánh mắt ngưng lại một loại cảm giác xấu tự tâm ở giữa dâng lên nguyệt nô phía trước có hai kỵ đến đây. nhìn lấy giống như là một nam hai nữ Hoa Nguyệt Nâu ngưng thần nhìn lại, chẳng biết tại sao nàng cảm giác bên trái trên ngựa đen hai nữ tử có chút quen thuộc. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Hoa Nguyệt Nâu nhất thời đồng tử thích trận, hồng nhuận tơn rất khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng biến đến trắng sáng vô cùng, trong mắt lóe qua một vẻ bối rối, thất thanh nói, là đại cung chủ cùng nhị cung chủ. Nghe nói lời ấy, Giang Phong thần sắc cứng đờ, hắn cuối cùng biết hắn trong lòng vì sao có một loại dự cảm xấu. Yêu Nguyệt cùng liên tinh về đến rồi, mau trốn. Giang Phong gấp giống một tiếng, đội vàng quay lại xe ngựa phương hướng. Thấy cảnh này. cười tại bạch mã phía trên lâm thần khoẹt miệng hơi bệnh ánh mắt hài hước liếc qua cùng liên tinh cùng cưới một ngựa yêu nguyện ô, ô ô xem ra người trong lòng của ngươi rất sợ ngươi nha không phải sao cũng còn không có chạm mặt đâu thì dọa đến sợ chết khiếp trực trực trực giang phong bọn hắn thấy được yêu nguyện yêu nguyện tự nhiên cũng nhìn thấy giang phong bọn hắn giang phong cùng hoa nguyệt nô cũng dám phản bội nàng trốn thoát giờ khắc này nội tâm của nàng rất là thống khổ thậm chí sinh ra hết lần này tới lần khác sát ý liên tinh bắt lấy bọn hắn nghe vậy liên tinh cũng không chậm trễ chớ, giang phong liền không nói nhưng hoa nguyệt nô rõ ràng cũng là phản bội di hoa cung, nàng làm di hoa cung nhị cung chủ tự nhiên có nghĩa vụ xuất thủ bắt phản cung người có thương thế khôi phục hơn phân nửa liền tinh xuất thủ hoa nguyệt nô hai người căn bản chạy không được không bao lâu liền bị ngăn cản lâm thần chậm rãi từ từ cưỡi ngựa tới từ trên cao nhìn xuống liếc qua cái này và người mê đại xoài ca nhìn một cái cũng liền như thế nha cùng hắn trước kia thấy qua những quý tộc kia thế ra công tử cũng không kém nơi nào lúc này yêu nguyện xuống ngựa đi cùng giang phong xé rách đi mắng rất khó nghe lâm thần nghe được rất là say xương ngon lành trong tay còn kém một bao hạt dưa đơn giản tới nói cũng là yêu nguyệt mắng giang phong là chịu tâm người bạc tình, cô phụ nàng một lời thực tình mắng hoa nguyệt nô không biết xấu hổ hay thay đổi đê tiện đáng hận. giang phong mang yêu nguyệt không hiểu phong tình chỉ là tham luyến hắn mặt đẹp trai không thích tâm linh của hắn song phương làm cho tối bụi nước bọt trực tiếp chiếu đối phương trên mặt đi loại kia đương nhiên có thể có loại này cảnh tượng chủ yếu cũng là bởi vì yêu nguyệt đã mất đi sở hữu tu vi muốn không phải vậy cũng là trực tiếp một bàn tay đập chết kết cục mà giang phong cùng hoa nguyệt nô bởi vì liên tinh nguyên nhân cũng không dám động dùng vũ lực sau phương liền triển khai như vậy một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa mắng nhau chi chiến ngẫu nhiên mắng chiến hướng gió nhất chuyển đầu mâu trực chỉ lâm thần Thử! yêu nguyệt ngươi luôn miệng nói yêu ta cái kia hắn là ai thân thể của ngươi lại cho người nào giang phong lạnh hừ một tiếng ngón trỏ tay phải chỉ lâm thần nói chương 125. đi xuống thật tốt cải tạo đi chương 125, đi xuống thật tốt cải tạo đi thời gian trước hắn từng tu luyện qua một môn kỹ thuật tên là văn hương thuật tên như ý nghĩa người hương biết nữ nhân có thể phán đoán ra một nữ tử phải chăng còn nắm giữ vân anh chi thân hắn lấy ngọc lang tên tuổi hành tẩu giang hồ tự nhiên không thể thiếu xanh xanh đỏ đỏ tiến tới góc mặt có lúc chịu đựng không nổi dụ hoặc tự nhiên cũng muốn phóng túng một chút nhưng hắn là bực nào người tâm cao khí nạo nhiều như vậy nữ tử truy phùng yêu say đắm hắn hắn khẳng định không thể ăn người khác đồ còn giữ lại a văn hương thuật tác dụng thì nổi bật đi ra có thể trợ giúp hắn sàng chọn vân anh vẫn còn trong sạch nữ tử gặp chiến hỏa đốt tới trên đầu mình lâm thần ăn dưa xem trò vui biểu tình nghiêm trọng sau đó ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến cái tia chỉ ngón tay của mình biểu lộ chậm rãi thu liễm thảm nhiên nói thu hồi tay chó của ngươi không phải vậy ta không ngại nó nghe vậy giang phong đấy lòng không hiểu toát ra một luồng hơi lạnh thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ tay phải không tự giác để xuống ngóc lên đầu cũng túi xuống mấy phần gặp ngọc lan giang phong bị dọa đến như vậy không chịu nổi hắn còn thường một điểm cuối cùng mỹ ấn tượng tốt cũng tại yêu nguyệt trong lòng nát thành mảnh vụn yêu nguyệt khỏe miệng khinh thường nếp miệng nói kém cỏi bản tọa lúc trước cũng coi là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi liên tinh trong mắt lóe qua một vẻ khinh miệt cũng vì chính mình lúc trước vậy mà coi trọng cái này một mềm mà hối hận. đứng tại giang phong bên cạnh hoa nguyệt nô cũng là như mày hiển nhiên đối giang phong biểu hiện không phải rất hài lòng Nữ người phần lớn nữa thích tha chết bất khuất anh hùng, thiên nhiên xem thường nhu nhược kiếp đạm thế hệ. Loại tình huống này tại giang hồ nữ tử trên thân càng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Giờ khắc này, coi như Hoa Nguyệt nô lại như thế nào yêu tha thiết giang phòng, đáy lòng cũng có một chút bất mãn, thậm chí ẩn ẩn có nhẹ nhẹ xem thường. Tam nữ biểu lộ toàn bộ đã rơi vào giang phong trong mắt, cái này khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên vô cùng, năm ngón tay nắm chặt, móng tay đều khảm vào trong thịt, chảy ra từng kia từng kia vết máu. Nhất là Hoa Nguyệt nô nhìn ánh mắt của hắn, càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đây chính là hắn nhận định trung thân thê a. một người nam nhân thất bại nhất địa phương cũng là thê tử cũng xem thường chính mình lòng tự tôn của hắn nhất thời như là một viên bị hung hăng nện rơi xuống đất viên châu đầu dạo, vỡ thành một chỗ này một cái chớp mắt xỉ nhục cùng lửa giận thôn vệ đấy lòng của hắn hoảng sợ cũng nuốt sống lý trí của hắn hắn hiện tại chỉ muốn tìm về mất đi tôn nghiêm nhưng gặp hắn hai con mắt trừng trừng dù xuống tay phải lại lần nữa nâng lên chỉ lâm thần tức giận quá to ta thì chỉ ngươi chẳng lẽ ngươi không phải yêu nguyện tiểu bạch kiếm sao nhắc gan bọn chúng nhất có bản lĩnh xưng tên ra vừa nói như vậy xong trang diện trong nháy mắt yên tình đi mắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được liên tinh che miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Giang Phong, hắn là điên rồi đi, cũng dám như thế khiêu khích Lâm Thần, phải biết lên một cái khiêu khích Lâm Thần đầu người phía trên còn cắm hai chiếc vuông đây. Yêu Nguyệt cũng là đầy mắt kinh ngạc chấn động chi sắc, nhìn về phía Giang Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. cái này Lâm Thần liền chính mình cái này hà xương thê tử đều có thể hung ác quyết tâm hạ sát thủ, cái này Giang Phong tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hoa Nguyệt nô thì không đồng dạng, giờ khắc này nàng cảm giác đến nam nhân của mình xoáy phát nổ, trong nháy mắt vứt bỏ vừa mới xem thường chi tình, trong mắt tràn đầy sùng bái. ẩm một đóa tươi đẹp huyết hoa nở rộ, Giang Phong toàn bộ tay phải ẩm ẩm nổ tung, huyết vụ đẩy trời dâng lên. Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe qua một vệ tức giận, khỏe miệng đạm bạc nói: ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng biết ta danh tự. đều nói Ngọc Lang Giang Phong ôn tồn lễ độ, còn có cái gì Giang Hải Châu Ngọc danh tiếng, hiện tại xem ra cũng liền cái kia chuyện đi. Dùng ngón tay người, nói năng lô mãng, ngươi nương không có dạy ngươi làm người muốn lễ phép sao? Anh giống. Giang Phong nửa quỳ dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, đau đớn kịch liệt lệnh hắn gào rú không thôi, trên trán mồ hôi lạnh ra. Ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm lâm thần, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi đến tuột cùng là ai? An dám như thế đối với ta? Ngươi có biết ta kết nghĩa đại ca là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thần kiếm biến Nam Thiên? Hắn toàn bộ cánh tay phải tận gốc nổ tung máu đức, lại không có thể sửa chữa, về sau chỉ có thể làm một cái cụt một tay nam, cái này khiến hắn làm sao có thể không hận? Lại anh tuấn xuất khí mặt phối hợp cụt một tay, hắn đều khó có khả năng vẫn là trong giang hồ cái kia vô số nữ tử truy phủ si mê ngọc lang, cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được? Nghe được Giang Phong chuyển gia Yến Nam Thiên, lâm thần thản nhiên cười. Ngươi nói Yến Nam Thiên à? Hắn hôm qua mới vừa chết trong tay ta, ngươi vậy mà bắt hắn đến uy hiếp ta, có ý tứ? Muốn là ta chỉ là ở một bên xem cho vui, không nghĩ tới ngươi thế mà tìm ta cái này muốn chết tới. Ngươi dạng này ngu ngốc sống trên đời cũng chỉ là lãng phí lương thực không khí thôi, đi xuống thật tốt cải tạo đi, tranh thủ đời sau thật tốt là người, đổi một cái tốt một chút náo tử. Ngay vậy, Giang Phong Đồng Tử đột nhiên co lại, vũ quan rõ ràng trên mặt lóe qua một vẻ không thể tin, lớn tiếng phản bác, "Không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đại ca thế nhưng là có thể địch nổi yêu nguyện tuyệt thế cao thủ, ngươi cái tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì có thể giết chết hắn?" Chỉ là cái này trong giọng nói sen lẫn một chút hoảng sợ chi ý, giọng nói loáng thoáng ở giữa có chút run rẩy. Lâm thần sầm mặt lại, cái này ngu mê đến bây giờ còn tại nói năng lỗ mãng, hắn trong lòng không khỏi nghĩ lại chính mình gần nhất có phải hay không biến đến nhân tử. Rất tốt, ngươi vẫn là thứ nhất dám đối với ta liên tiếp khiêu khích người, ta được thật tốt cảm tạ ngươi, để ta đã biết về sau gặp phải ngươi ngu như vậy so không cần phải nhân từ nâng tay. Tiếng nói vừa rơi, Lâm thần bàn chân sinh ra một đóa thanh niên thân hình nhất thời biến mất tại trên lưng ngựa. lại xuất hiện thời điểm đã là tại Giang Phong đỉnh đầu ba thước phía trên, thanh liên trung quanh quanh quần cái này ngàn bạn giống như dây nhỏ đồng dạng kiếm khí, thất tinh thanh liên kiếm bộ, bạch, lâm thần một bước rơi xuống, ngàn bạn kiếm khí giống như bão tuyết mưa rào đồng dạng gấp rơi mà xuống, khí thế rồi rào mà sắc bén vô cùng, suy, suy, suy, suy. vô số đạo huyết nhục xoẹt tiếng vang lên, tựa như trên trăm đài đàn loạt gặng đồng thời tấu minh đồng dạng, Giang Phong thân thể nhất thời bị ngàn bạn tơ mỏng kiếm khí xuyên thấu, mỗi một tấc da thịt huyết cốt lên đều có kiếm khí xuyên qua dấu vết. hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đầu nao tổ chức bị dây nhỏ kiếm khí xuyên qua thời điểm thống khổ cái tiêu phá xương nhập tùy thống khổ để hắn sắc mặt giữ tợn vô cùng đình âu một giọt máu tươi chảy ra sau đó liền toàn thân đều toát ra một chút vết máu tủ lại trong nháy mắt làm đến giang phong biến thành một cái toàn thân đẫm máu huyết nhân bộ dáng rất là khủng bố kinh nghiệm điểm 8.000 t yêu Nguyệt cùng liên tinh hít sâu một hơi mắt lộ ra hoảng sợ nhìn lấy còn tại ra bên ngoài giấm máu huyết nhân phong, ra phong da đầu trong nháy mắt run lên hai người bọn họ đều biết lâm thần đối với địch nhân hung ác nhưng còn là lần đầu tiên nhìn đến ác như vậy Vừa mới cái kia giống như tơ mỏng thanh liên kiếm khí cọ rửa Giang Phong thân thể thời điểm các nàng xem đến rõ rõ ràng ràng. Kiếm khí như trường Giang sông lớn đồng dạng liên miên bất tuyệt, tiếp tục càng không ngừng xuyên tấu lấy Giang Phong thân thể. Giang Phong thậm chí ngay cả rú thảm hừ kêu thời gian đều không có, một mực tại tiếp nhận kiếm khí quan thể cực hạn thống khổ. Thường xuyên chịu khổ người đều biết, thân thể thụ thương sinh ra cảm giác đau thời điểm, đại kêu ra tiếng có thể chậm lại thần kinh bên trong thống khổ. Có thể nói, Giang Phong đau đớn không có chút nào suy yếu, tràn đầy thống khổ đều bị hắn bao trọn. Lâm thần khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt không có một gợn sóng, làm thịt cái này ngu bê, suy nghĩ đều thông suốt rất nhiều. Thật sự là cho hắn mặt, còn dám tiếp liền khiêu khích chính mình, thật sự là không biết chữ chết là làm sao biết. Chương 126. Làm đến ta nhiều giống phản phái giống như. Chương 126. Làm đến ta nhiều giống phản phái giống như. Lệ cạnh. Hoa Nguyệt nô thân thể vô lực quỷ trên mặt đất, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên trước mặt huyết nhân, trong lòng chất đầy buồn cùng đau, nước mắt im mắng chảy xuống. Nàng Ngọc Lang chết rồi, cái kia nàng sống ở thế gian này còn có ý nghĩa gì? Nhưng nàng cho dù chết cũng phải vì nàng phu quân báo thủ. Hoa Nguyệt nô trên mặt cấp tốc bị kiều hận cùng sát ý chỗ chiếm cứ, giận giận một tiếng. Ma đầu, ta muốn giết ngươi. Vì ta phu quân trốn cùng. Nói xong, nàng hơi nghiêng người đi, nhanh chóng thân cận lâm thần, lòng bàn tay dâng chào ra chân khí, một đạo màu trắng loáng trưởng ấn đánh ra. Di Hoa tiếp Ngọc, đây là yêu nguyện truyền cho nàng trưởng pháp, cũng là Di Hoa cung tối cường một môn trưởng pháp, vị thần khó lường. Nhìn lấy gần trong gang tấp trưởng ấn, lâm thần sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ tay nhẹ buông lên, một tia cương khí tấm lửa bung ra. ầm. Hoa Nguyệt Nô nhất thời như là rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược xa 10 mét, máu tươi bay là tả trời cao, nặng nghề mà đập xuống đất, hồng hộc thở hào hẹn. Thấy thế, Lâm Thần khẽ lắc đầu, Suối phải nói, lại là một cái não tử hư yêu đứng não, muốn tự tử thì tự sát ta, làm đến ta nhiều giống phản phái giống như. Nghe được Lâm Thần vô tình đậu đen rau muống, Hoa Nguyệt Nô tâm tình kích động nhìn lấy Lâm Thần, hai mắt trợn lên, một cái hô hấp không có lên đến, cổ nàng nghiêng một cái, lại rõ ràng làm tức chết. Kinh nghiệm điểm tám nghìn. nhiên, một trận cựp cộp tiếng võ ngựa truyền đến, còn có từng tiếng thanh thủy giá giá dục ngựa khu chỉ âm thanh. lâm thần ba người ngước mắt nhìn lại nhưng gặp một người mặt trắng như tuyết quần lỗ mỏng khuôn mặt trắng non thanh mị nữ tử cưỡi ngựa chạy như điên mà đến nữ tử trên mặt hình như có vẻ kinh hoàng thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng phảng phất có người đang truy đuổi nàng một dạng liên tinh nhìn lấy người tới đôi mi thanh tú ngưng lại thì thào thấp giọng nói thiết bình cô nàng sao lại tới đây chẳng lẽ nàng cũng là cùng hoa Nguyệt nô một dạng phản bội chạy trốn di hoa cung lâm thần trên mặt lóe qua một tia cổ cái khá lắm di hoa cung phản đồ tụ tập lại xuất hiện hoa Nguyệt nô cùng thiết bình cô hai cái này kẻ phản bội bất luận khi nào có cơ hội các nàng là thật phản bội di hoa cung a thiết bình câu ngồi trên lưng ngửa không yên lòng ngụy vô nha chỉ huy vô nha môn tấn công di hoa cung bởi vì yêu nguyệt cùng liên tinh không tại di hoa cung môn nhân đệ tử thương vong hơn phân nửa tình thế rất là bất lợi thấy tình thế không đúng nàng liền thừa dịp loạn trốn thoát dù sao hoa nguyệt nô cũng chạy trốn nàng theo trốn trong lòng cũng không có gì đánh bác so sánh với hoa nguyệt nô chí ít nàng còn chống cự vô nha môn một hồi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ đông nhiên nàng khỏe mắt liếc qua liếc về phía trước nói trên đường đứng đấy ba người chỉ liếc một chút liền để nàng sắc mặt đại biến la thất thanh nói lại cung chủ nhị cung chủ nghe vậy liên tinh cước bộ đặng nhẹ tung người một cái bay bọn trong nháy mắt liền đi tới thiết bình cô trước mặt một đạo cương khí vung ra bức ngừng chính đang phi nước đại thất ngựa. thiết bình cô người là muốn đi đâu thế nào thấy một bộ kinh hoàng tim đập nhanh dáng vẻ liên tinh mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm thiết bình cô hỏi nghe vậy thiết bình cô thân thể mềm mại cứng đờ khuôn mặt hơi trắng thích một hơi nói hồi hai công chủ ngụy vô nha chính mang theo vô nha môn tấn công di hoa cùng di hoa cung không bị lại Ta là đi ra ngoài tìm tìm hai vị cung chủ trở về. Đối mặt Liên Tinh chất hỏi, nàng không dám có chỗ dầu giếm, nhưng nàng Lâm Trận bỏ chạy sự tình cũng không thể nói đi ra. Nói vậy liền không chỉ là mất thể diện, mình cũng phải mất đi. Liên Tinh tuy nhiên dễ tính, nhưng đối với phản bội người cũng sẽ không lưu thủ, chúng chi còn có cái giết người như người Yêu ở đây. Lúc này, lời nói nghệ thuật thì thể hiện ra. Dù sao mặc kệ đối phương nói thế nào, nàng thì cắn chết chính mình là đi ra tìm đại cung chủ cùng nhị cung chủ. Trung tâm chứng giám, nhân nguyện có thể bày tỏ. nghe nói lời này, liên tinh thần sắc nhất thời của biến, liền hỏi trách thiết bình cô đều cố bất cập, gấp giọng truy vấn, cái gì? Ngụy vô nha, hắn ở đâu ra là gan dám tấn công ta Di Hoa Cung? Yêu Nguyệt cũng là một bộ chấn kinh thêm tức giận biểu lộ, sắc mặt rất là khó coi. cái này Ngụy vô nha nhất định là trước kia hướng các nàng hai tỷ bội để thân bị nhục nhã về sau ghi hận trong lòng, đây là tới trả thù. lại nói ở chỗ khác, tú ngọc cốc, Di Hoa Cung, trước điện quảng trường, hơn mười cái thân mặc váy trắng nữ tử bị mười mấy cái vô nha môn đệ tử bao bọc vây quanh, những cái này nữ tử đều là quần áo nhu máu. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương tổn. Người cầm đầu là một cái tay cầm hoàng điệu thiết trượng, tóc hoa dâm như tuyết lao bà bà, tên là Hoa Bà Bà. Ở sau lưng hắn đứng đấy ba cái thanh lãnh mỹ mạo nữ tử, theo thứ tự là Hoa Tinh Nô, Hoa Ảnh Nô, Hoa Thủy Nô. Hoa Bà Bà nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt nghiêm túc cùng cực, trong lòng thầm than, "Ai, lần này Di Hoa cũng chỉ sợ khó thoát di môn, cũng không biết đại cung chủ cùng nhị cung chủ đến tột cùng đi đâu." Tiếp tiệt, viện, "Hoa Bà Bà, ngươi cũng đừng đấy, đầu hàng đi, dạng này ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Một đạo chói tai lại khó nghe tuổi tiếng vang lên. hoa bà bà theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy vòng vây ở giữa cách ra một cái miệng một cỗ kim loại xe lăn chạy chậm rãi đi qua trên xe lăn ngồi lấy một cái khuôn mặt bẻ con ghê tởm người lùn nam tử lời mới vừa nói người cũng là hắn người này chính là thập nhị tinh tướng đứng đầu ngụy vô nha cũng là vô nha môn trưởng môn ngụy vô nha ngươi vô nha môn xâm chiếm ta di hoa cùng, chờ đại cung chủ cùng nhị cung chủ trở về ngươi hẳn phải chết ngươi vô nha môn cũng tất diệt hoa bà bà trợn mắt nhìn trầm giọng nói đại chiến đến bây giờ di hoa cung chúng nữ thương vong hơn phân nửa còn sống chỉ còn lại quang trường phía trên những người này nghe vậy, ngụy vô nha cười gằn, khoe miệng rêu rêu nói, kiệt kiệt kiệt, yêu nguyệt liên tinh, cùng lo lắng các nàng, còn không bằng lo lắng một chút chính mình đi. hoa bà bà lúc này sắc mặt biến hóa, trong lòng có cái không tốt phỏng đoán. đại cung chủ cùng nhị cung chủ mất tích cùng người có quan hệ, ngụy vô nha nụ cười trên mặt càng biến thái, nói, hahaha, hai người bọn họ đoán chừng đã bị huyền minh nhị lao giết đi đi. yêu nguyệt liên tinh tin tức cũng là hắn cung cấp cho huyền minh nhị lao, thậm chí ngay cả âm dương hòa hợp tán đều là hắn cung cấp. đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ yêu nguyệt liên tinh đục nhã hắn chẳng cảnh. Hắn không phải liền là hướng hai cái này mỹ nhân tuyệt sắc đồng thời cầu thân nha, hắn không phải liền là xấu xí một chút nha, nhưng hắn rất tự tin a người khác không dám hướng yêu nguyệt liên tinh cầu thân, nhưng hắn dám, chẳng những dám, hắn còn dám duy nhất một lần cầu hôn hai cái, dựa vào cái gì liền muốn nhục nhã hắn? Cái này không công bằng. Từ khi bị nhục nhã về sau, ngụy vô nha đối yêu nguyệt liên tinh yêu thương biến đến bạn bẹo mà dị dạng, cũng ghi hận di hoa cùng. Muốn không phải hắn thực lực không đủ, liền tới gần yêu nguyệt liên tinh cơ hội đều không có, hắn cũng sẽ không tìm huyền minh nhị lao đi đối phó các nàng. Nhưng chỉ cần có thể giết yêu nguyệt cùng Liên Tinh, hắn tâm lý làm sao đều là hài lòng. Khi biết yêu nguyệt Liên Tinh bị huyền Minh nhị lao truy sát về sau, hắn liền kêu lên vô nha môn người, tấn công tú Ngọc Cốc, chuẩn bị hủy diệt Di Hoa Cung, để tiết mối hận trong lòng. Bây giờ, Di Hoa Cung người bị hắn diện hơn phân nữa, chỉ còn lại có mấy cái này tàn binh bại tướng, cái này khiến hắn biến thái mà bặn bèo nội tâm rất là lâng lâng. Chật chật chật, cái này tiểu Đông Tây giải đến vẫn rất độc đáo. Chương 127. Xem ra ngươi cũng đã được nghe nói ta cố sự 127. xem ra ngươi cũng đã được nghe nói ta cố sự một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. cả kinh tất cả mọi người hướng về không trung nhìn qua, nhưng gặp một nam ba nữ tử trên trời giáng xuống, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, bốn người này chính là nghe tin chạy tới lâm thần, liên tinh, yêu nguyệt cùng thiết bình cô, câu nói mới vừa rồi kia cũng là lâm thần nói, ông vừa vừa rơi xuống đất, một đạo mạnh mẽ cuồng phong lấy lâm thần làm trung tâm, bao phủ mà ra, ầm ầm ầm, sở hữu vô Nha môn đệ tử đều bị thổi nã, trong miệng đều là thổ huyết không thôi, ngụy vô Nha kim loại hai vòng xe cũng bị thổi chạy xa mười mét, quẹ miệng cũng là nhịn không được tràn ra vết máu. Ngụy Vô Nha định nhãn nhìn lại, nhỏ hẹp đôi mắt nhất thời trừng trừng, cả kinh nói: "Ma kiếm Lâm Thần?" Hắn thứ nhất mắt không nhìn thấy yêu nguyệt cùng Liên tình, mà chính là bị đứng tại đám người trung ương Lâm Thần hấp dẫn. Làm có mặt mũi hắc đạo đại lão, Ngụy Vô Nha đối thời sự vẫn là rất chú ý, nhất là chú ý trong giang hồ xuất hiện nhân vật hung ác. Trong đó, hắn chú ý nhất cũng là Ma kiếm Lâm Thần. Vị này hung ác sừng xuất đạo đến nay, không phải tại giết người, cũng là tại giết người trên đường. Đối với hắn loại này hôn hắc người mà nói, hắn không sợ tự xưng là chính nghĩa như khách. nhưng hắn duy chỉ có sợ loại này giết người không chấp mắt ngon nhân, hơn nữa còn là thực lực mạnh đến không hợp thói thường ngon nhân. Áp nhân sợ chính là so với hắn còn ác người, càng sợ sát tính hưởng hực sát tinh. trong mắt hắn, ma kiếm lâm thần cũng là cái mười phần sát tinh. nghe được ngụy vô nha, lâm thần lông mày chớp chớp, cảm thấy kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nói, u, ngươi biết ta? ngụy vô nha ngồi tại trên xe lăn, nuốt một ngụm nước bọn, rất là mặt xấu xí phía trên vội vàng gạt ra một cái nịnh nọt nụ cười. đại danh của ngài truyền xa tứ hải, tiểu nhân đương nhiên quen biết. nói, hắn hai tay ôm quyền một lễ, thật sâu bái, tiếp tục nói. Tiểu nhân Ngụy Vô Nha gặp qua Ma kiếm đại nhân, có thể gặp tới đại nhân, quả thật tiểu nhân có phúc ba đời. Chỉ một thoáng, Lâm Thần cảm thấy cái này Ngụy Vô Nha còn thật thú vị, khỏe miệng hơi hơi nhất câu nói, "Ma kiếm, xem ra ngươi cũng đã được nghe nói ta cố sự." Nghe vậy, Ngụy Vô Nha liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói, "Ma kiếm đại nhân cố sự ta mỗi ngày đều đang nghe, giết mộ Dung bác, Chu Thiết Đạm thần hầu, diệt bách Hiểu Đường, đồ xong thiên người, mọi việc như thế, nhiều vô số kể, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, quả thật chúng ta mỗ mực, tiểu nhân rất là ngưỡng mộ người của ngài tư thế." nói xong hắn hai tay chống đỡ thân thể theo trên xe lăn lay động xuống dưới một cái chân quỷ rơi trên mặt đất không nói hai lời trực tiếp dập đầu ba cái ma kiếm đại nhân cái này là tiểu nhân đối với ngài cùng bái mong rằng vui vẻ nhận lâm thần tay phải sờ sờ cảm ánh mắt hít lại có nhiều thú vị mà nhìn xem ngụy vô nha nói như thế nào đây tên này làm đến hắn đều không có ý tứ hạ sát thủ tuy nhiên ngụy vô nha gương mặt này cười rộ lên cực kỳ khó coi nhưng nói lời lại thật là tốt nghe cũng không có mạo phạm đến danh giới cuối cùng của hắn ngụy vô nha gặp lâm thần không có đối với hắn ý động thủ đáy lòng thầm hô một hơi đây là hắn ở trong lòng tưởng tượng trăm ngàn lần gặp phải lâm thần thời điểm ứng đối chi pháp mặc kệ như thế nào gặp phải cũng là một trận quỷ liếm kiên quyết không đầu sát hiện tại xem ra vẫn hữu dụng hắn nghiêm túc nghiên cứu qua lâm thần tự hỏi đối cái này sát tính cực nặng sát tinh có mấy phần hiểu rõ trước mắt mà nói không nhìn thấy tử tại lâm thần trong tay có mấy cái người vô tội cơ bản đều là cùng hắn kết thủ kết toán người cùng một phái giết người trái phải hai phái đều có làm người vừa chính vừa tả làm việc toàn bằng tâm tình ứng đối lâm thần loại này người chỉ cần không trêu chọc đến hắn nên bạn không có nguy hiểm đến tính mạng mà hắn càng là tăng thêm cái bảo hiểm quản hắn mọi việc trước quỷ liếm lại nói chính mình thái độ toàn bộ cung cung kính kính lấy ra Bộ này thao tác xuống tới sát tính nặng hơn nữa người cũng phải do dự mấy phần đi đừng nói lâm thần thì an bộ này đối với một cái cùng mình không thủ, lại như thế quỷ liếm chính mình người hắn không xuống tay được đến hắn cảnh giới này người tốt người xấu câu chuyện cũng liền cái kia chuyện với hắn mà nói chỉ cần không có thù với hắn giết hay không cũng là nhìn tâm tình của hắn không tệ ngụy vô nha người thái độ ta rất hài lòng tiếp tục bảo trì lâm thần khoe miệng hơi gấp cười nhạt một tiếng người cùng di hoa cung sự tình ta thì không đúng tay bảo chính các ngươi giải quyết đi nghe vậy ngụy vô nha sắc mặt đại hỷ lại là dập đầu ba cái cao giọng vô lớn lại quỳ liếm một lần đa tạ ma kiếm đại nhân lý giải tiểu nhân chắc chắn khắc sâu trong lòng đại tâm vĩnh thế khó quên sau khi trở về lại trong nhà vì ngài lập trường sinh nghĩa có lâm thần câu nói này hắn tâm lý an tâm nhiều tại quỳ liếm lâm thần thời điểm hắn khỏe mắt liếc qua chú ý một chút yêu nguyện cùng liên tinh liếc mắt liền nhìn ra yêu nguyện bản thân bị trọng thương mà liên tinh xem ra tuy nhiên không có việc gì nhưng tựa hồ cũng bị thương nhẹ chỉ là còn không có toàn tốt mà thôi chỉ cần lâm thần không đúng tay vào, hắn liền có tự tin có thể chạy ra di hoa cung đến mức giết chết yêu nguyệt cùng liên tinh ý nghĩ này hắn khi nhìn đến lâm thần thời điểm cũng không dám có mặc kệ lâm thần cùng yêu nguyệt liên tinh là quan hệ như thế nào hắn cũng không dám đi đánh bạc miễn cho không cẩn thận chọc phải lâm thần không duyên cớ vứt bỏ chính mình tiểu bệnh nghe được lâm thần muốn thả rơi ngụy vô nhà yêu nguyệt ấp đối với lâm thần lớn tiếng nói lâm thần ngươi sao có thể thả hắn hắn giết ta di hoa cung nhiều người như vậy nên nên bầm thây vạn đoạn mới đúng nghe vậy lâm thần ánh mắt lãnh đạm quét nàng liếc một chút thản nhiên nói ngươi bao lớn lông gà cũng xứng tại cái này dạy ta làm sự tình, cho ta cút sang một bên, nhìn đến ngươi thì phiền. đối với yêu nguyệt, hắn luôn luôn không có cái gì sắc mặt tốt, một điểm ánh mắt kinh nghiệm đều không có, không thấy được liên tinh đều không nói cái gì sao? thật sự là một chút cũng không rõ ràng địa vị của mình. muốn không phải liên tinh hết sức cầu khẩn duyên cớ, hắn căn bản cũng sẽ không đến cái này tú ngọc cốc. hắn còn phải đi đại minh hoàng thành tìm người uống trà nói chuyện kiếm đâu, không cố gắng giao huấn một chút đám người kia, hắn tâm lý thủy trùng không thoải mái nghe được lâm thần tại trước mặt nhiều người như vậy như thế không để mặt chính mình, yêu nguyệt mặt một trận hắc, lúc thì đỏ. lúc thì trắng trong lòng xấu hổ không chịu nổi thậm chí còn có như vậy một chút bị khuất hoa bà bà gặp chính mình cung chủ bị chửi trong tay hoàng điệu tiết trượng bỗng nhiên đâm một cái đá xanh sàn nhà trên mặt lóe qua một vệ không vui để nén nộ khí trầm giọng nói lao thân hoa bà bà gặp qua ma kiếm các hạ, các hạ nếu là cùng nhà ta cung chủ đồng hành mà đến chắc là nhận biết nhưng ngươi nói chuyện như vậy cũng quá không cho nhà ta cung chủ mặt mũi đi nàng từ nhỏ nhìn lấy yêu nguyện lớn lên trong lòng đã sớm đem hắn coi như là chính mình tôn nữ há có thể để hắn thụ bị khuất coi như người này là truyền thuyết bên trong ma kiếm lâm thần nàng cũng phải vì yêu nguyệt đòi cái công đạo lâm thần thần tình thản nhiên liếc qua hoa bà bà thản nhiên nói Lão bà bà ta kính trọng ngươi là trường bối nhưng cũng hy vọng ngươi không muốn cậy giá lên mặt đây là ta cùng yêu nguyệt ở giữa sự tình, không tới phiên ngươi đến nhúng tay mà lại quên nói cho ngươi ta cùng yêu nguyệt quan hệ không có ngươi nghĩ tốt như vậy thậm chí còn có một chút như vậy thủ nghe vậy hoa bà bà sắc mặt đột biến vừa định lên tiếng liền bị liên tinh cho che miệng lại liên tinh biết lâm thần tính tình chọc giận hắn hắn có thể sẽ không để ý ngươi là ai lâm công tử Hoa bà bà không phải cố ý, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Chương 128. Ngươi là gan thẳng mà a. Chương 128. Ngươi là gan thẳng mà a. Lâm Thần khe khẽ lắc đầu, quay đầu đối với Liên Tinh thẳng như nói, "Được rồi, việc này không cần nói nữa, đã ngươi đã trở lại Di Hoa cùng, lời hứa của ta cũng hoàn thành, chuyện kế tiếp chính các ngươi giải quyết đi. Về sau có việc cũng đừng tìm ta, chúng ta tình cảm chỉ đủ đến phân thượng này." Nghe vậy, Liên Tinh trong mắt lóe qua một chút tạm đạm. Lâm Thần đây là muốn cùng các nàng hai tỷ bội phân rõ giới tới nhà. "Ta, ngươi có thể hay không không đi?" liên tinh lắp bắp nói một câu trên mặt dâng lên một vệ không lớn thấy thế lâm thần khẽ lắc đầu vẫn chưa trả lời sau đó thân hình nói lên thân ảnh nhất thời biến mất không còn tâm thích có thể đưa liên tinh yêu nguyện trở lại di hoa cùng đã coi như hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ gặp lâm thần rời đi ngụy vô nha cũng tranh thủ thời gian chuẩn đi cái này di hoa cùng về sau không đến cũng được tiểu mệnh quan trọng ba ngày sau lương châu nam dương quận xuyên qua nam dương quận cũng là ti Đái châu địa giới đại minh đô thành ứng thiên ngay tại ti đái châu đông lai khách sạn trong đại sảnh ngồi lấy mấy cái bàn người trong giang hồ vừa uống rượu ăn thịt một bên thảo luận giang hồ thời sự nghe nói gần nhất ma kiếm lâm thần lại trên giang hồ làm một kiện đại sự các vị có thể có nghe nói lao huynh ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu ngươi bàn này tiền rượu ta bao hết ai nha lão đệ ngươi cái này khách khí cái này khiến huynh đệ ta như thế nào cho phải a thôi đi không cần hắn nói ta biết không phải liền là ma kiếm lâm thần lại làm thị huyền minh nhị lão còn cứu được di hoa cung yêu nguyệt cùng liên tinh nha thì cái này ngươi biết cũng thì như thế một điểm đi lâm ma kiếm cũng không chỉ làm chút chuyện này đệ nhất thần kiếm yến nam thiên cùng ngọc nương tử trương tam nương mới đi hai người này cũng chết tại hắn trong tay nam dựa bảo, yến nam thiên chết cũng liền chết nhưng trương tam nương thế nhưng là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân a lâm ma kiếm cái này đều hạ thủ được không ngừng đâu nghe nói ngọc lang giang phong cũng bị hắn giết nghe nói là bởi vì giang phong dùng ngón tay hắn một chút chật chật chật cái này lâm thần không hổ ma kiếm danh tiếng a giết người cũng là cặn cặn máy liệt xuất hiện địa phương cơ bản đều là tình phong huyết vũ nghe nói lâm thần cùng di hoa Cung hai vị cung chủ có không bình thường quan hệ nam nữ đây nam dựa bảo, Huynh đệ ngươi đây cũng quá rung đi, cũng dám tạo Lâm Ma kiếm dao, sợ không phải sống đủ rồi đi. Ta đây cũng không phải là nói vừa bịa chuyện bậy, không phải vậy Lâm Thần tại sao muốn hộ Tống yêu Nguyệt Liên Tinh về Di Hoa Cung? Nghe ngươi tiểu nói này, tựa như là như thế cái đi a. Lâm Thần ngồi tại nơi hẻo lánh gần cửa sổ chỗ bên cạnh bàn, nghe những người giang hồ này sĩ thảo luận, trên mặt không hề bất tâm, phối hợp ăn thức ăn trên bàn. Từ khi hắn rời đi Di Hoa Cung về sau, liền một đường hướng về Đại Minh Đô thành phương hướng xuất phát, nửa đường ngược lại là không có phát sinh lộn xộn cái gì sự tình. Ngày mai hẳn là có thể đạt tới Ti Đại Châu, chu hậu chiếu. Ngụy Tiến Trung, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp mặt." Lâm Thần nhỉ non một tiếng, ánh mắt rằng dặc hướng lấy cửa sổ nhìn ra ngoài. "Đôn đốt, đôn đốt." Chén rượu rơi xuống âm thanh thỉnh thoảng vang lên, trong hành lang nhiệt liệt tiếng thảo luận bỗng nhiên biến đến trở nên yên lặng. Lâm Thần Nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp một diện mạo mỹ nữ tử chậm rãi đi vào khách sạn, nữ tử thân mang một bộ rắc váy đỏ, vừa mới bước vào cửa lớn, một cỗ mùi thơm liền sông vào mũi. Dáng người phong bận đường cong là lướt, khuôn mặt yêu mị, da thịt tuyết, đôi môi hồng nhuận phất như liền diễm, mi tâm một điểm đỏ thắm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tản ra vạch phách lực. trong khách sạn người ngu ngốc nhìn qua váy đỏ nữ tử dường như đã mất đi tự đánh vác năng lực đồng dạng khoe miệng bụng nước chảy đầy đất Từng. tinh thần mê hoặc có ý tứ lâm thần trong mắt lóe qua một luồng dị sắc khoe miệng hơi mỉm nói càng làm cho hắn cảm thấy có ý tứ chính là cái này váy đỏ nữ tử tựa hồ là chạy hắn tới váy đỏ nữ tử đi theo phía sau một nam một nữ bên trái chính là hở ngực lộ vũ đầu chọc mập hòa thượng bên phải chính là thân mặt màu đen trang phục cầm kiếm nữ tử váy đỏ nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa đi tới lâm thần trước mặt hơi hơi cúi chào một lễ giọng nói nhẹ tơ như vân nói Nô gia Hồng Liên gặp qua Lâm công tử, Lâm thần giơ ly rượu lên nhấp một miếng cửu, nhìn lướt qua trước người cái này tuyệt sắc vưu vật, lại là một cái đại mỹ nhân a. Túi đầu không thấy mũi chân, vừa nhìn liền biết đói không đến hải tử. Nói ra lai lịch của ngươi, còn có, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Lâm thần gậy một chút chén rượu, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Hồng Liên trong mắt lóe qua một tia hoàng hốt, nàng không nghĩ tới Lâm thần vậy mà như thế trực tiếp đều không mời nàng ngồi xuống. Lâm công tử đều không mời ta ngồi một chút sao? Dạng này Nô gia sẽ thương tâm. Chỉ một thoáng, Hồng Liên hốc mắt biến đến thủy doanh thủy doanh. tựa hồ một giây sau liền muốn rớt xuống nước mắt đồng dạng xem ra chọc người thương yêu cực kỳ cùng lúc đó một cố mang theo dụ hoặc mông lung tinh thần lực ba động theo nàng đỏ thắm trong mi tâm tán phát ra hướng về lâm thần đánh tới Thử. cảm nhận được luồng tinh thần lực này lâm thần lạnh hừ một tiếng biến thiên kích địa đại pháp trong nháy mắt vận chuyển một cố mạnh hơn tinh thần lực từ hắn mi tâm tổ khiếu xung ra phúc hồng liên tinh thần lực bị tách ra tinh thần bị phản vệ khoe miệng chảy ra một vệ vết máu nhiễm đến môi đỏ càng thêm tươi đẹp tinh thần lực phóng ra ngoài hồng liên đồng tử đột nhiên co lại sắc mặt kinh hai nói Lâm Thần vậy mà cũng tu luyện tinh thần công pháp, mà lại cảnh giới còn không thấp, đây cũng quá khiến người ta chấn kinh đi. Một người sao có thể trải qua như thế rộng khắp, không chỉ có là cửu phẩm thiên nhân cảnh, còn chiếu cố luyện Thần, thậm chí luyện thể cũng có không thể khinh thường tạo nghệ, cái này là tu luyện thế nào a? Người là gan thẳng mà a, cũng dám đối với ta sử dụng mị tâm hoặc thần thủ đoạn, muốn chết đúng không? Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, Ngư khi đạm mạc nói một câu. "Ông." To lớn uy áp cuồn cuộn mà ra, hung hăng áp hướng Hồng Liên. Hồng Liên nhất thời khuôn mặt có biến, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, thân thể căn bản không kịp phản ứng. Ầm. giống như họa trời biển che uy áp rơi vào hồng liên trên bay nàng hai đầu gối trong nháy mắt bị áp chống ngặt thẳng tóc nện trên sàn nhà mặt đất đều bị đập ra hai cái lon vô cạn từ kia từng kia vết máu theo lon bên trong chảy ra t hồng liên mang tới hai người hít sâu một hơi trên trán mồ hôi lạnh quần quận hai chân hơi hơi như luôn ra đạo này tiếng bang cũng đánh thức trong hành lang bị nhiếp tâm mê hồn thực khách bọn hắn dường như không nhớ rõ chuyện vừa rồi toàn trương trong nháy mắt một mảnh xôn xao hoa đây là có chuyện gì cái kia đại mỹ nhân làm sao quỷ tại đó rồi chẳng lẽ là nơi hẻo lánh cái này thanh sam thiếu niên khi phụ nàng dưới ban ngày ban mặt dám ép buộc dân nữ người này là ai à cũng không sợ bị quan phụ bắt xem ra ngược lại là giống những cái kia ức hiếp phụ nữ hoàn khố á thiếu loại này người ta hồ hán tâm là chán ghét nhất các vị ta muốn giao hấn một chút thiếu niên này cũng coi là vì dân trừ hại nhưng có người theo ta cùng một chỗ a cái này thanh sam thiếu niên làm sao khá quen cảm giác tựa hồ trước kia ở đầu gặp qua ngươi tiểu nói này ta giống như cũng có chút ấn tượng chỉ là có chút nhớ không rõ con mắt này cái này cái mũi Cái này anh vẫn ngũ quan, còn có cái này trẻ tuổi khí tức, tựa hồ là. Nam dự vào, hắn a chính là Ma kiếm lâm thần, ta liền nói làm sao khá quen, mấy tháng trước ta còn nhìn qua hắn truy nã lệ. Ngu B, im miệng đi, muốn chết cũng không phải như thế tới, không nhìn thấy chính chủ ngay tại cái này sao? Chương 129, Hồng Dương chuẩn thành nữ. Chương 129, Hồng Dương chuẩn thành nữ. Trang diện lại trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim đập. Toàn bộ người trong lòng đều rất là bối rối cùng sợ hãi. Sắc mặt biến đến trắng sáng vô cùng, ào ào túi đầu mặc niệm không nhìn thấy ta. Đây chính là Ma kiếm Lâm Thần a. Đừng nhìn bọn hắn phía trước trò chuyện rất vui vẻ, nhưng thật coi chính chủ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, có thể không sợ kẻ ra quần đều tính toán tốt. Nhất là cái kia gọi Hồ Hán Tam thô mặt hắn tử, vừa mới cũng là hắn kêu gào muốn đi giáo huấn Lâm Thần. Hắn hiện tại toàn bộ phía sau lưng hiện đầy mồ hôi lạnh, ý phục đều sắp bị làm ướt. Toàn thân ngăn không được run rẩy, bờ môi run rẩy, đều bị dọa đến không có huyết sắc. Lâm Thần ánh mắt lãnh đạm liếc qua Hồ Hán Tam, đưa khí thản nhiên nói, vừa mới cũng là ngươi nói muốn giáo ta. hiện tại làm sao biến thành này tầm điếu giả rồi ngươi miệng không phải rất có thể nói sao tại sao không nói ngay vậy hồ hán tam hai chân mềm đến muốn mạng trực tiếp quỳ trên mặt đất ba ba ba trước quạt chính mình mấy cái cái tát trong miệng cầu xin tha thứ mong rằng lâm thiên người thứ tội mới vừa rồi là tiểu nhân lắm mồm, ta cái này hùng hăng của nó. ba ba ba lại là mười mấy cái đại tát hai quạt ở trên mặt mỗi một bàn tay đều là đem hết toàn lực đánh chỉ chốc lát hồ hán tam gương mặt xưng đỏ tựa như là xếp một khối đỏ thịt heo ở phía trên một dạng lâm thần cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Sắc mặt bình tĩnh đến giống như một cái đầm hồ nước. Hồ Hán Tam không nghe thấy Lâm Thần hông ngừng, cũng không dám dừng tay, một mực tại rút chính mình cái tát, lại là mười mấy cái đại tát hai đi xuống. Ý thức của hắn đều có chút mơ hồ. Được rồi, về sau quản trụ ngươi cái miệng này. Lâm Thần nhìn giáo hấn cho đến không sai biệt lắm về sau, liền teo dừng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói muôn giáo hơn hắn, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Mã, Lao Tử đều là cựu phẩm thiên nhân, tùy tiện một người đều có thể thuyết giáo hơn ta, vậy ta đây luyện võ ý nghĩa ở đâu? Dù là ngươi không phải cố ý, Lão Tử cũng muốn làm ngươi một trận. không phải vậy trong lòng không thoải mái suy nghĩ không thông suốt Ngay vậy hồ hán tam ý thức nhất thời về tỉnh liên thanh nói cảm tạ đa tạ lâm tiên người khoan hồng độ lượng tiểu nhân cảm kích không cùng nói hắn còn sợ thành ý không đủ lại dập đầu ba cái vang vang vang loại kia trong hành lang người đều bị dọa cho phát sợ ảo ảo câm như hến đều nói ma kiếm lâm thần là cái thủ đoạn độc ác sát tinh trước kia chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói hôm nay ngược lại là trực quan cảm nhận được hồ hán tam lại nói sai một câu tự bản thai đều kém chút đem chính mình bỏ chết muốn đến nơi này tất cả mọi người không khỏi đáy lòng phát lệnh quyết định về sau cũng không tiếp tục nói lung tung miệng nhất định muốn đóng chặt giải quyết cái này tiểu nháo kịch lâm thần ánh mắt rời xuống nhìn về phía quỳ trên mặt đất hồng liên ánh mắt tựa như là nhìn một người chết một dạng nữ nhân này dám đối với hắn sử dụng tinh thần công kích cái này đã xâm phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn gặp lâm thần đối nàng toát ra sắc ý hồng liên kiểu mị trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vệ hoảng sợ gấp đội mở miệng nói lâm công tử nô ra đến từ vô sinh đình giáo là hồng dương chuẩn thành nữ mong rằng ngươi thủ hạ lưu tỉnh vừa mới nô ra không phải cố ý Nàng cũng từng giết không ít người, đối với sát ý rất mẫn cảm, là thật là giả nàng vẫn có chút sức phản đoán. Một số người phóng thích sát ý là vì hù do người, nhưng Lâm Thần sát ý, nàng cảm giác thực sự không thể lại thật, là thật chạy giết nàng mà đến, không có chút nào đùa giỡn. Nàng sợ nàng lại không nói ra trải qua, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh chết. Ngay vậy, Lâm Thần tay trái vừa đi vừa về mỏ xoa xoa cái cằm, trong mắt lóe qua một tia suy tư. Vô Sinh giáo, tựa hồ có chút quen thuộc ga đúng à, cái kia vượng cầu hoàng thủ lĩnh hệ thải tang tỷ tỷ hệ thải hoan không phải liền là Vô Sinh giáo nha. Ngược lại là có ý tứ. không nghĩ tới tại cái này gặp vô sinh giáo người mà lại tựa hồ địa vị còn không thấp hồng dương chuẩn thánh nữ đó là cái cái gì xưng hô lâm thần nghi hoặc hỏi hồng liên thành thật trả lời hồi lâm công tử vô sinh giáo chia làm thành dương hồng dương cùng bạch dương ba cái phái hệ mỗi cái phái hệ đều có một cái chuẩn thánh nữ mà nô ra cũng là hồng dương một phái chuẩn thánh nữ lâm thần nhẹ gật đầu quét nàng liếc một chút thảm nhiên nói nói cách khác tại các ngươi phía trên còn có cái thánh nữ đi, là theo các ngươi cái này ba cái chuẩn thánh nữ bên trong chọn a hồng liên nhẹ gật đầu lâm công tử đoán không sai Thế thế lâm thần hơi hít mắt trên mặt lóe qua một vệ vẻ do dự trong khoảng thời gian này hắn hành tẩu giang hồ cũng biết một số liên quan tới vô sinh giáo tin tức đơn giản tới nói cái này giáo phái cũng là một cái tạo phản chuyên nghiệp hộ hơn nữa còn là vượt ngang nhiều nước đại hình tổ chức ngoại trừ chứ biết được hắn giáo chủ là vô sinh láo mẫu bên ngoài còn lại hoàn toàn không biết gì cả có thể nói là thần bí cùng cực cùng lúc trước bách hiểu đường đồng dạng thần bí thậm chí so bách hiểu đường còn muốn thần bí mấy phần đối với cái này tổ chức hắn còn rất là hiếu kỳ nói một chút vô sinh giáo là cái tình huống như thế nào lâm thần nhìn lấy hồng liên do hỏi nghe vậy hồng liên sắc mặt khổ sở nói lâm công tử không phải ta giáo người không được lộ ra trong giáo tình huống mong rằng ngươi thứ lỗi giờ khắc này nàng thật hối hận tự mình đến tìm lâm thần vốn nghĩ lâm thần là cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu hòa tử tại chính mình khuynh thành sắc đẹp dưới lại phụ trợ nàng tu luyện nhiều năm hoặc thế tâm kinh nhất định có thể dụ hoặc ở cái này xoá tiểu tử không nghĩ tới đối phương vậy mà tu luyện tinh thần bí pháp phá nàng hoặc thế tâm kinh đến bây giờ nàng não nhân đều còn tại ở ở một loại trên tinh thần xé rách cảm giác tại dày vò lấy nàng lâm thần thật sâu nhìn hồng liên liếc một chút chợt hỏi một vấn đề khác cái kêu ngươi tìm đến ta có mục đích gì nghe nói như thế hồng liên sắc mặt càng khó xử nàng dám nói nàng là đến xác dụ lâm thần cùng nàng song tu sao nàng xuất thân hồng dương một phái phái này chủ tu âm dương song tu chi pháp kỳ thật nói hạ sang hẳn là thải bộ chi pháp nàng tu luyện là hồng dương một phái gần đến nay trăm năm không người luyện thành xá nữ huyền âm quyết môn công pháp này đối nàng cái này nắm giữ huyền âm chi thể người mà nói tu luyện như có thần trợ tiến cảnh nhanh chóng nhưng môn công pháp này có cái quyết điểm cái kia chính là tại tu luyện đến bát phẩm đại tông sư cảnh thời điểm nhất định phải tìm một cái đỉnh lô âm dương song hợp nếu không liền sẽ kẹt tại bát phẩm đại tông sư sơ kỳ không được tiến thêm nhưng là đỉnh lô yêu cầu rất nghiêm ngặt tu vi không thể thấp hơn nàng lại tu vi càng cao càng tốt đỉnh lô tu vi càng cao nàng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt càng quan trọng hơn là xá nữ huyền âm quyết chỉ cho phép tu luyện giả tìm một cái đỉnh lô nhiều thì sẽ tạo thành thể nội khí tức hỗn loạn khí huyết ngược dòng mã chết bởi vậy, vậy hồng liên một mực tại tìm kiếm một cái tu vi cường đại đỉnh lô mà lâm thần liền trở thành mục tiêu của nàng đến mức đỉnh lô xuống tràng nha hiểu đều hiểu gặp hồng liên che che lấp lấp không trả lời lâm thần trong mắt lóe qua một vệ vẻ giận lạnh hừ một tiếng hừ vẫn rất mạnh miệng ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao một cười nghe được lâm thần hồng liên sắc mặt đột biến trong mắt dâng lên một vẻ bồi rối nàng trong lòng có một cái dự cảm không tốt chương 130. phía trước cho ngươi cơ hội ngươi không có năm chặn chương 130. phía trước cho ngươi cơ hội ngươi không có năm chặn ông lâm thần phất tay áo cũng khẽ một cái kim cương khí kim màu xanh lam bao bọc nhất thời hiện lên đi ra đem hắn cùng hồng liên bao phủ đi bảo cái này cương khí cháo có ngăn cách thanh âm tác dụng đã vô sinh giáo thần bí như vậy cái kia hắn tự mình một người biết do nói hay cái khác người biết không nhất định là chuyện tốt khả năng sẽ còn đưa tới họa sát thân vậy cũng là hắn làm một chuyện tốt đi ngươi ngươi muốn đối ta làm cái gì hồng liên khẩn trương hỏi lâm thần lãnh đạm cười một tiếng đã ngươi không nói vậy ta thì dùng phương thức của mình đến hỏi ta biết ngươi cũng tu luyện tinh thần bí pháp nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi không nên phản kháng không thì trở thành một kẻ ngu ngốc cũng đừng trách ta ngay vậy hồng liên đồng tử hơi co lại giọng nói khô không nói ngươi muốn đối ta tiến hành tinh thần bách hỏi. Lâm thần khoe miệng hơi méo, nói, ăn, đem tâm thả lại trong bụng, chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm, không có cái gì tổn hại. Nghe nói như thế, Hồng Liên tâm lý một vạn dê đầu đàn lạc đã chạy qua. Yên tâm, nàng làm sao yên tâm? Tinh thần bách hỏi cái này loại thao tác nàng cũng đã từng làm, không cẩn thận liền sẽ đem người ký ức cho cả rối loạn, đây là tốt một chút tình huống. Muốn là người thi thuật sơ ý một chút, bị tinh thần bách hỏi cái kia người không thể nói được sẽ bị tinh thần lực trùng kích thành uống nốc. Hồng Liên khuôn mặt nhỏ hơi trắng, liên tục khoát tay nói, không làm phiền Lâm công tử. nô ra cái này nói đến cái này nói đến lâm thần cười nhạt một tiếng nói cái này chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi phía trước cho ngươi cơ hội ngươi không có nắm chặt hiện tại muộn. nói xong hắn thể nội vận chuyển biến tiên kích địa đại pháp Bạch. tinh thần lực tự mi tâm tổ khiếu xông ra giống như một đầu giang hà đồng dạng lưu nhập hồng liên đại não bên trong đối nàng tiến hành tinh thần bách hỏi nửa ngày về sau quần quận tinh thần lực trở về tự thân lâm thần nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh hồng liên trên mặt hiện ra một bệnh vẻ của quái này nương môn lại là đồ thân thể của hắn Lâm Thần trong ánh mắt lóe lên một tia trêu tức, giống như cười mà không phải cười nói, có ý tứ, ngươi thế mà đánh chính là cái này chủ ý, thèm ta thân thể có, nhưng xinh đẹp như vậy, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Ngươi nói ta nên rất cảm thấy vinh hạnh đâu, vẫn là tiêu ngạo tự hào đâu? Hồng Liên trong lòng sợ hãi, vội vàng xin lỗi tiếng nói, nô gia biết sai rồi, mong rằng Lâm công tử xem ở gia sư Hồng Dương pháp vương phân thượng tha ta một mạng, nô gia nhất định vô cùng cảm kích. Việc đã đến nước này, lại bị biện đã là vô dụng. Đối phương sẽ tinh thần mới hỏi, khẳng định biết tất cả mọi chuyện. Nghe vậy, Lâm Thần thản nhiên nói, Ồ, Ngươi đây là tại cầm Hồng Dương Pháp Vương đến uy hiếp ta đi. Cựu phẩm Thiên Nhân Đỉnh Phong mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ? Hồng Dương Pháp Vương cũng chính là Hồng Dương Phái Hệ Tối Cao Người Cầm Quyền. Vô Sinh Giáo Giáo Chủ chỉ thiết lập một người, cái kia chính là Vô Sinh Lão Mẫu. Hán phía dưới ba cái Phái Hệ Tối Cao Người Cầm Quyền theo thứ tự là Thanh Dương Pháp Vương, Hồng Dương Pháp Vương cùng Bạch Dương Pháp Vương. Xuống chút nữa cũng là Sáu Đại Tôn giả, Chín Đại Thượng Sư cùng các nơi đại chủ. Thánh Nữ Địa Vị giống như là Pháp Vương, giống Hồng Liên như vậy chuẩn thành Nữ. Địa Vị giống như là Tôn giả cấp khác Vô Sinh Giáo đẳng cấp xâm nghiêm. phía trên đối dưới có tuyệt đối đại quyền sinh sát gặp lâm thần phơi bày chính mình tiểu tâm tư hồng liên đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người liền vội vàng lắc đầu nói lâm công tử hiểu lầm nô gia cũng không phải là ý tứ này lâm công tử thực lực cao cường, tự nhiên là không sợ gia sư nhưng nô gia tốt xấu là vô sinh giáo chuẩn thành nữ mong rằng lâm công tử xem ở vô sinh giáo trên mặt tha cho nô gia một lần Ngay vậy lâm thần sắc mặt lạnh dần khe khẽ lắc đầu nói hồng liên a hồng liên ta là thật không biết ngươi cái này não tử là thế nào lớn lên nếu lúc này còn nghĩ đến uy hiếp ta làm sao nhìn hồng dương pháp vương không làm gì được ta lại khiêng ra vô sinh lão mẫu tới áp ta rồi vô sinh lão mẫu mạnh hơn nàng hiện tại lại có thể làm khó dễ được ta thông qua hồng liên bàn giao hắn biết được vô sinh lão mẫu thực lực là muốn mạnh hơn xa hồng dương pháp vương nói cách khác vô sinh lão mẫu tu vi ít nhất là thập phẩm nhân gian võ thánh cảnh nhưng cái này lại như thế nào đâu lại không lâu nữa thập phẩm cảnh ở trước mặt hắn như cũng là một bàn tay làm chết hàng nghe đến nơi này hồng liên trong mắt lóe qua một vệ hoảng sợ nàng đã cảm nhận được lâm thần lừng ý nhất thời nàng trái tim tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, một giọt nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Hối hận không nên xúc động như vậy, tìm đến Lâm Thần A. Lúc này, Hồng Liên hai người thủ hạ thấy tình thế không đúng, liếc nhau về sau đội vàng hướng khách sạn bên ngoài bỏ chạy. Tuy nhiên hai người bọn hắn không nghe thấy Kim làm cương khí cháo bên trong đối thoại, nhưng cũng cảm nhận được Lâm Thần sát ý. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Thấy thế, Lâm Thần lạnh hừ một tiếng. Muốn chạy? Quá muộn. Nói xong, hắn kiếm chỉ vạch một cái, một đạo kiếm khí chặt nhiên mà ra. Suy, suy. Kiếm khí giống như một thanh kéo căng công suất cơ điện, trực tiếp đem hai người cho nghiêng cắt thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng vô cùng, một kia huyết đô không có chảy ra. Kinh nghiệm điểm 8000, kinh nghiệm điểm 30000. Trong khách sạn một mảnh xôn xao, mỗi người đều bị chấn kinh hỏng. Thấy thế, Lâm Thần lắc đầu, nhấc tay nắm lấy Hồng Liên về sau, liền biến mất. Đối với Hồng Liên, hắn có cái khác tác dụng. Lạc Phong sơn trang. Gió thu hơi hơi quét, lá phong đỏ bay xuống đầy trời. Thu phong đỉnh. Trong đó ngồi lấy một cái lụa trắng che mặt nữ tử, nữ tử thân mặc màu trắng phủ quan cầm y váy, dáng người thon dài cao gầy. khí chất phiêu nhiên như tiên lúc này nàng chính ngồi ngay ngắn trong đỉnh ghế đá phía trên ở tại dưới đáy có cái thị nữ ăn mặc áo xanh nữ tử ngay tại không lương báo cáo thánh nữ hồng liên chuẩn thánh nữ bị ma kiếm lâm thần mang đi hiện tại còn tại nam dương quận bên trong thành nữ tử che mặt khẽ gật đầu thanh âm thanh lánh lại phiếu miểu mang theo một tia kinh ngạc kỳ quái lâm thần vì sao không có tại chỗ giết hồng liên ngay vậy áo xanh thị nữ trong mắt lóe lên một vệ cổ quái, trong miệng muốn nói lại thôi. thấy thế nữ tử che mặt quét áo xanh thị nữ liếc một chút giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo một tia uy nghiêm nói nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Áo xanh thị nữ cúi đầu xuống, tổ chức một chút lời nói, tiếng âm thanh trả lời. Hồi thánh nữ nghe nói cái kia lâm thần đem hồng liên chuẩn thánh nữ đưa vào một cái khách sạn về sau, liền rốt cuộc không có đi ra phòng. Đến bây giờ đã qua một ngày một đêm, mà lại theo thám tử đề báo tại lâm thần ngủ lại gian phòng bên trong, thỉnh thoảng sẽ nghe đến một số đùng đùng không rất tiếng động. Sau khi nói xong, áo xanh thị nữ trên mặt lóe qua một vệt đỏ ửng. Hiển nhiên nàng cần phải là nghĩ đến một số cảm thấy khó xử hình ảnh. Nghe vậy, nữ tử che mặt trong mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc. sắc mặt hơi hơi hoảng hốt áo xanh thị nữ lời nói tuy nhiên hàm xúc nhưng nàng cũng nghe rõ cái này không phải liền là nói hồng liên thèm người thân thể mục đích đạt đến mà kinh ngạc về sau chính là một trận không hiểu nữ tử che mặt trên mặt lóe qua một vệ vẻ, vẻ do dự lấy nàng đối ma kiếm lâm thần hiểu rõ đối phương khi biết hồng liên mục đích về sau sợ là sẽ phải trực tiếp giết hồng liên sự tình như thế nào phát triển đến tận đây đâu nàng cố ý trong bóng tối hướng dẫn hồng liên đi tìm lâm thần làm xong tu đỉnh lô vì chính là muốn mượn lâm thần tay trừ bỏ hồng liên cái này uy hiếp chương một cái này là nam nhân tự tin cùng thành công trước 131 cái này là nam nhân tự tin cùng thành công lúc này hồng liên vậy mà dụ hoặc đến lâm thần cái này khiến nàng có loại biến khéo thành bụng hoang đường cảm giác để thám tử phía dưới mật thiết chú ý nam dương quận tình huống thôi có dị hưởng, lập tức báo cáo nữ tử che mặt trầm giọng phân phó một câu nàng không tin lâm thần thì dễ dàng như vậy bị hồng liên cho dụ hoặc đến thời gian trở lại lâm thần đem hồng liên mang sau khi đi buổi tối Màn đêm hát trầm trăng lên giữa trời như quy khách sạn lâm thần ngồi tại phòng xá bên trong trên ghế liếc qua thuận theo đến giống như thỏ trắng nhỏ một dạng hồng liên thản nhiên nói biết ta vì cái gì không giết ngươi sao nghe vậy hồng liên đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng yêu mị trên gương mặt xinh đẹp hiện ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ giọng nói khàn khàn nói nô ra không biết lâm thần trên dưới quét mắt hồng liên nở nang thân thể mềm mại trong ánh mắt lộ ra một cỗ thưởng thức tuy nhiên ngươi đối với ta lòng mang ý đồ xấu nhưng chúng quy là chạy thân thể ta tới đệ nhất cái mỹ nhân tuyệt sắc cho nên ta định cho ngươi một lựa chọn một cái liên quan đến sinh cùng tử lựa chọn thì nhìn ngươi có muốn hay không được nghe lời này hồng liên cho tàn tuyệt vọng trong đôi mắt tản mát ra một tia ánh sáng gấp giọng truy vấn là lựa chọn gì có thể còn sống người nào lại sẽ muốn từ đâu biết được có có thể còn sống sót cơ hội nàng lập tức buộc phát ra tràn đầy cầu sinh dục lâm thần khoát tay áo cười nhạt một cái nói rất đơn giản ngươi không phải là đối ta thân thể cảm thấy hứng thú nha vậy ta thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng này ngay vậy hồng liên hai mắt thật to bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng hoang hốt trong lòng không khỏi nghĩ thẩm đây là có chuyện gì chẳng lẽ nàng không biết ta tu luyện sáng nữ huyền âm quyết chỉ cần cùng hắn âm dương song hợp liền có thể hấp thụ hắn tinh nguyên tu vi không đúng hắn rõ ràng là biết đến a chẳng lẽ lâm thần bị sắc đẹp của ta cho mê hoặc Cái này cũng không đúng a, trong mắt của hắn căn bản không có tham lam háo sắc chi ý. Càng nghĩ nàng là càng hồ đồ, không biết Lâm Thần mục đích làm như vậy là cái gì. Đang lúc nàng trái tim hoang mang không thôi thời điểm, Lâm Thần tiếp xuống một câu giải khai nàng nghi ngờ trong lòng, cũng để cho nàng trận mắt hốc mồm không thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến phế bỏ người tu vi. Hồng Liên khẽ nhếch miệng, sắc mặt đờ đẫn chỉ mình nói, nói cách khác ta phế bỏ tu vi về sau, còn phải đem thân thể giao cho ngươi. Lâm Thần nhẹ gật đầu, thần sát thản nhiên tự nhiên, thản nhiên nói, đây là ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội. Đương nhiên, ngươi muốn là lựa chọn tử. vậy ta cũng thành và ngươi đối với như thế một cái muốn thèm hắn thân thể đại mỹ nhân hắn trong lòng vẫn là có chút cảm giác thành tựu. cái này là nam nhân tự tin cùng thành công lòng sinh hoan hỉ phía dưới cũng không khỏi mềm lòng thiếu giết một cái bắt phẩm đại tông sư cũng không có việc gì chơi cũng là một cái tự tại tùy tâm đương nhiên hồng liên nếu như cự tuyệt vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc một cái mỹ nữ thôi trên giang hồ có nhiều lắm gặp hồng liên sắc mặt do dự đôi môi đỏ thắm bị nàng lăn qua lộ lại cắn lâm thần trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn ta chỉ cho ngươi ba hơi thời gian sống hay chết tùy tiện ngươi nói xong hắn liền trực tiếp bắt đầu tính theo thời gian một hơi Ngay vậy hồng liên tâm loạn như ma cái này lâm thần cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi lúc nghe lâm thần đối nàng cảm thấy hứng thú thời điểm nàng trong lòng vẫn là có một tia mừng thầm vốn nghĩ là một điểm thoại thuật đến chỉ hoãn một chút không nghĩ tới đối phương một điểm kiên nhẫn đều không có vậy mà trực tiếp đến ngược tính giờ cái này nàng muốn kéo dài thời gian bảo vệ trong sạch cơ hội là một chút cũng không có hai hơi phun ra câu nói này lâm thần biểu lộ càng không kiên nhẫn thấy thế hồng liên vội vàng tỏ thái độ nói ta lựa chọn sống nô ra nguyện ý tự phế tu vi hầu hạ ngươi đã hạ quyết tâm nàng cũng lười tại thời khắc cuối cùng tỏ thái độ chủ yếu là nàng cũng sợ lâm thần tại đến tới ba hơi thở thời điểm trực tiếp đem nàng làm thịt nàng không dám đi đánh bạc lâm thần kiên nhẫn mạng la của mình vẫn là nắm ở trong tay chính mình tương đối tốt nghe vậy lâm thần khỏe miệng hơi cuộn lên hài lòng cười nói không tệ ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác cũng rất quả quyết nếu như ngươi là tại ta hô đến ba hơi thời điểm lại lựa chọn vậy ngươi lại lựa chọn thế nào để vô dụng hồng liên sắc mặt hơi tái trong lòng thầm than may mắn không thôi còn tốt chính mình không có thể thời gian ma bệnh, nếu không mình hiện tại sợ là đã tại hoàng tuyển lộ phía trên. may mắn về sau chính là lòng tràn đầy ngượng ngùng, đỏ ửng thăng lên gương mặt, lỗ thai đều bị nhồn đỏ. nadu luyện xá nữ huyền âm quyết biết mình sớm muộn cũng có một ngày muốn tìm nam tử âm dương hòa hợp, nhưng thật đến một ngày này vẫn là rất ngượng ngùng. dù sao, nàng hiện tại vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ đây. lý luận nhìn đến lại nhiều, trung vi là không có thí nghiệm qua. thời gian kế tiếp thì tuyệt không thể tạ. chỉ biết là trong khách sạn rất nhiều người ngày thứ hai đều đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, tinh thần rất là mệt mỏi mệt mỏi. như thế. hai ngày trôi qua, lâm thần rốt cục đạp ra ngoài phòng, hơi hơi vút vút eo, nhẹ giọng thở dài, lần này có chút quá tại phong Tú nhà. hồng liên tu vi tuy nhiên bị phế, nhưng nàng bản thân cũng là mỹ cốt tự nhiên tuyển sắc vư vật. không cẩn thận, lâm thần thì thoáng trầm luân. lạc phong sơn trang, thánh nữ nam dương quận thành truyền đến tin tức, áo xanh thị nữ cầm lấy bổ câu đưa tin truyền đến mật tín tờ giấy, cung kính hiện lên cho lụi trắng nữ tử che mặt, nữ tử che mặt tiếp nhận mật tín tờ giấy, trong suốt sáng long lanh con ngươi nhanh chóng nhìn lướt qua, càng xem nàng là càng khiếp sợ hơn, nhịn không được lại nhìn nhiều mấy lần, thấy thế. thế. áo xanh thị nữ trên mặt lóe qua một vệ hiếu kỳ, nghi hoặc hỏi: Thánh nữ, phía trên này biết cái gì à? Ngài làm sao xem đi xem lại? Bởi vì thánh nữ đã phân phó, phạm là nam dương quận thành mật tín nhất định phải trước tiên cho nàng, cho nên áo xanh thị nữ cũng không biết giày trên tư nội dung. Nghe vậy, nữ tử che mặt đem trong tay mật tín tờ giấy đưa cho áo xanh thị nữ, trong mắt còn sót lại khó có thể xóa đi chấn kinh chi sắc. Lục Hà, chính ngươi xem đi. T. Lục Hà nghiêm túc nhìn thoáng qua mật tín tờ giấy về sau, lúc này hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh, ấy ấy lên tiếng nói: Thánh nữ, cái này. cái này ma kiếm lâm thần thế mà phế đi hồng liên chuẩn thánh nữ tu vi mà lại hơn nữa còn đem nàng nói đến phần sau lục hà sắc mặt đỏ bừng vô cùng làm sao đều không nói ra sau cùng chữ lâm thần cái này cũng quá vô sỉ đi sao có thể làm ra loại sự tình này a nghe được lục hà nữ tử che mặt giấu tại lụa trắng phía dưới tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên cũng đầy là ý xấu hổ đỏ ứng thậm chí cổ đều đỏ nàng làm sao đều không nghĩ tới lâm thần tên này vậy mà như thế háo sắc vô sỉ. không hiểu nàng đều có chút đồng tình hồng liên cái này đối thủ cạnh tranh đây là bị người ăn xong lau sạch nha nàng vốn nghĩ hướng dẫn hồng liên đến ma kiếm lâm thần cái kia đi chịu chết thật không nghĩ lấy chuyến đi này người ngược lại là không chết tu vi cùng thanh bạch cũng bị mất cái này là làm sao chuyện này à bất quá kết cục cuối cùng là tốt hồng liên đã mất đi tu vi đã không có tư cách cùng nàng cạnh tranh lần tiếp theo vô sinh giáo thành nữ không sai che mặt nữ tự thân phận cũng là vô sinh giáo bạch dương một phái chuẩn thành nữ bạch liên đến mức lục hà vì sao muốn xưng hô nàng là thành nữ cái này là tiểu nhân vật cách đối nhân xử thế chi đạo hiểu đều hiểu chương một trăm thu này không báo không phải lão tổ chương một Tu này không báo không phải lão tổ. Ti Đại Châu, ứng Thiên Thành, Đại Minh Hoàng cung, Trường Xuân cung, khởi bẩm bệ hạ, lão nô có việc gấp bẩm báo. Một người mặc màu đen y phục hoàng quan lão thái giám chính hơi hơi không người, ở ngoài cửa cao giọng nói ra, người này chính là Đại Minh Đông Sưởng lão tổ, Ngụy Tiên Trung. Nghe vậy, đang cùng phi tử nghiên cứu thảo luận nhân sinh minh hoàng chu hậu chiếu nhất thời dừng động tác lại, trên mặt lóe qua một vẻ không vui. Chó này thái giám tới thật đúng là khéo léo, nhưng không có cách, Ngụy Tiên Trung là Đông Sưởng lão tổ, thực lực cùng quyền thế cực cao, cho dù hắn là Đại Minh hoàng đế nhưng cuối cùng vũ dự không rõ, vẫn không thể coi nhẹ chịu được nộ khí để thị nữ mặc quần áo xong về sau liền khiến người ta đem ngụy tiến trung cho thì báo ngụy công công có chuyện gì gấp phải ở thời điểm này tìm đến chấm. chu hậu chiếu để nén nộ khí trầm giọng hỏi ngụy tiến trung tự hồ là không thấy được hoàng đế sinh khí đồng dạng hơi hơi con một chút eo, lễ tiết làm được rất là đúng chỗ nhưng ngự khí lại là chính em thanh lãng ngữ cùng người thường nói chuyện thái độ không cũng không khác biệt là gì hồi bẩm bệ hạ phản tặc lâm thần đã tiến vào tây Ti đại châu xem ra tựa hồ là thẳng đến hoàng thành mà đến thế, thế Chu hậu chiếu đáy lòng sinh ra một đạo buồn một ý, nhưng trên mặt lại là biểu lộ như thường. Cái này Ngụy Tiến Trung nghĩ vào chính mình cửu phẩm thiên nhân định phong tu vi, ngày bình thường đối với hắn tuy nhiên cung tính, nhưng hắn biết đây chỉ là mặt ngoài công phu. Đối tại chính mình mệnh lệnh, Ngụy Tiến Trung có muốn hay không chấp hành có khi đều phải nhìn hắn tâm tình. Ai? Hoàng đế, không dễ làm a? Ngụy công công, vậy ngươi cảm thấy phản tặc lâm thần đến hoàn thành mục đích là cái gì? Chu hậu chiếu trầm giọng nói. Ngụy Tiến Trung thân eo vẫn như cũng là hơi gấp, nữ khí vẫn là như vậy. Bẩm bệ hạ. lão nô cảm thấy kẻ này có phải là vì báo thủ mà đến lâm thần tại lâm an thành tuyệt sát hai vị cựu phẩm thiên nhân thực lực sợ là đã nhảy cư cựu phẩm thiên nhân đình phong, trên đời này có thể ngăn trở hắn không có mấy cái chu hậu chiếu như mày thân thúy trong mắt lóe qua vẻ khác lạ nói ngụy công công tu vi cao cường không biết có thể có lòng tin địch nổi cái này mà kiếm lâm thần ngụy tiến trung nước mắt nhìn chu hậu chiếu liếc một chút chật lại cúi đầu trả lời bẩm bệ hạng lao nô trong tay thiên nộ kiếm chuyên trạm tà ma minh hoàng chu hậu chiếu vụng về kế khích tướng hắn nhìn đấu nhưng hắn tự tin cựu phẩm thiên nhân vô địch Nho nhỏ ma kiếm tôi, hắn thiên nộ kiếm chưa chắc bất lợi ư? Lần này hắn đến đây, vì chính là quang minh chính đại dẫn tới chu sát lâm thần nhiệm vụ. Lâm thần đã giết hắn đông sưởng mấy cái đại tướng, liền hắn nhị đệ ngụy trung hiển cũng mệnh tang này thủ. Đông sưởng mặt mũi có thể nói là mất hết. Thu này không báo không phải lão tổ. Không bao lâu, một cái tin tự đại minh hoàng cung bên trong truyền ra, chấn kinh toàn bộ đại minh. Đông sưởng lão tổ ngụy tiến trung khiêu chiến ma kiếm lâm thần, sau này giữa chưa tại ứng thiên thành bên ngoài thập lý pha quyết chiến. Nam dự bảo, thiên nộ kiếm ngụy tiến trung khiêu chiến ma kiếm lâm thần, đó là cái giang hồ kiếp sợ đại sự kiện á. Ma kiếm lâm thần giết đông sưởng nhiều người như vậy, liên đốc chủ đều bị làm thịt hai cái. Đông sưởng lão tổ đây là ngồi không yên nha. Muốn ta nói à, ma kiếm giết đến tốt, đông sưởng đám này không có chứng, hành sự âm hiểm tàn nhẫn. Trước đó không lâu còn đem nhà ta cho khám nhà diệt tộc. Thật hy vọng ngụy tiến trung cái này cho thái giám bị lâm thần làm thịt rồi. Huynh đệ ngươi thật đáng thương, nhưng vẫn là đến nói cẩn thận à. Ngụy tiến trung thế nhưng là cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong tuyệt thế cường giả, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra a. Cũng không biết ma kiếm lâm thần đánh thắng được hay không tiên nộ kiếm ngụy tiến trung, phải biết ngụy tiến trung thế nhưng là thành danh đã lâu đại cao thủ. trước trong tay hắn hạ cựu phẩm thiên nhân cũng không ít thậm chí cựu phẩm thiên nhân định phong cũng có một cái khó mà nói à ma kiếm lâm thần tuy nhiên cũng đã giết hai vị cựu phẩm thiên nhân nhưng trước mắt trên giang hồ còn không có truyền ra hắn tuyệt sát cựu phẩm định phong chiến tích chiếu nhìn như vậy đến cái kia ma kiếm lâm thần há không phải là không địch lại ngụy tiến trung khả năng này không nhỏ a lâm thần lần này khả năng có chút nguy hiểm ứng thiên thành ngọc dịch lầu lầu 3 phòng bên trong ngồi lấy ba người trong đó làm người khác chú ý nhất chính là quay lưng bình phong một cái nam tử áo lam Trên mặt của hắn có bốn cái lông mày, người này chính là linh tê nhất chỉ lục tiểu phụ. Tại hắn bên trái chính là một người mặc màu tím nhạt cầm y nam tử, tướng mạo tuấn tú, khí chất ôn nhuận nho nhã, chỉ là trong mắt vô thần, xem ra tựa hồ là mù, người này chính là lục tiểu phụ hảo hữu, Hoa Man Lâu. Tại lục tiểu phụ bên phải ngồi lấy chính là một vị mặt không thay đổi lãnh khốc nam tử, người mặc một bộ áo trắng, trong tay thủy chung nắm giữ một thanh hắc vỏ trường kiếm, người này tên là Tây Môn suy Tuyết. Lục tiểu phụ ngón tay cuốn quyển tóc hai nhấp một miếng hữu, chủ động mở ra lời nói hô nói, "Tiểu Hoa, Tây Môn hai người các ngươi đối đông sưởng lão tổ ngụy tiến trung khiêu chiến ma kiếm lâm thần một chuyện thấy thế nào nghe vậy hoa mãn lâu ngủ ánh mắt hơi hơi giật giật tựa hồ là muốn trợn mắt chừng một cái người cái miệng này a có lúc ta đều muốn dùng châm cho ngươi may phía trên ngụy tiến trung cùng lâm thần hai người đều là kiếm đạo cao thủ việc này có gì có thể thảo luận khẳng định là muốn đi hiện trường nhất quan lục tiểu phụ nghiêng đầu đối với cao lệnh tây môn suy tuyết nói tây môn ngươi tại sao không nói a nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào tây môn suy tuyết sắc mặt không có đọc dùng nói hậu thiên đi xem một chút là được rồi Lục Tiểu Phụng thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu, tân mệnh mỏi nói: Hai vị ca, ta là đang hỏi bọn hắn hai ai có thể thắng. Tây môn, kiếm thuật của ngươi tạo nghệ rất cao, ngươi cảm thấy ngụy tiến trung cùng lâm thần ai có thể thắng? Ngay vậy, Tây môn suy tuyết trên mặt lóe qua một vệ trầm âm, chợt chém đinh chặt sắt nói: Lâm thần. Vừa nói như vậy xong, Lục Tiểu Phụng cùng hoa mãn lâu đều là thần sắc kinh ngạc, hai người liếc nhau một cái, Lục Tiểu Phụng truy vấn: Cái này là vì sao? Dựa theo chiến tích tới nói, rõ ràng là thiên nộ kiếm ngụy tiến trung càng có ưu thế a. Tây môn suy tuyết khẽ lắc đầu, trầm âm thanh phun ra một câu. không biết đây là trực giác của ta lục tiểu phụ hoa mã lâu hai ngày sau thập lý pha Hoang vu sơn đất phía trên linh tinh phân bố tầm mười cái cây lá cây khô héo thưa thất địa phô phát triển trên mặt đất thập lý pha phía trên có hai nhóm nhân mã phân biệt rõ ràng phân bố tại nam bắc hai bên ở vào phía nam chính là đại minh đông sử người chừng 300 người chi chúng đều là bộ đang nâng kiếm bên hông nheo nỏ đứng tại cánh bắt chính là đến quan sát chiến đấu giang hồ nhân sĩ nhân số cũng không biết lẫn nhau ở giữa nói chuyện với nhau không ngừng đều đang suy đoán hôm nay chiến đấu ai thắng ai thua Ngụy Tiến Trung ngồi tại thập lý pha dốc cao phía trên, đứng phía sau một cái trung niên cầm kiếm thái giám, Thiên nộ kiếm thì trong tay hắn bưng lấy. Gặp ngày chính cao, sẽ phải đến vào lúc giữa trưa, cầm kiếm thái giám nhịn không được nói, lao tổ, canh giờ muốn tới, cái này Lâm Thần sẽ không phải là không tới đi." Nhắm mắt tinh thần Ngụy Tiến Trung khẽ lắc đầu, giọng nói âm nhẹ nhàng nói, "Yên tâm đi, hắn sẽ đến, loại này tuyệt thế thiên yêu chính vào hăng hái thời điểm, sẽ không e sợ chiến." Chương 133. Lâm Thần lại leo cây. Chương 133. Lâm Thần lại leo cây. Nghe vậy, cầm kiếm thái giám miệng ngập ngừng, muốn nói lại tôi nhắm mắt linh thần ngụy tiến trung cảm nhận được tâm tình của hắn trắng bệnh cái chán nhịn không được nhân lại ngựa khí hơi trầm xuống không vui nói có lời gì cứ nói ấp a ấp đúng làm gì nương môn chít chít không có chút nào đại khí cầm kiếm thai giám liền nội không lưng xuống cung kính trả lời lao tổ ngài vừa xuất quan không lâu một ít chuyện chỉ sợ chưa từng hiểu rõ đại tống toàn chân giáo đã từng tổ chức qua một lần nhằm vào lâm thần chu ma đại hội tất cả mọi người cảm thấy lâm thần sẽ đi ai ngờ kẻ này lại thả thiên hạ quần hùng một cái bồ câu chưa từng đi đi gặp lâm thần kẻ này không giống như là loại kia hăng hái thiếu niên ngược lại giống tính cách trầm ổn cẩn thận người. Lần này tiêu chiến, khả năng. Nghe được lời này, Ngụy Tiến Trung hai mắt đố nhiên mở ra, trong mắt lóe qua một vệ vẻ vẽ kinh dị, giọng nói hơi hơi kích động nói, "Có chuyện này." Cầm kiếm thái dám nhẹ gật đầu. Thấy thế, thế Ngụy Tiến Trung sắc mặt chỉ một thoáng biến đến khó coi mấy phần. Muốn là Lâm Thần tên này thật như cũng giống như lần trước Chu Ma đại hội như vậy, vậy hắn hôm nay chẳng phải là trở thành một cái tiểu xỉu. Cứ vậy mà làm lớn như vậy một cái phô trương, ở đây đợi đường này, kết quả người không đợi đến, cái này còn đúng sao? Hắn Ngụy Tiến Trung, Đường Đường Đông Sưởng lão tổ, cũng là muốn mặt tốt đa. không chỉ có là đông sưởng bên này có ý tưởng này võ lâm nhân sĩ si bên kia như vậy cho rằng cũng không phải số ít huynh đệ nhóm thời gian nhanh đến giữa trưa cái này ma kiếm lâm thần còn chưa tới sẽ không lại một lần nữa khắc chu ma đại hội thao tác ca. nói không chừng lâm thần làm việc cơ hồ không có cái chuẩn ngươi cho rằng hắn là như vậy kết quả hắn lại là như thế khiến người ta không thể phỏng đoán muốn là ma kiếm lâm thần lần nữa cho leo cây cái này việc vui thì lớn giang hồ trong nháy mắt đến bữa tổ nghe được người khác thảo luận lục tiểu phụng hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết ba người đưa mắt nhìn nhau lục tiểu phụng thần sắc trần trở nói cái này lâm thần hẳn là sẽ tới đi tốt xấu hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh mà kiếm muốn là e sợ chiến không đến nhớ mất mặt ta nghe vậy hoa mãn lâu lắc đầu trong lúc nhất thời hắn cũng không nắm chắc được lâm thần sẽ tới hay không dù sao lâm thần là có tiền lệ gặp tây môn suy tuyết không nói một lời hai người nghiêng đầu nhìn về phía hắn tây môn ngươi thấy thế nào tây môn suy tuyết thẳng như nói ta đứng đấy nhìn nghe vậy lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu trên trán tràn đầy hát tuyến tây môn ngươi chừng nào thì biến đến như thế ra còn đứng lấy nhìn ngươi làm sao không ngồi lấy nhìn nghiêm túc điểm ngươi cảm thấy lâm thần sẽ tới hay không tây môn suy tuyết thần sắc không có biến hóa vẫn là bộ kia cao lạnh khốc đánh chết biểu lộ chậm rãi phun ra một câu lâm thần sẽ đến nói hắn còn bồi thêm một câu đây là trực giác của ta lục tiểu phụ hoa mãn lâu thời gian như cát từng giây từng phút trôi qua cầm kiếm thai giám ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nóng rực sáng lời thái dương trầm giọng nói lão tổ đã buổi trưa bước khắc, khoảng cách giữa trưa đã qua khá hơn chút canh giờ nghe vậy ngụy tiến trung ngẩng đầu nhìn bầu trời lại nhìn chung quanh một vòng không hề có động tĩnh gì thập lý pha sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi đáy lòng áp lực thật lâu nổ khí nhất thời phun phát ra lâm thần kẻ này càng như thế trêu đột tại chúng ta thật sự là tức chết ta vậy tức chết ta vậy ngụy tiến trung phân âm thanh hay lớn ầm, ầm, ầm. dưới sự phẫn nộ ngụy tiến trung bênh thân cương khí phát tiết đánh nổ cách đó không xa mấy khối đá lớn mảnh đá vẩy ra nổ lên một chỗ cho bụi. ngụy tiến trung trắng bệnh mặt mò biến đến giữ tợn mà và mèo, khí cấp bại phôi nói tất cả mọi người cho chúng ta mắng lâm thần là người nhát gan bọn trốn nhát lớn tiếng mắng ai dám không mắng chúng ta liền chặt đầu của hắn cái này lâm thần vậy mà để hắn trở thành tiểu xỉu vậy hắn cũng muốn bôi xấu lâm thần danh tiếng để hắn trên giang hồ không ngóc đầu lên được nghe nói như thế sở hữu đông xưởng phiên tử đều bị dọa cho phát sợ liên thanh đáp là cầm kiếm thai dám thấy thế vội vàng quay đầu nhìn hướng đông xưởng người cao dọc lên điều nói đông xưởng sở thuộc cùng ta cùng một chỗ hô lâm thần là cái một đoá hoa máu nổ tung huyết vũ giống như mấy chục thanh thủy thương đồng thời mở cống đồng dạng bán ra khắp nơi mỗi cái đông xưởng phiên tử trên thân đều lây dính màu đỏ loang lộ huyết điểm mà cầm kiếm thái giám thân ảnh thì là hư không tiêu thất tại chỗ lưu lại một bãi vết máu kinh nghiệm điểm 30.000 người nào chỉ một thoáng ngụy tiến trung lông tơ dựng ngược ánh mắt ngưng trọng nhìn chỗ không bên trong chỉ thấy chẳng biết lúc nào trên bầu trời xuất hiện một đạo người áo xanh ảnh lóa mắt hừng hực thái dương ở tại sau đầu dạng rỡ phát sáng làm nổi bật đến hắn phảng phất là cái hàng lạc phàm trần tiên nhân đồng dạng đột nhiên người áo xanh ảnh lăng không liền đạp bảy bước từng bước sinh thanh liên bảy đóa thanh niên lấy bắt đầu thất tinh quý tích sắp xếp lẫn nhau ở giữa tương hô tương ứng vô số kiếm khi ở trong đó gào thét chạy như bay. Thất Tinh Thanh Liên kiếm bộ, người áo xanh ảnh hướng mặt đất nhìn thoáng qua, lạnh lùng phun ra một câu: "Từ thái dám, dám mắng ta, chán sống đúng không?" Nói xong, dưới chân hắn Thất Tinh Thanh Liên trong nháy mắt rơi xuống, lôi cuốn lấy rồi rào như mưa to tuyết lớn kiếm khí, khí thế cực kỳ kinh người. "Oanh! Oanh! Oanh!" Thập lý pha bụi mù nổi lên bốn phía, kéo thiên liền chỗ, mặt đất tại kịch liệt lay động, tựa như địa lòng xoay người đồng, dạ. Tại khắp một bên quan chiến giang hồ nhân sĩ bị chấn động đến người ngã ngửa đổ đại đa số người đều chật vật ngã trên mặt đất, trong miệng tràn đầy bùn đất. Tây môn suy tuyết ba người bởi vì thực lực cao cường, giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp dưới, ngược lại là miễn cưỡng đứng ở trên mặt đất. Ba người liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi, một cái ý niệm trong đầu đồng thời tại bọn hắn trong đầu thoáng hiện. Lâm thần, đến rồi. Ba mươi hơi thở sau đó, bụi đất bụi mù tiêu tán. Tây môn suy tuyết ba người mắt nhìn tới, chỉ thấy trước kia đông sưởng ở chỗ đó, một người đều nhìn không thấy, dường như trống không tan biến mất. Mà mảnh đất kia, thì là hạ xuống ba thước không ngừng, trong không khí tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Tây môn suy tuyết ba người nhất thời hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là kinh hãi chi sắc. Một chiêu diệt đông sưởng tất cả mọi người, cái này còn là người sao? Từ dưới đất bỏ dậy người khác thấy cảnh này, cũng là chấn kinh đến hai mắt trợn lên, miệng há thật lớn, dường như có thể nhét cái kế tiếp năm đấm đồng dạng. Kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm 1000, kinh nghiệm điểm 3000, kinh nghiệm điểm 8000, kinh nghiệm điểm 30000. Đại lượng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lâm Thần bên thai vang lên, lơ lửng giữa không trung Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh không vận sóng, lặng lặng nghe cái này tựa như tiên nhạc đồng dạng mỹ diệu thanh âm. Hắn đã tốt lâu không nghe được như thế dày đặt thanh âm. Lần này kinh nghiệm điểm, hắn cảm giác sẽ không thiếu. bị hắn làm thịt những thứ này đông sưởng thế tử tu vi thấp nhất đều là tam phần cảnh mà những thứ này đều chẳng qua là chút thêm đầu thôi chân chính đầu to còn không thu cắt đến đây đến bây giờ hắn đều còn chưa thu được ngụy tiến trung kinh nghiệm điểm nói rõ cái này tử thái giám còn sống đâu có chút ý tứ thế mà không cảm ứng được người sống khí tức xem ra cái này tử thái giám sẽ còn quy tức tàng khí loại hình kỳ môn bí thuật hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cảnh giới còn không thấp lâm thần khỏe miệng hơi con một chút cười nhạt nói thủ đoạn cũng không tệ đáng tiếc ngươi đụng phải ta cũng coi là ngươi hôm nay trong số mệnh có này nhất tiếc giữ lời Thân hình hắn rơi xuống đất, quần quần tinh thần lực theo hắn mi tâm tổ khiếu chảy ra, lấy hắn làm tâm điểm, huyện giống như là thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Chương 134. Nói đùa cái gì, lúc này mới cái nào đến đâu. Chương 134. Nói đùa cái gì, lúc này mới cái nào đến đâu. Lại nói ở chỗ khác. Thất tinh thanh liên rơi xuống trong mắt, Ngụy Tiến Trung đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt kinh hãi dưới, vô ý thức thi triển thiên nộ tâm pháp, bố trí xuống mấy chục tầng cương khí phòng ngự cháo. Ầm. Một kiếm khí thanh liên rơi vào trên đầu của hắn, trong khoảnh khắc liền phá sở hữu phòng ngự. vô biên kiếm khí xông vào hắn thể nội tùy ý phá hư. Bây giờ hắn toàn thân gân cốt đều xếp, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng đầy là vết rách, thì liền kinh mạch đều phá toái khoảng ba phần mười. Nguy cấp thời khắc, Ngụy Tiến Trung nhìn đúng thời cơ, sử dụng vấn khởi bụi mù làm làm hiểm bộ, hướng mặt đất đánh ra một cái hố cạn, nằm ở bên trong thi triển quy tức giả chết công, nâng lên đẩy trời bụi mù vừa vặn đắp ở trên người hắn, như đổ giả chết lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn hiện tại chính trong lòng đất hạ trang từ đâu? Nghe được lâm thần, Ngụy Tiến Trung nội tâm một cái lục bộ, thấy lạnh cả người tự đôi xương cuộn dương lên, nối thẳng đỉnh đầu. Đống nhiên. hắn toàn thân một trận nổi ra gà nhất thời phản phất có một đôi mắt thông qua địa tầng bùn đất thấy được chính mình đồng dạng. ngay tại lòng hắn ở giữa lóe qua cái này không tốt suy nghĩ thời điểm một câu vang lên để hắn trong nháy mắt khẩn trường không thôi nhịp tim đập như sấm đào đất con chuột nhỏ tìm tới ngươi lâm thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngụy tiến trung ẩn thân mặt đất khỏe miệng hài hước nói một tiếng nói xong hắn một tay dò ra một đầu sinh động như thật nằm trượng kim long theo lòng bàn tay bay ra một đường gào thét long ngâm tốc độ cực nhanh hàng long thập bắt trượng, kháng long hữu hối. cảm nhận được mình bị khí thế khóa chặt ngụy tiến trung lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong lòng may mắn tản ra mà hư không vội vàng phá vỡ tầm đất trốn thoát vây anh năm trượng kim long đụng tại trên mặt đất chấn động lên đã kích cường liệt sóng bụi mù lại nổi lên Phúc. Vừa trở về mặt đất ngụy tiến trung lúc này phun ra một ngụm máu lớn sắc mặt tái nhật vô cùng trên ngực ánh mắt nhìn về phía bởi hắn ra khỏi người trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không tấm lòng la thất thanh nói lâm thần ngươi vì sao lại có thực lực này hắn không phải không giết qua cựu phẩm thiên nhân cái gì đến thiên nhân đỉnh phong hắn cũng làm thì qua tự tin tại cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong xem như độc nhất lúc tồn tại. nhưng là lâm thần cái này cựu phẩm thiên nhân để hắn rất lạ lắm, muốn không phải không ở tại trên thân cảm nhận được tự nhiên chi lực, hắn đều coi là đối phương là thập phẩm nhân gian võ thánh. muốn nghĩ tại thiên hạ quần hùng trước mặt, chém giết trước mặt mọi người lâm thần, để trùng chấn đông sưởng uy nghiêm, không nghĩ tới thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như thế, một chiêu liền đem hắn trọng thương. cái này thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, làm không tốt tiểu mệnh đều phải bàn giao ở đây. ngay vậy, lâm thần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi chính là cái kia cái gọi là đông sưởng lao tổ bị trung. người ngược lại là có chút không vặt cũng là cái này giáo dưỡng kém một chút tiểu ra không phải liền là tới chậm một điểm nha đến mức như thế bát phụ chửi bóng chửi gió từ thái giám cắt hai là thịt thật biến thành cái ưa thích đâm dương nhân người nhiều chuyện rồi hôm qua hắn liền biết được ngụy tiến trung khiêu chiến tin tức của hắn chỉ bất quá không có để ở trong lòng vẫn như cũng làn nên ha ha cái kia uống một chút dựa theo chính mình tiết tấu một đường chơi lấy đến ứng thiên thành mặc dù là muốn để giáo hấn đại minh một trận nhưng cũng không thể bị khuất chính mình ngay vậy ngụy tiến trung trắng bệnh mặt già bên trên lóe qua một vệ khuất đục cùng bán động hắn đã rất lâu không có nghe được có người như thế mang hắn, thì liền hoàng đế ở trước mặt hắn đều là ôn tồn, cái này khiến hắn trong lòng rất là phẫn nộ. Làm càn, phản quốc phản tặc, chớ có khẩu suất của nôn, lao tổ ta há lại ngươi có thể nhục nhã. ngụy tiến trung xé rách giọng nói, gầm nhẹ một tiếng, bành, bành. hai tiếng ầm vang tiếng nổ tung vang lên. a, ngụy tiến trung đông nhiên gào lên thế thảm, chỉ thấy hai cánh tay của hắn không cánh mà bay, chỉ còn lại nồng đậm huyết vụ quanh quẩn ở tại hai bên. miệng của ngươi là thật tối a, xem ra ta là không thể để ngươi thư thư phục phục đã chết đi. lâm thần ngữ khí lạnh lùng nói. quỳ xuống cho ta. Nói xong, một cỗ còn như núi chọn ngọn núi áp lực đống nhiên hạ xuống tại Ngụy Tiến Trung trên thân. ầm, hai đầu gối hung hăng đập xuống đất. ầm ầm tiếng bên trong xen lẫn xương cốt răng giắt tiếng vỡ vụn. Nghe thanh âm tựa hồ là bị vỡ nát gãy xương, vỡ thành cặn bã loại kia. A, sĩ khả sắt bất khả đủ, phản tạc dư nghiệt, có bản lĩnh ngươi liền giết bản lão tổ. Ngụy Tiến Trung bì trên mặt đất, một miệng đinh huyết phun ra, khuôn mặt dữ tợn mà gầm thét một tiếng. Hắn dù sao cũng là cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, càng là đại minh triều đỉnh quyền cao chức trọng đông sưởng lão tổ, sao có thể thụ này quất đủ? Cho dù chết. anh cũng phải lênh nghênh liệt liệt chết đi. Nghe được lời ấy, Lâm Thần ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, "Lao yêm Hoa có thể a ngươi, tuy nhiên thiếu đi cái kia hai lần thịt, nhưng thân này xương cốt là thật cứng rắn a, làm làm đối thủ, ta đều có chút thưởng thức ngươi. Đáng tiếc, miệng của ngươi quá túi, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu." Nói xong, hắn tâm niệm nhất động, một đóa thanh liên sinh ra, mang theo mấy chục đạo kiếm khí, vây quanh Ngụy Tiễn trùng xoay tròn không thôi. Xoay tròn kiếm khí giống như một đạo từ từ nhỏ dần gọi rồng, đầu tiên là phá vỡ mụ tiến trung quần áo. sau đó lại là một không có một ly xâm nhập này ra thịt a gào khóc thảm thiết giống như tiếng têu thảm thiết kéo dài không dứt này thành sự thê thảm khiến người ta dùm mình vậy xem người trong giang hồ đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai cái đùi không cho ở phát run, nhìn về phía lâm thần ánh mắt giống như đang nhìn một cái địa ngục giống như ma quỷ tại kiếm khí vòi rồng bao phủ xuống ngụy tiến trung môi thời mỗi khắc đều tại bị ngàn đao bẩm thây chi hình cái này ngàn đao bẩm thây không phải phổ biến trong nhận thức biết từng đao từng đao phá ra tức thịt lăng trì chi hình mà chính là thân thể đồng thời bị ngàn thanh đao nhận cho loại bỏ thịt tức ra. so với lăng trì thống khổ một trăm lần không thôi ba bốn cái hô hấp về sau ngụy tiến trung đã biến đến không thành nhân dạng huyết cốt đầm đĩa thê thảm bộ dáng để người nhìn mà phát hiếp đáy lòng run rẩy a ngừng dừng lại ta không chịu nổi ngụy tiến trung miệng lúc khép mở thương nhược nói một tiếng ngay vậy lâm thần mặt không đổi sắc ánh mắt bình tĩnh đến giống như đầm sâu hồ nước thảm nhiên nói không chịu nổi rồi nói bừa cái gì lúc này mới cái nào đến đâu hôm nay ta thì chị trị ngươi cái này miệng túi ma bệnh để ngươi biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra Kiếm khí vòi rồng vẫn tại từ từ nhỏ dần vào đây, cái kia sắc bén bén nhọn kiếm khí, mỗi một lần chuyển động, tựa như là gọt trái táo ra mở dạng, cuối cùng sẽ nổi lên một tầng mỏng tấu trong suốt thịt. To lớn đau đớn còn như sơn băng hải khiếu đồng dạng che mất vị tiến trung đại não, thần kinh căng thẳng đều nhanh gãy mất, gào rú rú thảm càng không ngừng theo hắn trong miệng phát ra, dây thanh đều nhanh làm bốc khói. Với hắn mà nói, mỗi một trong nháy mắt đều giống như tại 18 tầng địa ngục đồng dạng, dày vò vô cùng, đau đến không muốn sống. Coi như hắn ý chí lại thế nào cứng cỏi, hiện tại cũng bị không ngừng. Loại này không giống người cực hạn thông cổ. cứng hơn nữa xương cốt cũng phải mềm nằm xuống hắn ngụy tiến trung không phải thứ hèn nhát nhưng xác thực không chịu nổi a lâm thần dừng tay ta sai rồi ban cầu ngươi cho ta thống khói đi ngụy tiến trung khàn khàn cũng họng éo âm thanh teo dê nói ừng muốn thống khổ từ a nhưng ngươi cái này cầu người thái độ làm cho ta rất khó làm a lâm thần khỏe miệng rêu rêu nói chương 135. lâm thần muốn thi quân chương 135, lâm thần muốn thi quân đối với địch nhân hãn từ trước đến nay là không từ thủ đoạn lấy ác chế ác lấy bạo chế bạo ngụy tiến trung cái này không có chứng cũng dám mắng hắn cái này không được cho hắn cái sinh tử dạy dỗ khó quên tâm lý đều không được tỉnh Ngay vậy một lòng muốn chết ngụy tiến trung yếu ớt nói lâm công tử van cầu ngài cho ta cái thống quá đi lâm thần nhìn về phía quỷ trên mặt đất ngụy tiến trung lúc này ngụy tiến trung đã biến thành một cái huyết nhân huyết dưới thịt bạch cốt âm u đều bị trà sát mấy tầng muốn không phải lâm thần dùng cường khí treo hắn mệnh, hắn hiện tại chết sớm thôi đi ta còn tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu đâu hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi lao yêm hóa đã ngứt như thế ưa thích mắng chửi người chỉ cần ngươi chửi mình là cái vô sỉ âm dương nhân ta thì cho ngươi cái giải thoát lâm thần trên mặt lóe qua một tia khinh thường khoe miệng hơi mình nói ngay vậy ngụy tiến trung liên tục gật đầu khoe mắt chạy xuống một giọt máu nước mắt đấy lòng hoảng sợ đã đẻ qua khuất nhục cùng tôn nghiêm cứng hơn nữa xương cốt lại yêu ngạo lòng dạ tại cái này không phải người cha tân trước mặt vậy cũng là cái dám thử vong đều trở thành một cái xa xỉ vô cùng sự tình hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đoạn này thống khổ ta ngụy tiến trung là cái vô sỉ âm dương nhân ngụy tiến trung thanh em lúc đứt lúc nối, giọng nói khẳng khàn nói T. lời này vừa nói ra, một bên người trong giang hồ tất cả đều hít sâu một hơi. cái này lâm thần không hổ là ma kiếm a, mạnh như cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong ngụy tiến trung, cũng bị hắn đánh gãy xuống lưng. phải biết, có thể tu luyện tới cựu phẩm thiên nhân cường giả, ngoại trừ thiên phú, cơ duyên và công pháp bên ngoài, tính cách một cửa ải này là át không thể thiếu. tính cách không tốt người, rất khó tu luyện đến cửu phẩm thiên nhân cảnh, chúng chi còn là như là ngụy tiến trung như vậy cửu phẩm thiên nhân đỉnh phong. thế mà như vậy cường giả, tại ma kiếm lâm thần trước mặt cũng phải ngoan ngoan muốn chết, thậm chí còn không thể không tự lục muốn chết. ngoan nhân. tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một cái tử. một cái hình dung lâm thần tử. sau khi nói xong ngụy tiến trung tràn đầy tơ máu hai mắt nâng lên khẩn cầu nhìn qua lâm thần thấy thế lâm thần kẻ nhạt vô vị lắc đầu thản nhiên nói thái độ vẫn còn tha cho ngươi một lần đi đi phía dưới nhớ đến đem ngươi cái này miệng túi mà bệnh sửa lại ngay vậy ngụy tiến trung cảm kích gật gật đầu hắn rốt cục có thể chết và anh thổi phông huyết hoa bay lên kiếm khí vòi rồng đống nhiên bên trong co lại trong nháy mắt đem ngụy tiến trung cho xoắn thành huyết vụ kinh nghiệm ba trăm nghìn tuân thiên xương quyền một bộ lâm thần mi đầu kẻ nhẹ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc không nghĩ tới thế mà tuân ra môn võ công này đừng nhìn thiên xương quyền nghe không phải rất nổi danh nhưng nó thế nhưng là rất mạnh đây chính là một môn danh xưng có thể đóng băng vạn vật quyền pháp luyện đến viên mãn cực đỉnh chỗ thậm chí có thể ngưng đông lạnh thời không chỉ bất quá tần sương cùng hùng bá bọn hắn thiên phú có hạn vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới này thôi lâm thần tâm thần chìm vào hệ thống mặt bảng ký chủ lâm thần tuổi tác 18 tuổi tu vi hiệu phẩm thiên nhân sơ kỳ võ học thái huyền kinh đệ tứ tầng long tượng bàn nhược công đệ thập nhị tầng kim cương bất hoại thần công đại thành lăng ba vi bộ viên mãn liệt quốc kiếm pháp đệ giáp cốt long trảo viên mãn lục mạch thần kiếm viên mãn kinh ngục kiếp viên mãn độc cô kiểu kiếm viên mãn tứ tượng xạ nhật tiễn pháp đệ nhất tầng biến thiên kích địa đại pháp đệ tứ tầng cản khôn đại na di đệ lục tầng hàng long thập bát trưởng viên mãn tà huyết kiếp viên mãn thiên ý tứ tượng quyết viên mãn thất tinh thanh liên kiếm bộ tiểu thành kỳ môn dịch dung thuật viên mãn liêm tức thuật viên mãn kinh nghiệm điểm sáu trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi sáu mươi bảy vạn kinh nghiệm điểm, đầy đủ thăng cấp vừa bạn, cửu phẩm sơ kỳ ta cũng đợi ngán thống tử thêm điểm thái huyền kinh thứ tầng bốn tiểu thành tu vi tấn cấp cựu phẩm thiên nhân trung kỳ vê anh chỉ một thoáng lâm thần thể nội truyền đến tiếng oanh minh ba cái sáng ngời như tinh thần đại khiếu trong nháy mắt mở ra vô tận thiên địa chi lực vừa đi vừa về cọ rửa trong khoảnh khắc liền đem thối luyện hoàn tất mới mở ba cái đại khiếu theo thứ tự là ở vào cánh tay trái xích chặt khiếu cánh tay phải liệt khuyết khiếu cùng phía sau lưng phong môn khiếu nay tam khiếu cùng đã mở ra quan nguyên khiếu phong phủ khiếu cùng dương trắng khiếu ẩn ẩn hình thành nam đầu lục tinh bố cục hàm ẩn thiên địa tri lý ông đột phá khí tức hình thành một đạo quân phong bao phủ ra tạo nên đầy đất bụi mù lục tiểu phụng chờ người trong giang hồ không không đẩy mặt chân kinh trong mắt đều sắp bị trường giới mất đây là đột phá võ đạo tu luyện có đơn giản như vậy sao chiến đấu một trận đã đột phá đây là cái gì thiên phú a giờ khác này không cần biết ra sao tất cả mọi người đối lâm thần võ đạo thiên phú làm bãi phụng thì liền luôn luôn tự ngạo thiên phú tuyệt thế tây môn suy thuyết cũng không thể không thừa nhận lâm thần thiên phú hơn xa tại hắn người khác ý nghĩ lâm thần không phải rất quan tâm hiện tại hắn chính đang xoắn suýt làm như thế nào vận dụng còn lại kinh nghiệm điểm nhìn lấy còn thừa lại không ít kinh nghiệm điểm lâm thần hơi suy nghĩ một chút trận nói khẽ Hệ thống, thêm điểm liệt quốc kiếm pháp cùng thiên dương quyền. Tiêu hao 150000 kinh nghiệm điểm, liệt quốc kiếm pháp tấn cấp đệ tứ tầng, phái thiên cảnh. Tiêu hao 80000 kinh nghiệm điểm, thiên dương quyền tiểu thành. Vậy, đại lượng có quan hệ liệt quốc kiếm pháp cùng thiên dương quyền phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện tuân gia nhập Lâm thần đại não, dường như hắn thật tu luyện rất nhiều năm đồng dạng. Quynh thân không tự chủ được tiêu tán ra thiên dương khí cùng kiếm khí, sau đó đột nhiên tu luyện tại thân, không hiện mảy may. Lâm Phần mở hai mắt ra, trong đó lóe ra kiếm ảnh, trong hốc mắt ẩn ẩn phiêu tán ra màu tinh lam xương hà khí. Thực lực tăng cường không biết hiện tại ta thực lực cần phải tương đương với thập phẩm nhân gian võ thánh cảnh, cũng không biết chỗ tại cái gì tầm thứ. cảm thụ một chút trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, lâm thần nhị non lẩm bẩm. được rồi, chờ sau này tìm người thử nhìn một chút, hiện tại vẫn là trước đi tìm một chút đại minh hoàng đế uống chút trà đi. chuyến này mục tiêu hắn chỉ hoàn thành một cái, còn có một cái khác đây. lục tiểu phụ gặp lâm thần ánh mắt cùng tước bộ đều là hướng về nên thiên hoàng cùng phương hướng mà đi, trong lòng không khỏi trầm xuống. kết hợp lâm thần chấn bắc vương phụ thế tử thân phận, một cái đáng sợ phỏng đoán tại lòng hắn ở giữa dâng lên. lâm thần, muốn thi quân. Đại Minh triều đình lấy thông địch phản quốc tội danh đem trấn Bắc Vương phủ cho khám nhà diệt tộc, mà hạ chỉ người tự nhiên là hoàng tọa phía trên bị kia. Lâm thần là may mắn còn sống sót trấn Bắc Vương phủ thế tử, đến ứng thiên mục đích cũng liền không cần nói cũng biết. Không được, Thiên hạ hôm nay các quốc nhìn chằm chằm, Ngoa Lạc ngoại hạng tộc cũng đang thỉnh thoảng xâm phạm biên giới. Lúc này thời điểm, hoàng đế không thể xảy ra chuyện gì. Một khi hoàng đế bị giết, triều đình chắc chắn rung chuyện, Đại Minh rất có thể sẽ bị địch quốc ngoại tộc liên hợp tiến công, đến lúc đó đao binh chiến lên, chắc chắn thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ không đành lòng thương sinh chịu khổ lục tiểu phụ trong nháy mắt tinh thần chính nghĩa bạo phát cảm thấy mình nhất định phải làm ra chút gì vội vàng lên tiếng gọi lại lâm thần lâm công tử còn xin dừng bước chương 136, trăm đến tiên chính mình thì không tiếp thụ được rồi chương 136, trăm đến tiên chính mình thì không tiếp thụ được rồi ngay vậy đã đi tới thập lý pha sườn núi chân lâm thần cước bộ dừng lại bay đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua cái này bốn cái lông mày nam tử gặp lâm thần dừng thân hình lục tiểu phụ vội vàng thi triển khinh công sườn dốc sợ lâm thần trực tiếp đi cái này lâm thần tốc độ quá nhanh hắn vừa mới thì suy tư một lát người đều kém chút đi không còn hình bóng một bên hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết đều bị lục tiểu phụng cái này một miệng giật mình kêu lên vội vàng muốn đi che miệng của hắn lúc này đi treo chọc lâm thần làm gì đều không là một chuyện tốt đã nhưng lục tiểu phụng tốc độ lại quá nhanh chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm hắn đã chạy sờ dốc chỉ trong lát lục tiểu phụng đi vào lâm thần trước mặt đầu tiên là ôm quyền một lễ lại là sắc mặt thành khẩn nói tại hạ lục tiểu phụng gặp qua lâm công tử lâm thần liếc mắt nhìn hắn nói linh nhất chỉ lục tiểu phụng hai ta không biết đi tìm ta có chuyện gì lục tiểu phụng sắc mặt nghiêm túc tô âm thanh hỏi xin hỏi lâm công tử chuyến này thế nhưng là đi nên tiên hoàng cung lâm thần hơi hí mắt trong mắt lóe qua một luồng dị sắc thảm nhiên nói phải thì như thế nào nghe vậy lục tiểu phụng trong lòng lại lần nữa ngưng trọng mấy phần trầm giọng lại hỏi lâm công tử thế nhưng là vì minh hoàng mà đi lâm thần vẫn là câu nói kia nói phải thì như thế nào nghe được lời ấy lục tiểu phụng đấy lòng cái kia một kia may mắn nhất thời phá diệt trong mắt không tự giác trợn cái này nguy rồi lâm thần thật sự là vì thí quân mà đến lấy hắn thực lực hôm nay đại minh hoàng cung sợ là không ai có thể ngăn cản lấy đối đại minh hoàng thất cựu hận hoàng đế tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết thậm chí đại minh hoàng thất cũng phải bị lâm thần cho độ diệt sạch sẽ hoàng đế không thể chết hoàng thất không thể vong a lâm công tử có thể hay không nghe tại hạ một lời hoàng đế là một quốc gốc dễ các không thể hành sự lỗ mãng như người giết bệ hạ cái kia đại minh triều đường chắc chắn rung chuyển đại minh cũng sẽ lâm vào trong hỗn loạn bây giờ đại minh chung quanh có các đại cường quốc nhìn chằm chằm còn có ngõ là thắt đắt ngoại hạng tộc nhiều lần xâm phạm biên giới nếu như đại minh lâm vào hỗn loạn đến lúc đó chiến sự cao hứng sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu thiếu bách tính cửa nát nhà tan lâm công tử cũng là đại minh người phụ thân càng là trấn áp ngoại địch trấn bắc vương nên biết được hiện tại hòa bình sinh hoạt kiếm không dễ con thỉnh lâm công tử nhìn tại thiên hạ thương sinh phấn hượng, từ bỏ rơi cửu hận trong lòng nói xong lục tiểu phụ thật sâu bái chín mươi độ không lương loại kia lúc này hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết cũng tới vừa tốt nghe được lục tiểu phụ biết được lâm thần muốn đi giết hoàng đế trên mặt của hai người tràn đầy kinh hãi chi sắc lại nghe người lục tiểu phục lại muốn ngăn cản lâm thần, bọn hắn hai người trên mặt kinh hãi cấp tốc chuyển biến làm hoảng sợ. cái này lục tiểu phục lá gan quá lớn, cũng dám khuyên can ma kiếm, cũng không sợ bị người ta một kiếm chặn. giờ khắc này, hai người đều có chút hối hận qua tới, nghe được không nên nghe đồ vật, xuống chẳng có thể có gì tốt, nhưng không có cách, ai bảo lục tiểu phục là hai người bọn hắn huynh đệ sinh từ đầu, cùng chung hoàn nạn, sống chết có nhau, đây là bọn hắn lời thể. bởi vậy, hai người cũng không nghĩ lấy rời đi, mà chính là đứng tại chỗ lo âu nhìn lấy lục tiểu phục nghe xong lục tiểu phục lâm thần trong mắt dâng lên một bệ bệ giận. Điều từ này vậy mà cùng hắn bắt đầu chơi đạo đức bảng giá thật sự là có ý tứ xuyên biệt qua đến hắn vẫn là đầu một gặp được loại sự tình này cái này tình lại hắn kiếp trước một số không tốt ký ức. ngươi đây là tại đối với ta tiến hành đạo đức bảng giá à nhìn ngươi cái này điếu dạng cũng là đọc qua sách chẳng lẽ không biết chưa người khác khổ chớ khuyên hắn người thiện đạo lý lâm thần ngữ khí không vui nói minh hoàng hạ chỉ diệt ta toàn tộc ta diệt hắn toàn tộc chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa Ngay vậy lục tiểu phụng ra đầu trong nháy mắt du lên hắn không phải hoàn toàn tỉnh ngộ mà là bởi vì nghe được lâm thần muốn diệt hoàn thất toàn trách mà kinh ngạc đến tâm thần chặt chấn Giết hoàng đế, Đại Minh sẽ hỗn loạn, nhưng ít ra sẽ không diệt quốc. Nhưng muốn là Đại Minh hoàng thất cũng bị mất. Đến lúc đó nhất định là chư hầu các cứ, phản loạn mọc thành bụi, ngoại địch vây quanh, diệt quốc nhất định là ván đã đóng thuyền. Hắn giống như hồ đã thấy thiên hạ đại loạn, chiến sự lộn xộn lên, bách tính trôi dạt khắp nơi thê thảm một màn. Lâm công tử, hoàng thất như diệt, Đại Minh thất vong, Thái Bình tịnh thế cũng đem không còn, thiên hạ bách tính chắc chắn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mong rằng người đáng thương đáng thương những thứ này vô tội bách tính đi. Lục Tiểu Phụng thê âm thanh cầu khẩn nói. Lâm Thần trong mắt lướt qua một tia khinh thường coi như bất diệt cái này Đại Minh hoàng thất. thiên hạ bách tính còn không phải thân ở trong nước sôi lửa bỏng hắn một đường đi tới nhìn thấy một đống lớn phong kiến địa chủ bóc lột bận thiểu sự tình tham quan ô lại ước hiếp hạ tầng lương thiện cũng không ít cái này thái bình thịnh thế cùng hạ tầng bách tính có cái cái dám quan hệ được rồi cút xa một chút đi không sẽ chết một cái đại minh hoàng đế thêm hắn toàn tộc nhà thiên hạ này loạn không được lâm thần không kiên nhẫn nói một câu nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi lưu lại nữa nghe cái này thánh mẫu kỵ nữ lại ngại hắn sợ hắn sẽ nhịn không được trực tiếp làm thịt cái này đại thánh mẫu thấy thế, thế không có đạt được muốn câu trả lời lục tiểu phụng đội vàng ngăn ở lâm thần trước mặt trên mặt lóe ra trách trời thương dân quan huy cất tiếng đau buồn khổ tình nói cầu lâm công tử xem ở cùng là đại minh người phân thượng nhìn tại thiên hạ vô số vô tội thương sinh phân thượng từ bỏ báo thủ. nghe vậy lâm thần trong lòng đè nén lửa giận bụt bụt bụt đi lên bước lên trên mặt biểu lộ dần dần thu liễm cái này thánh mẫu kỹ nữ cho hắn chơi đạo đức bảng giá chơi nhẹ nhà. lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn thật coi hắn là cái dê nói chuyện người a bốn phía không khí đều biến đến lạnh lẽo rất nhiều ẩn ẩn mang theo vài phần túc sát tiêu điều hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết hai người liếc nhau một cái đều có thể theo trong mắt đối phương cảm giác được không ổn hoa mãn lâu lôi kéo lục tiểu phụng góc áo thấp giọng nói lục minh đừng nói nữa thế mà lục tiểu phụng lúc này đã phía trên căn bản nghe không vào hắn hiện tại một lòng chỉ muốn ngăn cản lâm thần đi ám sát minh hoàng đây là hắn trong lòng đại nghĩa hô lâm thần chậm rãi thở ra một hơi mà không chút thay đổi nói lục tiểu phụng ngươi muốn ta để xuống tử hận nhiều vì dân chúng vô tội suy nghĩ vậy còn ngươi ngươi có thể vì ngươi trong miệng thương sinh làm cái gì nghe vậy lục tiểu phụng lập tức nối liền lời nói gốc dạng đại nghĩa lâm như nói sông pha khói lửa không chối tử nghĩa hướng tới dù chết không hối hận lâm thần quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói rất tốt vậy ngươi thì vì trong lòng ngươi đại nghĩa cũng vì trong miệng ngươi thương sinh làm điểm hành động thực tế đi hướng ta quỳ xuống dập đầu lập ba cái nhìn xem có thể hay không tiêu trừ ta đáy lòng tiểu hận nghe được lời này lục tiểu phụng đồng tử hơi co lại trên mặt lóe qua một vệ vẻ khuất đục thấp giọng tức giận nói lâm công tử ngươi cái này có chút ép buộc đi lâm thần lãnh đạm lắc đầu nói Đây không phải cùng ngươi vừa mới hành động một cái đạo lý nha, ngươi vừa mới cũng tại ép buộc. Làm sao? Đến Tiên chính mình thì không tiếp thụ được rồi. Vậy ngươi cái này trong lòng đại nghĩa, trong miệng thương sinh tựa hồ cũng rất giá rẻ a. Lục Tiểu Phụng, ngươi cái này đạo đức giả ngụy quân tử làm được vẫn chưa tới bị a. Chương 137. Xem như bọn hắn tổ phân buốc lên khói xanh chương 137, xem như bọn hắn tổ phân buốc lên khói xanh nghe được Lâm Thần chửi mình là cái ngụy quân tử, Lục Tiểu Phụng trái tim dâng lên vẻ tức giận, trong mắt rẽ rủa cùng do dự xen lẫn. Hai đầu gối chỉ quỳ tiên địa quân thân sư. để hắn hướng một người trẻ tuổi quỳ xuống, hắn trong lòng rất là không muốn. nhưng bầu không khí đều đến cái này, nếu là hắn lui bước, chẳng phải là ngồi vững hắn cũng là cái đạo đức giả ngụy quân tử. hắn hai cái hảo huynh đệ còn ở bên cạnh nhìn lấy đâu, lúc này thời điểm cũng không thể như xe bị tổn xích. lệch. lục tiểu phụng hai đầu gối rơi xuống đất, bộ mặt căng cứng, cắn chặt hàm răng. ba, ba, ba, cái chán cùng mặt đất tiếng va chạm liên tục vang lên, mỗi một thanh âm khoảng cách thời gian rất ngắn, giờ đầu người tựa hồ rất gấp, đập hết cái cuối cùng về sau, lục tiểu phụng đội vàng đứng người lên. mọc ra bốn cái lông mày trên mặt đỏ lên đến kịch liệt để thấp lấy thanh âm cắt tiếng nói đầu ta dập đầu hiện tại ngươi cái kia hài lòng a nghe vậy lâm thần khe khẽ lắc đầu thản nhiên nói không hài lòng lúc này mới cái nào đến đâu lục tiểu phụng trên mặt lóe qua một vẻ nổi giận gấp giọng nói lâm công tử ngươi không thể không giữ chữ tín a lâm thần mở ra tay nói tín dụng ta giảng ngươi đập cái này ba cái đầu bắt vội và hoảng nhanh đến mức giống như là muốn đi đầu thai thành ý không đủ ta toàn tộc bị diệt cừu hận há lại ngươi dạng này liền có thể qua loa đến, đến rơi lục tiểu phụng cưỡng chế tức giận trong lòng trầm giọng nói Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm thần khỏe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một cái đường cong, trong lòng lóe qua một vệ trêu tức, thản nhiên nói, ta chấn bắt vương phủ toàn tộc bị diệt, ở trong đó thống khổ ai có thể cảm động lây. Đã ngươi lục tiểu phụng như thế vì thiên hạ mà tính, vậy thì ngươi đến thử một chút ở trong đó đau đớn đi. Nghe thấy lời ấy, lục tiểu phụng giật mình têu lên, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, không có khả năng, khuyên ngươi từ bỏ cựu hận chính là một mình ta sự tình, cùng nhà ta người cũng không quan hệ, không thể dắt dắt bọn họ tiền đến. nói cái gì? hắn là đến để lâm thần không muốn ám sát hoàng đế mà không phải để cho mình toàn tộc tiêu tan tiêu tan vui lâm thần khinh thường cười nói được rồi không phải muốn diệt ngươi toàn tộc nhìn ngươi cái kia sợ dạng nay đôi đánh dấu chó thật đúng là đầy đủ song tiêu a khuyên người khác từ bỏ toàn tộc bị diệt cửu hận ngược lại là rất thám hiểu đến viên nhà mình thì như vậy keo kiệt tự tư không qua bản ý của hắn cũng không phải ngắm lấy lục tiểu phụng toàn tộc đi lục tiểu phụ chính mình cắt đứt ngươi tay phải năm ngón tay cảm thụ một chút ta đã từng đau thấu tim gan diệt tộc thống cổ dạng này có thể tiêu trừ ta tâm ở giữa đối đại minh cựu hận lâm thần thản nhiên nói chú ý là một cái một cái cắt Kỳ thật chấn bác vương phụ bị diệt hắn mảy may không cảm giác chỗ lấy nói như vậy là bởi vì hắn phải thật tốt làm một chút cái này ưa thích đạo đức bảng giá xong tiêu chó Ngay vậy lục tiểu phụng chỉ một thoáng sắc mặt đại biến cái kia trên mặt biểu lộ sáng loáng viết hai cái chữ to cự tuyệt năm ngón tay liền trái tim cắt chỉ thống khổ khẳng định đau đến khó có thể tưởng tượng hắn lục tiểu phụng chỉ là tới quên người đi bộ thiệt thôi còn không đến mức dựng vào chính mình thân thể mà lại hắn một thân công phu đều bên phải tay trên ngón tay cái này muốn là cắt đứt, cái kia hắn thực lực đem sẽ giảm mạnh, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được. đồng thời, hắn nội tâm cũng là oán thầm không thôi. cái này Lâm Thần, nói chuyện làm việc thật sự là tuyệt không ấn sáo lộ ra bài. vậy mà để cho mình cắt đứt năm ngón tay cảm thụ hắn đã từng thống khổ, cái này hắn á là người có thể nghĩ ra được. lúc này không phải là Lâm Thần tại bi thương nói hắn diện tộc mối thủ, sau đó chính mình dùng ba tấc không nát miệng lưỡi đi tiêu mất cựu hận sao? nghe được Lâm Thần yêu cầu, Hoa Mãn lâu cùng Tây Môn suy tuyết đều bị chấn kinh đến không nhẹ, vội vàng nhìn về phía Lục Tiểu phục Lục Minh, đừng xúc động. hoa mãn lâu gấp giọng cái đủ. ánh mắt rời về phía hoa mãn lâu lâm thần nhíu mày trong giọng nói trộn lẫn lấy vẻ tức giận nói nơi này có phần của ngươi nói chuyện nói xong một cỗ uy áp hạ xuống tại hoa mãn lâu trên thân phúc hoa mãn lâu nhất thời như bị xét đánh trong miệng thốt ra một ngụm màu lớn sắc mặt tái nhợt quỷ trên mặt đất thấy thế tây môn suy tuyết lánh khốc trên mặt lóe qua một vẻ vẻ lo lắng vội vàng đi đỡ hoa mãn lâu Ấm. tây môn suy tuyết nhất thời cảm giác được một cỗ thiên sơn núi nặng áp lực hung hăng đặt ở trên hai bay lúc này hai đầu gối khẽ cong cũng như hoa mãn lâu như vậy quỳ trên mặt đất trên trán lạnh mồ hôi nhỏ dọn tiểu hoa tây môn các ngươi có khỏe không lục tiểu phụng mặt lộ vẻ lo âu hỏi có ý tứ đều lúc này còn đi quan tâm người khác các ngươi cái này tỉnh hình đệ rất sâu à. lâm thần tiếp lời gốc dạng khỏe miệng trêu tức cười nói lục tiểu phụng vì trong lòng ngươi chính nghĩa cũng vì trong miệng ngươi thương sinh cho ta nạo ngươi nằm ngón tay nói xong lâm thần lật bàn tay một cái theo hệ thống không gian bên trong lấy ra thiên vân kiếm keng thiên vấn kiếm ra khỏi vỏ đống nhiên cắm ở lục tiểu phụng trước người cái này cắm xuống tựa hồ là cắm đến lục tiểu phụng năm ngón tay phía trên hắn vô ý thức che tay phải sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, quẹ miệng run rẩy nói ta ta không khuyên giải ngươi ngươi từ bỏ báo thủ ngươi ngươi bỏ qua cho ta đi nào ngờ lâm thần khẽ lắc đầu ngữ khí lạnh dần tẩn ẩn lôi cuốn lấy một tia sát ý ta để ngươi cắt năm ngón tay không nghe thấy sao cảm nhận được cỗ này sát ý lục tiểu phụng trong lòng hoảng sợ dị thường hai chân run không ngừng lạnh cạch một tiếng quỷ trên mặt đất bang bang bang lại dập đầu ba cái Lâm công tử, mới vừa rồi là tại hạ nói sai, mong rằng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, phóng tại hạ một ngựa. Ngay vậy, Lâm thần sắc mặt không thay đổi, quanh thân sát ý ngược lại là càng lúc càng thịnh, quát lệnh một tiếng nói, không cắt thì chết. Lục tiểu phụng thân thể cứng đờ, đầu cơ giới nâng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm thần. Sát ý, Z lạnh tấu xương sát ý. Đầu hắn ra điên cùng nổ lên, một loại tên là tử vong ý hiệp chăm chú bao vây lấy hắn, tựa hồ một giây sau sẽ chết đi đồng dạng. Giờ khắc này, hắn nhớ qua quả chính mình mấy cái đại tát nội tâm tràn đầy hối hận. sớm biết lâm thần như thế không dễ lừa gạt, hắn căn bản liền sẽ không thò đầu ra. giờ khác này, cái gì cậu thí thương sinh đại nghĩa đều gặp quỷ đi thôi. cũng là đáng thương tay phải của hắn năm ngón tay a. không sai, hắn đã quyết định phải bỏ qua năm ngón tay bảo vệ tính mạng. tại năm ngón tay trước mặt, hắn liền thương sinh đại nghĩa đều bỏ, chúng chi là sinh mệnh đâu. liền xem như đem hắn hai cánh tay đều chặt, hắn cũng là chọn còn sống. ta cắt, ta cắt. lục tiểu phụng cất tiếng đau buồn nói, giọng nói run nhẹ nhẹ. ngón tay cái há miệng run rẩy thả tại thiên vấn kiếm trên kiếm phong, lục tiểu phụng đấy lòng hung ác. a. như giết heo âm thanh vang lên một cái nhún máu ngón tay cái rớt xuống đất lục tiểu phụ bưng bít lấy tay phải đau đến thẳng đánh lăn t hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết hít sâu một hơi khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thỉnh thoảng sinh ra nội tâm khẩn trường không thôi có vừa mới giao hấn lúc này hai người bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa chỉ có thể là ánh mắt lo âu nhìn qua lục tiểu phụ lâm thần mặt không thay đổi nhìn qua đây hết thảy nội tâm không có một cơn sóng đây hết thảy đều là lục tiểu phụ tự tìm trách không được người khác kiếp trước tiếp này hắn chán ghét nhất thì là ưa thích đối với người khác tạo nên đạo đức bảng giá người Kiếp trước hắn đối loại này người không có biện pháp gì. Mà ở kiếp này, cái quần thể này gặp phải hắn, xem như bọn hắn tổ phấn bốc lên khói xanh, lòng đất lao tổ tổng nghĩ bọn hắn. Chương 138 Ta quy củ mới là quy củ chương 138, ta quy củ mới là quy củ cắt nhanh điểm, xuất ra ngươi đạo đức bảng giá ta thời điểm cái kia cố làm việc nghĩa không trùn bước khí thế tới. Lâm thần thản nhiên nói, ta kiên nhẫn có hạn, còn có, không phải cho ta phát ra ngươi cái kia như giết heo quỷ tê âm thanh. cái này bình thản ngữ tuy nhiên không chứa một tia sát khí nhưng lục tiểu phụng đấy lòng lại là bốc lên ra trận trận hàn khí cả người như rớt vào hầm băng đến mức hắn tại trên mặt đất điên cuồng vạn bèo thân thể đều cứng đờ trong miệng rú thảm cũng bị hắn cứ thế mà ngừng giống con bị bóp gấp cổ hở vịt. ta cái này cắt lục tiểu phụng khàn khàn giọng nói nói suy suy suy suy bốn ngón tay một cái tiếp một cái rơi xuống đất lục tiểu phụng đau đến đầu đầy mồ hôi bộ mặt bắp thịt giống như là một đoạn bị lung tung xoa nắn mì vắt đồng dạng lợi đều bị hắn cắn ra huyết khiếp sợ lâm thần uy nghiêm cắt ngón tay thời điểm mặc cho lại như thế nào đau thấu tim gan hắn đều là cắn chặt răng không dám phát ra một tia thanh âm lâm công tử ngài bất giận sao lục tiểu phụ cũng học khàn khàn nói tay phải 5 ngón tay đều là tiêu tan huyết cốt đồng địa, xem ra còn thật có điểm hình dáng thế thảm lâm thần khỏe miệng cười khẽ khẽ lắc đầu nói còn không có đâu ngươi chỉ là thể nghiệm một chút ta toàn tộc bị diệt thống khổ thôi còn có bên trong chết đi hơn 10 đầu nhân mạng đây ngươi lúc trước để cho ta tại cái gọi là thương sinh đại nghĩa cùng diệt tộc kiêu hận ở giữa khó xử cái kia ta hiện tại cũng là ngươi khó xử khó xử nói lâm thần nhìn về phía đồng dạng quỷ trên mặt đất hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết ngữ khí bình thản nói chọn một cái đi ngươi hai cái bằng hữu mệnh cùng ngươi cả nhà thân thuộc mệnh ai sống ai chết nghị kỹ nói cho ta biết một tiếng lời này vừa nói ra giống như cựu thiên cùng lôi oanh tạc bên thay tế, lục tiểu phụng sắc mặt tức thì lại biến tái nhập trên mặt hiện đầy kinh hãi cùng hoảng sợ gấp giọng nói lâm công tử giang hồ quy củ hoa không kịp người nhà hai không mệnh bằng hữu là ta mạo phạm ngài ngài trừng phạt ta là đủ rồi thỉnh lâm công tử đại phát từ bi buông tha bọn hắn đi lâm thần suy cười một tiếng giang hồ quy củ xin lỗi ta không nhận cái kia ta quý củ mới là quý củ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp ngươi không chọn ta liền giúp ngươi chọn nói lâm thần thăm thẳm cười một tiếng ta chọn cái kia chính là song chọn nha nghe vậy hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết gấp bọn hắn cũng là đến đánh đấm giả bộ này làm sao còn nhấc lên bọn hắn mệnh rồi tây môn suy tuyết trên mặt lóe qua một vệ tức giận lạnh hừ một tiếng nói hừ lâm thần ngươi như thế làm việc cùng ta ma ngoại đạo lại có gì dị ầm, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tây môn suy tuyết thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước ngã xuống đất thất khiếu bên trong càng không ngừng chảy máu kinh nghiệm điểm 100.000 lâm thần trong mắt kim quang thu liễm liếc qua tây môn suy tuyết thi thể khỏe miệng kinh thường nói ồn ào ta số ma kiếm có thể không phải liền là tà ma ngoại đạo nhà bản sự không nhiều lắm điểm tính khí vẫn còn lớn miễn phí dạy ngươi bài học tại cường giả trước mặt tốt nhất thu liễm ngươi cái kia cái gọi là cao ngạo tinh khí cho ta cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế không ai sẽ quen ngươi đời sau nhớ đến từ bỏ ngươi cái kia nát thói quen nói hắn đảo mắt liếc nhìn bị dọa đến ánh mắt đờ đẫn hoa mắt lâu ngươi cảm thấy ta mới vừa nói đúng hay không tây môn suy tuyết cái này ngu ngốc có phải hay không muốn chết hoa mãn lâu trắng bệnh trên mặt lướt qua một vệ hoảng sợ chi ý trong mắt tràn đầy không thể tin tây môn suy tuyết cứ thế mà chết đi gặp lâm thần ánh mắt thẳng tắp rơi ở trên người hắn hoa mãn lâu trong lòng khẩn trương không thôi tại kinh khủng tử vong dưới áp lực mạnh hắn không tự giác gật đầu nói phải ngài nói đúng hắn đúng là muốn chết hoa mãn lâu căn bản không dám phản bác hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là hoảng sợ cùng sợ hãi sợ cái kế tiếp chết chính là mình đồng sinh cộng tử lúc nói dễ dàng Chờ gần đến tử vong mới biết được câu nói này có bao nhiêu buồn cười. Trong nhà hắn có nhiều tiền như vậy, phú nhị đại sinh hoạt hắn còn không có hưởng thụ đầy đủ, phóng ngựa giang hồ tùy ý hắn cũng không có trải nghiệm xong, sao có thể cho phép chính mình tùy tiện chết đâu? Hắn hiện tại hối hận cực kỳ, lúc trước thì không nên nhận biết Lục Tiểu Phụng cái này sao chổi. Chương 139. Cấm quân Vũ Lâm vệ chương 139, Cấm quân Vũ Lâm vệ Lục Tiểu Phụng gặp hai cái hảo hữu cả người tử, một cái bị kém chút hoảng sợ điên, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn đến cùng vẫn là liên lụy hai cái chí lưu a. Tuy nhiên nấy lòng rất lại nãy, nhưng hắn đã làm ra lựa chọn Cũng để hoa mãn lâu cùng hắn cả nhà cùng chết, còn không bằng chỉ chết một cái. số ít ngược bộ đa số. lâm công tử, ta chọn người nhà của ta sống. lục tiểu phụng cúi đầu nói một câu, căn bản không dám nhìn hoa mãn lâu liếc một chút. Ngay vậy, hoa mãn lâu không dám tin nhìn lấy lục tiểu phụng, trên mặt tràn đầy oán độc, giọng căm hận nói, lục tiểu phụng, ngươi hôn đảng? với anh, không đợi hắn nói xong, một đóa hoa máu thịnh không sai nọ rộ. hoa mãn lâu thân thể ầm vang nổ thành huyết vụ. kinh nghiệm điểm ba mươi nghìn. lại bên trong đi lắm điều, muốn trách thì trách ngươi biết người không rõ đi. lâm thần lắc đầu, từ tố nói. Cũng thế, bản thân liền là cái người mù, có thể nhận thức đến người tốt mới là lạ. Làm Thị Hoa mãn lâu về sau, Lâm Thần Tử trên cao nhìn xuống quan sát Lục Tiểu Phụng, nhìn đến hắn một bộ chó vậy bơ mừng chủ ti tiện định nội bộ dáng, trong mắt lóe qua một vẻ khinh miệt. "Lâm công tử, ta đã lựa chọn xong, xin hỏi ta có thể đi rồi sao?" Lúc Tiểu Phụng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Năm ngón tay cắt gọt thống khổ hắn cảm thụ, liên quan đến nhân mạng lựa chọn hắn cũng làm, Lâm thần khí hẳn là cũng tiêu tan đến không sai biệt lắm đi. Nghe vậy, Lâm Thần giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, bị cười cười một tiếng. "Ai?" xem ra ngươi trên giang hồ qua được quá thư thản thế mà lại có như thế ý tưởng ngây thơ muốn đi nào có dễ dàng như vậy trong chốc lát lục tiểu phụng đồng tử đột nhiên co lại trên mặt lóe qua một vệ bồi dối ngượng ngập chê cởi nói vậy ngài còn có chuyện gì sao Bạch! một đạo kiếm quang lóe qua lục tiểu phụng đột nhiên cảm giác một trận đầu nặng chất nhẹ trận tâm mắt đang không ngừng biến hóa cuối cùng dừng lại tại một bộ quen thuộc thi thể không đầu phía trên kinh nghiệm điểm 30.000 lâm thần nhẹ tay nhẹ chấn động thiên vấn kiếm kiếm nhận phía trên vết máu nhất thời bị đánh bay lộ ra sắc bén rét lạnh kiếm phong còn có chuyện gì đương nhiên là đưa ngươi đi xuống gặp diêm vương a đối với lục tiểu phụng cái này ưa thích đạo đức bảng giá xong tiêu chó hắn cũng treo bờ đủ làm thịt cũng có thể thu được một số kinh nghiệm điểm cũng coi là phế vật lợi dụng Đương nhiên lâm thần lỗ thai khe nhúc đích đại lượng tiếng võ ngựa ghé vào lỗ thai hắn văng lên lại nói ở chỗ khác ngay tại lâm thần hiện thân thập lý pha thời điểm ứng thiên thành thủ vệ hoàng cung cấm quân vũ lâm vệ đã điều đến cổng thành vũ lâm vệ làm hoàng đế thân quân thực lực cường đại liền xem như phổ thông tiểu binh cũng là nhập phẩm cấp nhất phẩm vó giả trên tường thành một người mặc màu đen đậm tướng quân khải giáp trung niên nam tử ánh mắt xa xa nhìn qua thập lý pha nam tử dáng người khôi ngô làn da ngăm đen cằm mọc ra một vòng râu quai nón khí chất thiết huyết bên hông đeo có một thanh chiến kiếm người này tên là hứa võ trung là vũ lâm vệ đại thống lĩnh ở sau lưng hắn đứng đấy hai cái khí tức sắc bén hung hãn thanh niên hai người cũng là thân mang chiến giáp quanh thân gần gần quanh quần lấy thiết huyết sắc khí xem xét cũng là kinh nghiệm xa trường hán tướng đứng tại hứa võ trung bên trái chính là một cái khuôn mặt khắc họa lấy một đạo mặt sẹo thanh niên tay nắm một thanh đầu hộ lượng ngân thường, tên là Lạc Việt. đứng ở phía bên phải thì là một cái khuôn mặt hung sát thô mặt thán tử, bàn tay thô to, bắp thịt cuồn cuộn như đá lăn. bên hông đựng một cặp bóng đá kích cỡ tương đương đồng truy. người này tên là Hàn Bánh, là Trung Lang tướng, người xuất lĩnh một vạn kỵ binh trưng bày ở ngoài thành năm dặm, đầu ngựa thẳng đối thập lý pha, chờ bản thống lĩnh hiệu lệnh hành sự. hứa võ trung cao giọng hạ lệnh, tuân mệnh. la Kiệt hai tay ôm quyền, lĩnh mệnh về sau liền quay người phía dưới thành tường. Hàn Trung Lang tướng, người xuất lĩnh một vạn kỵ binh, tại kỵ binh phương trận về sau một trăm năm mươi bước chờ lệnh. nếu có người vượt qua kỵ binh phương trận mà đến, không cần mệnh lệnh, lập tức bắn giết. Quân Hàn Minh đúng thanh trả lời, Âu quyền đi quân lễ về sau cũng rời đi thành tướng, đi xuống điều binh khiển tướng. Hứa Võ Trung ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thập lý pha phương hướng, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng luôn có loại dự cảm xấu. Chương 140, hắn Mệnh đã không phải là hắn nói được rồi. Chương 140, hắn Mệnh đã không phải là hắn nói được rồi. Hứa Võ Trung phụng Hoàng mệnh mà đến, vì chính là làm một cái bảo hiểm, miễn cho Lâm Thần xông qua Đông Sưởng Lão tổ Ngụy Tiến Trung phòng tiến, giết vào Hoàng cung. Nghĩ đến Lâm Thần, hứa Võ Trung tâm lý cũng là một trận thở dài. lúc tuổi còn trẻ hắn từng cùng lâm thần phụ thân lâm chiến tại bắc phương biên cảnh cùng một chỗ kể vai chiến đấu hai người ý hợp tâm đầu là sinh tử tương giao hào hữu đáng tiếc vật đổi sao rời hắn bị tiên hoàng coi trọng điều vào cấm quân trở thành vũ lâm vệ đại thống lĩnh mà lâm chiến thì là lưu tại bắc bộ biên cảnh nhiều lần lập chiến công cuối cùng phong trấn bắc vương chi tất bị, thống lĩnh ngũ châu quân sự đại quyền hắn là thiên tử thân quân mà lâm chiến là nắm quyền lớn phiên chấn dị họ vương thân phận cùng lập trường khác biệt đưa đến song phương quan hệ trong đó càng ngày càng xa lánh năm năm trước tiên hoàng tiệc mừng thọ thời điểm hắn đã từng ám chỉ qua lâm chiến chủ động từ bỏ vương thức cùng binh quyền đáng tiếc lâm chiến không có nghe loạn, cũng không có gây nên cảnh giác vẫn ngu trung hoàng thất cuối cùng được cái chém đầu cả nhà kết cục tại đi qua tiên hoàng tiệp mừng thọ về sau hắn đầy đủ nhận thức được chấn bắc vương lâm chiến ngu xuẩn cùng tiên chân trật cờ sĩ rõ ràng cùng lâm chiến đoạt giao cũng bởi vậy hắn đạt được tiên hoàng cùng đương nhiệm hoàng đế chu hậu chiếu tín nhiệm như cũ thống lĩnh vũ lâm vệ cấp quan theo nhất phẩm chu hậu chiếu muốn mượn đông xưởng chi thủ trừ rơi trấn bắc vương lâm chiến thời điểm còn hỏi qua ý kiến của hắn đương thời hắn cũng đồng ý dù sao tại hoàng thất xem ra. dị họ vương loại này tồn tại cùng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt không có gì khác nhau đều là không thể không trừ loại kia theo thập lý pha đến ứng thiên thành ở giữa là một mảnh đồng bằng mênh mông hai vạn quân tốt bảy trận trước thành khí thế dồi dào người hơn vạn đếm kéo tiên liền chỗ áo giáp như hải chiến tranh như lao âm to lớn quân đội giống như Hắc vân hàng rơi xuống đất cảm giác gác bách cực thịnh. la trung lang tướng xuất lĩnh một vạn kỵ binh tại ngoài thành năm dặm kết thúc bảy trận ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng phía trước đột nhiên trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái người áo xanh ảnh người áo xanh ảnh chậm rãi mà đi Cất bước tốc độ không nhanh không chậm nhưng bước ra một bước khoảng cách nhưng không kém là mấy có xa mấy chục trượng võ đạo thiên nhân la trung lang tướng đồng tử hơi co lại sắc mặt chỉ trệ trong đầu trong nháy mắt hiện lên bốn chữ này đứng tại thành tường chỗ cao nhất vũ lâm vệ đại thống linh hứa võ trung cũng nhìn thấy màn này trong lòng kinh hãi dị thường lâm thần còn sống rời đi thập lý pha cái kia đông sưởng lão tổ ngụy tiến trung chẳng phải là t muốn đến nơi này hứa võ trung hít sâu một hơi không có chút rung động nào gương mặt xẹt qua một vẻ kinh hãi liên thiên nhân đỉnh phong ngụy lão tổ đều bị lâm thần giết đi hắn thực lực đến tận cùng đạt đến cái gì tầm thứ gặp lâm thần đã tới đến kỵ binh tiên phong bộ đội 300 trăm m la trung lang tướng theo chấn kinh bên trong hoàn hồn nghiêm nghị quá to kinh đô trọng địa người kia dừng bước Ngay vậy dạo bước mà đi lâm thần cước bộ hơi ngừng lại ngước mắt nhìn thoáng qua cái này kỵ binh người cầm đầu thản nhiên nói mang theo ngươi binh lính rời đi nơi đây không muốn làm hy sinh vô vị các ngươi là ngăn không được ta vậy chỉ một lời la trung lang tướng sắc mặt bá một chút biến đến trắng bệnh vô cùng hắn biết mình ngăn không được võ đạo thiên nhân nhưng quân mệnh tại thân hắn không có khả năng lùi thiên nhân các hạ còn xin dừng bước không phải vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ La Trung Lang tướng cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, nghiêm nghị có nói, "Tuy nhiên đại thống lĩnh mệnh lệnh còn chưa truyền đến, nhưng hắn cũng đại khái đoán được mệnh lệnh kế tiếp là cái gì, ngăn cản trước mặt cái này thành Sam Tiên nhân vào thành." Hắn không biết Võ Đạo Thiên nhân có thể không thể giết chết một vạn kỵ binh, nhưng hắn biết đối tại Võ Đạo Thiên nhân để nói, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp là cực kỳ sự tình đơn giản. Nói cách khác, hắn mệnh đã không phải là hắn nói được rồi. Chương 141, chết chưa hết tội. Chương 141, chết chưa hết tội. Đông, Đông, Đông. Nột ngạt mà du dương chống quân âm thanh truyền đến nội chống ba bang toàn quân tiến công chỉ một thoáng toàn bộ kỵ binh phương trận đều biến đến nghiêm túc rất nhiều binh lính nắm chặt trong tay chuẩn mâu dưới trướng chiến mã cũng bắt đầu hơi hơi sao động lâm thần nghiêng mắt nhìn lại quân trận bên trong binh lính tuy nhiên vô cùng khẩn trường nhưng trên mặt lại không có chút nào khiếp đảm sợ hãi chi sắc cũng bởi vậy hắn đối chi quân đội này có chút thay đổi cách nhìn đạt được toàn quân xuất kích mệnh lệnh la trung lang tướng lúc này dơ thương giận dữ hết toàn quân nghe lệnh trùng phong trong chốc lát một vạn hấp giáp kỵ binh giống như sóng lớn như thủy triều xông ra tiếng la chấn rít gào khắp nơi giết giết lâm thần đứng tại chỗ mây trôi nước chảy nhìn lấy đại quân hướng chính mình trùng sát mà đến móng ngựa đạp đất như tiếng sấm lưới mâu phá không tựa như điện lóe một vạn kỵ binh trùng phong cảm giác gác bách phản phất mây đen áp thành đồng dạng liền xem như bát phẩm đại tông sư gặp cũng sẽ bị dọa đến chân cẳng như luôn ra đáng tiếc hắn không phải bát phẩm đại tông sư lâm thần trong mắt sát ý loay lên bước ra một bước siêu vượt ngang khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt đi vào là trung lang tướng trước người ở tại kinh hai muốn tuyệt trong ánh mắt một kiếm đem nêu đầu kinh nghiệm điểm tám nghìn lâm thần đứng tại la trung lang tướng tọa kỵ phía trên trong tay thiên vấn kiếm cắm một cái đầu người giơ cao với thiên cao giọng quất nói tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết tiếng nói vừa ra trong nấy mắt hiu hiu hiu tiếng xé gió văng lên chỉ thấy kỵ binh phương trận phía sau phóng tới phô thiên cái địa mưa tên trực chỉ tới mình cung binh thủ lĩnh hàn trung lang tướng gặp lâm thần vượt qua kỵ binh phương trận đồng thời còn giết kỵ binh thủ lĩnh la trung lang tướng đội vàng hạ lệnh bắn tên dạng này có thể dập dạp vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp cao thủ tuyệt đối không thể để cho đối phương cẩn thân ông ba thước tường khí tế ra chặn hướng hắn phóng tới mấy trăm con mũi tên lâm thần trong mắt phát lạnh ánh mắt tràn đầy sát ý quét hẳn chung lang tướng liếc một chút lạnh giọng nói muốn chết nói xong toàn thân hắn sáu cái đại khiếu đều mở cấu kết thiên địa thiên địa lực lượng mánh liệt mà đến lòng bàn tay cương khí bạo dũng không gian chung quanh lực trường phát sinh và mẹo vô số bay vụt mà đến mũi tên bỗng nhiên ngưng trệ trên không trùng sau đó bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt xê dịch mũi tên phương hướng đảo ngược lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về thiên nhân hợp nhất càng không đại na di a a một bạn cung binh người ngã ngựa đổ Chỗ ngực đều là cắm một chi lợi tiễn. Đại lượng thi thể nằm lê lết ở trên mặt đất, máu chảy thành sông, máu đỏ tươi mùi tanh đều nhanh đem bầu trời cho nhuộm đỏ. Kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 50, kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm 1000, kinh nghiệm điểm 3000, kinh nghiệm điểm 8000 vô số hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lâm Thần bên thai vang lên, đại bộ phận đều là nhất phẩm cảnh võ giả đối ngọn 50 kinh nghiệm điểm. Ký chủ, Lâm Thần tuổi tác 18 tuổi tu vi, phẩm thiên nhân trung kỳ võ học, thái huyền kinh đệ tứ tầng, long tượng bàn nhược công đệ thập nhị tầng, kim cương bất hoại thần công đại thành.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 chết chưa hết tội. hoa. xông ra mũi tên phạm vị kỵ binh quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời toàn trường xôn xao. chuyện gì xảy ra. một vạn cung binh đâu. chết. chết hết. ngoa tạo, cái này còn là người sao. một chiêu giết chết tận bằng người. mau chạy đi, một hồi cái kia sát thần quay đầu tới đem chúng ta giết. một mảnh hồn nào về sau, tiên phong kỵ binh không hẹn mà cùng cách xa lâm thần ở chỗ đó, mặt tái nhật lên đầy là hồi hộp. chương 142. làm sao. người muốn ngăn trở ta. chương một làm sao. người muốn ngăn trở ta. trên tường thành vũ lâm vệ đại thống lĩnh hứa võ trung trong mắt đều nhanh trận lùi ra hắn biết võ đạo thiên nhân mạnh nhưng không nghĩ tới có thể cường đến nước này hai bạn quân tốt ở tại trước mặt giết liền phảng phất lươi hái cắt cỏ đồng dạng đơn giản lần này còn có người có thể ngăn cản lâm thần bước chân sao ngay tại lòng hắn ở giữa lóe lên ý nghĩ này thời điểm một đạo người áo xanh ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt thần sắc đạm mạc vô cùng dừng lâm thần hứa võ trung nuốt nước miếng một cái không lưu loát mở miệng nói ta là người hứa thúc khi còn bé ta còn ôm qua người đây có thể hay không nghe hứa thúc một lời từ bỏ cựu hận trong lòng, không muốn ám sát vậy hạ. nghe vậy, lâm thần địa mai cười một tiếng, nói, mặt rất lớn nha, vậy mà tại cái này cùng ta làm thân làm thích tới. ngươi là cái thứ gì, cũng xứng làm thúc thúc ta. hứa võ trung sắc mặt cứng đờ, đáy lòng toát ra từng kia từng tia nổi giận chi ý cái này lâm thần, cũng quá không kính già yêu trẻ. thất phu nhóc con, thô bị không chịu nổi. lâm thần, ta và ngươi phụ thân tốt xấu đã từng cũng là chiến hữu. ầm, hứa võ trung lời còn chưa dứt, liền toàn thân huyết dịch định loạn, nổ thể mà chết, không trung bay lên một đoàn huyết vụ. kinh nghiệm điểm ba lâm thần khinh thường nhìn thoáng qua huyết vụ gắt một cái phi còn thật cho ngươi mặt mũi, thứ độ gì cái gì cầu thí thúc thúc có hạ lệnh bắn giết chất nhi thúc thúc sao còn muốn để cho mình từ bỏ ám sát chu hậu chiếu ở đâu ra mà ra đại minh hoàng cung phụng tiên điện văn võ ba quan san sát hướng tới báo tin không ngừng báo phản tặc lâm thần đã rời đi thập lý pha thẳng đến thành trì mà đến ngụy lao tổ cùng 300 đông xưởng tinh nhuệ đều thất tử báo phản tặc lâm thần sát phá hai bạn vũ lâm vệ trèo lên, lên thành tường một ánh mắt giết chết vũ lâm vệ đại thống lĩnh hứa võ trung Long ủy phía trên, Chu Hậu Chiếu sắc mặt càng lâu chậm, mắt rồng bên trong lóe ra lửa giận, trong đó ẩn ẩn xen lẫn một chút hoảng sợ. Lâm thần thực lực cao như thế, Đại Minh cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Dựa theo hắn đối Đại Minh từ hận, lần này đến đây, hẳn là vì lấy tính mệnh của hắn mà đến. Nhưng hắn thân là Nhất quốc chi chủ, nếu là ở bách quan trước mặt chủ động nói lui, mặt mũi tiếp của hắn để nơi nào? Bệ hạ, bây giờ phản tắc khí thế hung hùng, còn vọng bệ hạ lấy quốc làm trọng, tạm thời né tránh. Hoàng môn thị Lang Lý công công nhìn ra Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu bất an, hợp thời cho cái bậc thang. Nghe vậy. chu hậu chiếu đáy lòng thầm hô một hơi giải bây tới chậm mượn con lửa sườn dốc nói đã như vậy cái kia các vị ái khanh theo chấm trước tiên rời đi ngay tại chu hậu chiếu nói xong câu đó thời điểm lâm thần đi tới đại minh hoàng cung trên không cùng lúc đó hậu cung chỗ sâu một chỗ rách nát vắng vẻ tiểu viện tử trong tiểu viện có một miệng giếng cạn liếc nhìn lại sâu không thấy đáy hát cám viên thâm đáy giếng ngồi xếp bằng một vị người mặc màu tím sậm cầm ý lão giả lão giả tóc hoa dâm như tuyết mặt trắng không dâu hình thể thanh thoát, âm nhu trên mặt nếp nhăn khe danh tung hành Một đôi sáng ngời có thần ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần phương hướng, trong đó tinh mang bùng lên, khí tức kinh khủng bốc hơi mà lên, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ Đại Minh hoàng cung. A, còn có cao thủ. Cảm nhận được khí thế bị khóa định, Lâm Thần kinh h một tiếng, ánh mắt đồng dạng mò về khí tức nơi phát ra chỗ. Nhưng mục tiêu của hắn không phải người này, trước hết giết Chu Hậu chiếu lại nói. Ken, Thiên vấn kiếm ra khỏi vỏ, một đạo 40 em mở lớn nhỏ kim lam kiếm cương tiện tay chém ra. Vậy, kiếm cương nhẹ nhõm bổ ra phụng thiên điện, thẳng đến Chu Hậu chiếu bọn người mà đi. Kim Lam kiếm cương một đường phá không mà qua, rơi ở phía sau văn võ bá quan bị tác động đến mà chết. Kinh nghiệm điểm 5. kinh nghiệm điểm 50. kinh nghiệm điểm 100. kinh nghiệm điểm 300. kinh nghiệm điểm 1000. nghìn. anh, Ngay tại kiếm cương sắp chém về phía chu hậu chiếu thời điểm, một đạo màu tím thân ảnh chợt như quỷ mị giống như xuất hiện. Phất tay, chính là một đạo vững như tường sắt màu tím tường khí ngưng hiện tại thân trước chặn 40 mươi em mở Kim làm kiếm cương. Lâm Thần ánh mắt ngưng lại, hắn ở cái này hào tím lao thái giám trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thấp giọng nỉ nó nói, thập phẩm nhân gian võ thánh cảnh. áo tím lao thái giám lại phẩy tay áo một cái triệt tiêu màu tím từng khí chắp tay sau lưng tay áo không gió tạo nên hiển thị rõ cường giả phong phạm chỉ là trong giọng nói mang theo một tia kinh thắn thật là lợi hại hậu sinh tuổi còn trẻ vậy mà đạt đến cựu phẩm thiên nhân trung kỳ tu vi lâm thần thản như nói ngươi là người phương nào ngược lại là không nghĩ tới đại minh hoàng cung bên trong thế mà còn ẩn tảng người hạng này cao thủ ngay vậy áo tím lao thái giám tăng thương trong đôi mắt lóe qua một vệ vẻ tưởng nhớ thời gian trôi qua quá lâu bản tọa đã không nhớ nổi chính mình nguyên mặt tên chỉ biết là đã từng người khác gọi bản tọa vì quý hoa lao tổ Anh. lời này vừa nói ra giống như thanh thiên thần lôi nổ vang ở bên hay, bị bảo hộ ở quỷ hoa lão tổ sau lưng chu hậu chiếu lúc này bị chấn kinh đến mặt rồng thất sắc kinh hô một tiếng nói quỷ hoa lão tổ chẳng lẽ ngươi là minh tiên tông thời kỳ quỷ hoa lão tổ quỷ hoa lão tổ quay người nhàn nhạt gật gật đầu biểu thị đối phương nói rất đúng trận nói khẽ bản tọa gặp qua bệ hạ hắn đã là nhân gian võ thánh thọ nguyên ba trăm tuyệt thế cường giả phàm tục đế vương trong mắt hắn chỉ thương thôi có thể đối chu hậu chiếu nói ra câu nói này đã coi như hắn xem ở minh tiên tông trên mặt núi gặp này chu hậu chiếu cũng không dám chấn động rất xuống hắn đế vương minh nghiêm kiến thức đến đỉnh phong võ giả lợi hại về sau hắn hiện tại đối những cường giả này ông có vô tận kính sợ Và lại hắn bây giờ có thể không thể sống còn phải dựa vào quý hoa lão tổ đâu kẻ thức thời là tuấn kiệt hắn chu hậu chiếu biểu thị hắn cũng là tuấn kiệt quý hoa lão tổ thế nhưng là trải qua đại minh năm đời đế vương đại giám lão tổ ở ngoài sáng tuyên tông thời kỳ cũng đã là kiểu phẩm thiên nhân đỉnh phong tuyệt thế cao thủ hiện nay tám mười mấy năm qua đi đối phương thực lực bây giờ hắn không dám tưởng tượng lúc còn rất nhỏ hắn liền nghe nói trong hoàng cung có một vị tuyệt thế cường giả. chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thậm chí hắn trên một đời hoàng đế minh hiếu tông cũng chưa từng thấy qua dần ra hắn cũng liền đem trở thành một cái truyền thuyết không có lại để ở trong lòng nghe được chu hậu chiếu cùng quý hoa lão tổ trò chuyện lâm thần trong mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc quý hoa lão tổ quý hoa bảo điện là ngươi sáng tạo vừa mới hắn tuy nhiên hướng về chu hậu chiếu bọn người chém ra một kiếm nhưng hơn phân nửa chú ý lực vẫn là dừng lại tại giếng khô bên trong quý hoa lão tổ trên thân không sai mà tốc độ của đối phương rất nhanh dường như dung nhập gió nhẹ quỷ mị đồng dạng trong chớp mắt liền biến mất ở giếng khô bên trong lại xuất hiện thời điểm liền đi tới chu hậu chiếu trước mặt loại tốc độ này rất giống quý hoa bảo điện bên trong chỗ ghi lại khinh công thân pháp hệ thống đã từng tuần ra qua quý hoa bảo điện hắn tuy nhiên không có luyện nhưng cũng nhìn qua bên trong miêu tả thân pháp cùng quý hoa lão tổ thi triển vô cùng giống Ngay vậy quý hoa lão tổ điểm nhẹ cảm giọng nói âm nhẹ nhàng nói hậu sinh có thể hay không nói cho bản tọa ngươi danh tự cùng vì sao muốn giết đại minh hoàng đế tên ta lâm thần giết hoàng đế tự nhiên là cùng hắn có thủ lâm thần thản nhiên nói làm sao người muốn ngăn trở ta 143. Chỉ bằng câu nói này, ngươi đã lấy tử có đạo chương 143, chỉ bằng câu nói này, ngươi đã lấy tử có đạo mặc dù đối phương là nhân gian võ thánh, nhưng hắn không chút nào hư. theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều muốn làm thị Chu Hậu Chiếu. làm Càn, phản tặc Lâm Thần, ngươi chính là như thế cùng Quỷ Hoa lão tổ nói chuyện." Quỷ Hoa lão tổ còn chưa lên tiếng đâu, Chu Hậu Chiếu trước hết chỉ Lâm Thần giận quát to một tiếng, trên mặt sát ý dấu không một chút. Ầm. Tại Chu Hậu Chiếu tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thân thể của hắn dường như bị đá lớn bạn cân đẻ ở đồng dạng hai đầu gối khẽ cong phanh một tiếng quỷ trên mặt đất thấy thế quý thế, hoa lão tổ không có chút rung động nào trên mặt lóe qua một vệ kinh sợ chấm giọng nói hậu sinh tại ta trước mặt để hoàng đế quỳ xuống ngươi là có hay không quá mức làm cắn chút hắn vừa rồi tại đề phòng lâm thần có thể sẽ đột nhiên đối chu hậu chiếu hạ sát thủ không nghĩ tới lâm thần thế mà đối chu hậu chiếu tạo nên khí thế áp chấn nhất chu hậu chiếu tâm thần bách hắn quỳ xuống cái này cũng làm cho hắn nhất thời không có kịp phản ứng hắn đường đường thập phẩm nhân gian võ thánh cảnh vậy mà khiến người ta tại dưới mí mắt bức bách hắn hộ người ở quỷ xuống cái này không thể nghi ngờ hung hăng đánh hắn quý hoa lão tổ mặt làm cản cái nào làm cản ta vừa mới chỉ là đang giáo hấn một cái miệng túi người thôi lâm thần mở ra hai tay giống như vô tội nói nghe nói lời này quý hoa lão tổ sắc mặt dần dần âm trầm hắn tuy nhiên không quan tâm đại minh hoàng đế nhưng cũng không thể bỏ mạng hoàng đế bị người vũ đụng. hắn ẩn cư hoàng cung chỗ sâu vì chính là trong bóng tối thủ hộ đại minh hoàng thất lấy báo hoàng thất tân tỉnh lâm thần vốn là bản tọa đối ngươi còn có chút quý tài tri tâm nhưng bây giờ ngươi như thế làm nhục bệ hạ bản tọa không thể không đưa người cho áp Quỳ hoa lão tổ lạnh giọng nói. Lâm thần liếc liếc một chút, quỳ hoa lão tổ thản nhiên nói, mũi leo cắm hành tây, ngươi có bản sự kia sao? Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thiên vấn kiếm nhất thời biến mất, thay vào đó là đỏ làm quang mang sen lẫn lăng xương kiếm. Thần kiếm lăng xương, cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Quỳ hoa lão tổ gần giọng nói. đến mức nguyên bản cái kia thanh thiên vấn kiếm đi đâu hắn đổ không có gì kinh ngạc, giấu kiếm chi thôi, hắn cũng biết. Khen. Một thanh đu trưởng kiếm màu đen rơi vào trong tay hắn, vừa mới xuất hiện. Nhiệt độ của không khí xung quanh đều giảm xuống mấy phần. Kiếm nhận sắc bén, tản ra lạnh thấu xương hàn quang, Từng kia từng kia băng hàn chi khí theo thần kiếm tràn ra. Kiếm tên huyền hàn, mặc dù không bằng ngươi lăng xương kiếm, nhưng cũng là một thanh thần kiếm. Dùng kiếm này đến chém ngươi, cũng không tính bôi nhọ ngươi tuyệt thế thiên kiêu danh tiếng. Quỳ hoa lão tổ tự đã nói, danh kiếm dễ kiếm, nhưng thần kiếm khó tìm. Thứ này không phải tu vi thăng chức có thể có, có lúc phải dựa vào cơ duyên mới được. ngay vậy, lâm thần trường kiếm bình chỉ, phun ra nuốt bảo lấy tinh nguyện kiếm khí, mũi kiếm thẳng tắp đối với quỳ hoa lão tổ, khuôn mặt bình tĩnh. nhạc tiếng nói chỉ bằng câu nói này ngươi đã lấy từ có đạo nói xong hắn bước ra một bước một đoá thức giải thanh liên sinh ra kéo lên lâm thần lòng bắt chân trong trước mắt hắn liền đi tới quỷ hoa lão tổ trước người hai mét trong tay lăng sườn kiếm nghiên bộ xuống ken Quỳ hoa lão tổ điệu vận cương khí đến huyền hà kiếm dơ kiếm trộm lên chặt một kiếm này nhưng bởi vì mất tiên cơ dơ kiếm đón đỡ tay phải hơi hơi chìm xuống hơi chiếm hạ phong lúc này quỷ hoa lão tổ nội tâm là phi thường trần kinh lâm thần một kiếm này uy lực đã có nhân gian võ thánh sơ kỳ thực lực. cựu phẩm trung kỳ tu vi thập phẩm sơ kỳ chiến lược đây là cái gì yêu người ta cần biết võ đạo tu luyện càng về sau càng khó lấy bất cấp kẻ này không chỉ có vượn cấp mà chiến mà lại càng là vượn qua một cái đại cảnh giới trong lòng ngàn chuyển trăm tự vẹn vẹn trong một ý nghĩ quý hoa lão tổ trên tay động tác không chậm cầm kiếm cùng lâm thần lại lần nữa công sát chỉ một thoáng kiếm khí gào khét kiếm quang tung hành kinh khủng khí kinh tiết ra qua trong giây lát hai người đã giao thủ hơn mười chiều vênh vênh tại hai người chiến đấu giữa dư ầm dưới cung điện một tòa tiếp một tòa độ sụp. hòn non bộ đỉnh biện một chỗ liền một chỗ phá thoái trong hoàng cung khắp nơi đều là chạy cùng nữ thái giám cùng cấm vệ thỉnh thoảng còn có một số phi tần hoàng tử ken lâm thần cùng quý hoa lão tổ cùng nhau chém ra một kiếm lang sương kiếm cùng huyền hàn kiếm gấp dính chặt vào nhau lấy hai thanh thần kiếm làm trung tâm bên trái là thiên địa lực lượng quanh quần kim lam cương khí cháo bên phải là ám cương khí kim màu tím và mà bọc hai cái cương khí cháo hiện lên ba trượng lớn nhỏ hình cầu lẫn nhau đối kháng lấy ầm hai cái cương khí cháo đồng thời nổ tung Lâm Thần mượn sóng sung kích lướt về đằng sau một trượng, với cùng dạng lướt về đằng sau một trượng quý hoa lão tổ xa xa đối lập. Lúc này, quý hoa lão tổ ngữ khí sâu xa nói: Lâm Thần, nhận thua đi, bản tọa vừa mới chỉ dùng năm thành lực. Ngươi mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nói xong, quanh người hắn tạo nên một trận khí tức kinh khủng, này khí tức so với vừa mới mạnh mẽ không chỉ một bậc. Lâm Thần đồng tử hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Cái này lão lục vậy mà che giấu tu vi, mà lại đối phương còn tu luyện một môn cao thâm ẩn khí nạp tức pháp môn, không phải vậy chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. nhân gian võ thánh hậu kỳ quý hoa lão tổ người thẳng chó a lâm thần khỏe miệng trầm trọng nói tâm như thế tạo dùng chiêu này âm tử không ít người đi cái này quý hoa lão tổ mặt ngoài là nhân gian võ thánh sơ kỳ kỳ thực là võ thánh hậu kỳ thế mà ẩn giấu đi hai cái cảnh giới cái này hắn á cũng quá chó Ngay vậy quý hoa lão tổ sắc mặt tối đen trong lòng không hiểu muốn xé nát lâm thần miệng tên này nói chuyện cũng thật khó nghe lão tổ cái này gọi vững bảng có được hay không bất quá cũng như rừng thần phỏng đoán như vậy hắn dùng chiêu này giả heo ăn thịt hổ tiết mục còn thật xử lý mấy cái nhân gian võ thánh cảnh nhân hừ, mu xuân mất hôn, đã ngươi không nhận thua, vậy bản tọa liền trực tiếp chấn sát ngươi. quý hoa lão tổ lạnh hừ một tiếng, chợt trường kiếm vừa thu lại, hai tay trải phẳng hướng lên, vô biên cương khí phun ra ngoài, cương khí ngưng hình, hóa thành lít nha lít nhít khí trâm. bạch, quý hoa lão tổ bên ngoài thân chín cái đại khiếu sáng lên, trong nháy mắt cấu kết thiên địa, lượng lớn thiên địa lực lượng tụ lại mà đến, làm đến hắn trong khoảnh khắc theo thiên nhân hợp nhất tiến vào thân hợp thiên địa trạng thái, có thể sơ bộ vận dụng tự nhiên chi lực. siêu hết lần này tới lần khác màu xanh nhạt thần bí lực lượng bị bóc ra. Trận chú nhập cương khí châm nhỏ bên trong. trong chốc lát, ám cương khí kim màu tím châm nhỏ quanh thân quanh quần lấy từng kia từng kia màu xanh lưu quang, khí châm cũng biến thành như ẩn như hiện, dường như một giây sau liền muốn dung nhập trong gió nhẹ đồng dạng. quý hoa bảo điện, phong ảnh thần trong trận. thấy thế, lâm thần ánh mắt ngưng lại, thần sắc biến đến ngưng trọng mấy phần, thấp giọng nhỉ nó nói, tự nhiên chi lực, gió. ngay sau đó cũng không dám vô lễ, vội vàng mở ra sáu cái đại thiếu, trong chớp mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất. Cổ tay chuyển một cái, Lăng Xương kiếm dựng đứng tại trước ngực, thể nội quần quần quá huyền cương khí cùng ngoại giới rồi rào thiên địa lực lượng song song chú nhập Lăng Xương kiếm. Ông, Lâm Thần sau lưng thoáng chốc xuất hiện một cái vài trăm trượng lớn nhỏ màu vàng kim hình tròn trận đồ, trong đó phụ văn lưu chuyển, lấy dị cung cùng bắt mái chuẩn bị xoay tròn, bốn phía lóe ra đại lượng bay nhanh kiếm khí. Một thanh ba trăm trượng lớn nhỏ hoàng kim cự kiếm từ trong đó xuyên thấu mà ra, tản ra kinh người kiếm ý hoàng kim cự kiếm những nơi đi qua, không khí biến đến bặm bẹp mà mơ hồ, thậm chí hư không bên trong đều ẩn ẩn truyền đến bén nhọn xé rách phá toang thanh. Liệt Quốc kiếm pháp, Toa Tiên chương 144. Ta là thiên tài, làm được hết thể chuyện không có thể chương 144, ta là thiên tài, làm được hết thể chuyện không có thể hưu lưu hư, lưu hư. Lượng lớn cương khí châm nhỏ mang theo phong lực, giống như mưa to là tút đồng dạng trước mắt đã tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, vô biên khí châm đã đi tới lâm thần trước người mười trượng. Bạch. Lâm thần lòng có cảm giác, đồng nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt thần thái sắp bén, trong đó tiêu tán ra nồng đầm hoàng kim và mang, đạm mạc gương mặt ở dưới, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu. Chém. nói dựng đứng tại trước ngực lăng xương kiếm thân kiếm nhất truyện lướt ngang quát ra chỉ một thoáng lâm thần sau lưng hoàng kim cự kiếm cũng cùng nhau chém ra nên kích lấy đập vào mặt vô tận khí châm Và anh! cự kiếm cùng khí châm chạm vào nhau nổ ra ầm ầm nổ bang mãnh liệt sóng xung kích như sóng chiều cuộn cuộn đồng dạng bao phủ mà ra trên trời mây trắng bị từng tầng từng tầng xé nát mặt đất kiến trúc bị từng tòa phá hủy Gào thép dâng trào khí lãng cẳng không ngừng đập vào quỳ hoa láo tổ màu tím sầm khí trên đường gặp lâm thần phá hắn phong ảnh thần trong trận hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại trên khuôn mặt mua lóe qua một tia chấn kinh vừa mới một chiêu kia hắn tuy nhiên không phải toàn lực xuất thủ nhưng cũng đầy đủ chấn sát nhân gian võ thánh trung kỳ thế mà lâm thần lại chặn một cách này cái này khiến hắn trong lòng rất là không thể tin được dòng dã nhảy một cái đại cảnh giới a loại này cấp bậc thiên tài đừng nói gặp hắn nghe đều chưa từng nghe qua muốn là lại cho lâm thần mấy năm chỉ sợ hắn đem về nhẹ nhõm tấn cấp đến nhân gian võ thánh cảnh cũng bởi vậy quý hoa lão tổ sát ý trong lòng đạt đến trước nay chưa có địa phòng đã đắc tội loại này tuyệt thế yêu nghiệt vậy thì nhất định phải sớm làm ách giết hắn lâm thần ngươi chi thiên phú bản tọa chưa từng nghe thấy đợi một thời gian ngươi nhất định có thể tấn cấp nhân gian võ thánh cảnh thậm chí thập nhất phẩm lục địa thần tiên đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó quý hoa lão tổ ngự khí sợ hãi thà nói sau đó tiếng nói nhất truyền chẳng qua đáng tiếc ngươi thời gian tu luyện quá ngắn mà lại vận khí thật không tốt ngay vậy lâm thần nhất miệng thản nhiên nói cắt ngươi cũng không phải là muốn nói ta gặp ngươi cho nên vận khí mới không tốt ta quý hoa lão tổ nghiêm túc nhẹ gật đầu nói không sai giả dụ ngươi qua mấy năm gặp lại ta vậy ta có lẽ không làm gì được ngươi thậm chí không phải là đối thủ của ngươi đáng tiếc ngươi qua sớm gặp phải ta vừa mới một chiêu kia ta chỉ dùng tám thành lực mà ngươi đã dùng toàn lực đến đón lấy ngươi lại nên như thế nào cản ta đây lâm thần khoe miệng nhỏ lạnh khinh thường nói một tiếng cả ngươi nói buộc cái gì ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào cản ta đi nói xong lâm thần khí tức quanh người chấn động nhất thời thiên điệu biến sát cuốn phong cuốn lên mở tối trên bầu trời lôi điện giao lóe giang rắc, mấy trăm đạo chói mắt thiểm điện rơi xuống tại lâm thần sau lưng hình thành một cái một trăm trượng lớn nhỏ thần linh hư ảnh thần linh hư ảnh hiện lên khoe màu trắng đôi mắt lúc khép mở quần quận thần uy lan tràn ra khí thế cuồng bạo cùng cực, thiên ý tứ tự quyết, điện thân nộ, thấy thế, quý hoa lão tổ mặt rốt cuộc không kèm được, biểu lộ kinh hại không thôi, trong mắt chừng đến tròn trịa, tựa như là nhìn thấy quỷ mở dạng, la thất thanh nói, tự nhiên chi lực, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể vận dụng tự nhiên chi lực, nhân gian võ thánh cảnh tiêu chí cũng là tự nhiên chi lực lĩnh nộ cùng vận dụng, cái này lâm thần chỉ là cựu phẩm thiên nhân, sao có thể đi quá giới hạn nhìn trộm tự nhiên chi lực a, nghe vậy, lâm thần suy cười một tiếng, nói, suy, hết ngồi đáy giếng, Quý hoa lão tổ, tầm mắt của ngươi cùng bố cục quá thấp. Ta là thiên tài, làm được hết thể chuyện không có thể, nho nhỏ tự nhiên chi được tôi, há có thể làm khó được ta. Nói xong, Lâm Thần cổ tay giun lên, lăng xương kiếm phát ra bằng một tiếng, mũi kiếm trực chỉ Quý Hoa lão tổ, sắc mặt hờ hướng nói, điện thần nộ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phía sau hắn 100 triệu điện thần hư ảnh bộc phát ra cường hãn trấn áp chi lực, từng đạo to to như thùng nước thiểm điện kích xạ bay ra. Gặp thiểm điện bay tới, Quý Hoa lão tổ cũng không dám thất lễ, đội vàng sử xuất toàn lực tương đối, nói rõ bởi vì hắn tại đạo này điện thần hư ảnh phía trên cảm nhận được to lớn uy hiếp. Trong chốc lát, Quý Hoa lão tổ trước người cuồn phòng gào thét. không tiêu một hồi liền tạo thành ba cái chín mười trượng đại tiểu tím thanh vòi rồng, màu xanh vòi rồng, cao tốc xoay tròn, mang theo vô số đá vụn để nói, chẳng diện rung động cùng cực. quý hoa bảo điện, phong quyền vận sát. Vèo, vèo, vèo. khoe trắng tiệm điện cùng tím thanh vòi rồng điên cuồng đụng nhau, tiêu tán ra dư âm đem trùng quanh cung điện nát thành bột mịn mấy bữa, hư không đều bị cắt đứt ra một vết nứt. Ba cái hô hấp sau, điện thần hư ảnh cùng gió lốc vòi rồng đồng thời biến mất, chỉ để lại đầy đất vừa bụi. Lâm thần treo lơ lửng giữa trời đứng lơ lửng, trên thân chạm chỗ lấy răng khắp nơi vết máu, khóe miệng tràn ra một vết máu. ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cùng hắn cách nhau 300 trăm mét quỷ hoa lão tổ lúc này quỷ hoa lão tổ cũng không chịu nổi thể nội khí huyết sôi trào ngũ tạng bị hao tổn quên thân thỉnh thoảng lướt qua thiểm điện lưu quang mang một cái bạo thật đầu sợi tóc ở giữa tản ra hết lần này tới lần khác khói trắng hai người một chiêu cân sức ngang tải người này cũng không thể làm gì được người kia lâm thần người ta đều bị thương tiếp tục đánh xuống cũng là lưỡng bại câu thường hôm nay liền đến đây đi quỷ hoa lão tổ trong miệng phun ra một điếu thuốc nói mà không có biểu cảm gì một câu mặc dù hắn nội tâm vô cùng muốn hiện tại thì bóp chết lâm thần, nhưng bất đắc gì đối phương quá mức yêu nghiệt, thực lực mạnh ngoại hạng. vừa mới một chiêu kia phong quyển vẫn sát hắn đã toàn lực đánh ra, mà cái này cũng mới đưa lâm thần điện thần hư ảnh miễn cưỡng phá mất, tiếp tục đánh xuống cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể lưỡng bại câu đường, được trả bằng mất. việc cấp bách là trước tiên tìm một nơi liệu thương. muốn là kẻ thù của hắn biết hắn bản thân bị trọng thương, đến lúc đó đến tìm hắn để gây sự thì khó làm. hộ vệ đại minh vương chiều nhiều năm như vậy, kẻ thù của hắn cũng không ít, đến lúc đó cùng đi, hắn chỉ sợ đến đau đầu muốn chết. chuyện cho tới bây giờ. cũng chỉ có thể trước tạm thời vông tha lâm thần bất quá trong lòng hắn đã có tính toán chờ sau khi thương thế lành hắn liền đi tìm một số hảo hữu đi vây giết lâm thần nghe được quý hoa lão tổ muốn không đánh lâm thần dùng ngu bàn tay lao đi khỏe miệng vết máu ánh mắt bên trong lóe qua một tia sát ý lưỡng bại câu thương quý hoa lão tổ ngươi đang suy nghĩ gì đấy lưỡng bại câu thương là cực hạn của ngươi cũng không phải cực hạn của ta hôm nay ta tất sát ngươi chương một có ngoài ý muốn. kinh hay không chương một có ngoài ý muốn. kinh hỉ hay không Quý Hoa Lão Tổ ha ha lạnh hừ một tiếng, nói: Ha ha, Lâm Thần, ngươi Thiên Phú là mạnh, nhưng bản tọa cũng không phải mắt ngủ, có thể lấy cựu phẩm trùng kỳ cùng bản tọa bất phân thắng bại đã là cực hạn của ngươi. Trừ phi ngươi Tu Vi có thể lại để thăng, nếu không ngươi muốn giết ta, đi trong ngộ nghĩ thêm đến đi. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Quý Hoa Lão Tổ cười ha ha một tiếng, tựa hồ là chào phúng Lâm Thần cuồng vọng tự đại. Mặc dù là cười nhạo, nhưng hắn kiếp sợ trong lòng đã tràn đầy. Lâm Thần thực lực cùng Thiên Phú rung động thật sâu đến hắn, vẹn vẹn lấy cửu phẩm thiên nhân trung kỳ Tu Vi. vậy mà cùng hắn cái này tập phẩm nhân gian võ thánh hậu kỳ chiến thành ngàn tay loại lời này nói ra hắn đều cảm thấy hoang đường liền xem như hiện tại hắn đều cảm giác sống ở trong mơ ban đầu tới thế gian thật có như thế không nói lý tuyệt thế thiết yêu quả thực là đem đẳng cấp xâm nghiêm võ đạo cảnh giới cho đặt tại bản chân điên cùng dẫm đạp đối mặt quý hoa lão tổ nghiệp ai, lâm thần không những không tức giận trên mặt thậm chí còn đã phủ lên một cái thần bí khó lường nụ cười ưa thích cười đúng không vậy ngươi thì nhiều cười điểm miễn cho đến âm gian muốn cười đều cười không nổi đã thiên nhân trung kỳ không giết được ngươi vậy ta thì cao ngươi nhất cảnh lại đến với ngươi Không, lão tử cao hơn ngươi hai cảnh tới giết ngươi, để ngươi biết cái gì là treo so. Ánh mắt rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên, Lâm Thần khỏe miệng chôn mặt thành một tháng câu. Ký chủ, Lâm Thần bội tác, mười tám tuổi tu vi, cửu phẩm thiên nhân trung kỳ võ học, thái huyền kinh đệ tứ tầng, long tượng bàn nhược công đệ thập nhị tầng, kim cương bất hoại thần công đại thành, lăng ba vi bộ biến mãn, liệt quốc kiếm pháp đệ tứ trọng, giáp cốt long trảo biến mãn, lục mạch thần kiếm biến mãn, kinh ngục tiếp biến mãn, độc cô cửu kiếm biến mãn, tứ tượng xạ nhật tiễn pháp đệ nhất tầng, biến thiên kích địa đại pháp đệ tứ tầng, càn khôn đại na, Di đệ lục tầng, hàng long thập bát trưởng biến mãn. tà huyết kiếp viên mãn thiên ý tứ tượng quyết viên mãn thất tinh thanh liên kiếm bộ tiểu thành thiên sương quyền tiểu thành kỳ môn dịch dung thuật viên mãn liêm tất thuật viên mãn kinh nghiệm điểm một sáu năm bốn ba không chẳng biết tại sao ủy hoa lão tổ đang nghe treo so hai chữ thời điểm tâm can đột nhiên run lên dường như sắp có chuyện không tốt phát sinh đồng dạng thống tử thêm điểm thái huyền kinh lâm thần đáy lòng quắc khẽ tiêu hao một một không không không kinh nghiệm điểm thái huyền kinh đệ tứ tầm viên mãn tu vi tấn cấp cựu phẩm thiên nhân định phong và anh, giọng nói tiêu tan trong nháy mắt lâm thần thể nội truyền đến nổ vang quanh mình bản chân cùng chi giới có ba cái quang điểm lập lòe tỏa sáng giống như ngôi sao trong bầu trời đêm đụng dạng trói lọi mà loa mắt thiên nhân cảnh sau cùng ba cái đại khiếu mở ra theo thứ tự là bản chân quá suối khiếu cùng chi giới huyết hải khiếu cùng thừa sân khiếu đại lượng thiên địa lực lượng ở trong đó lưu chuyển ông đã mở ra sau cái đại khiếu cũng theo lóe phát sáng lên chín cái đại khiếu tại bên ngoài thân chiếu sáng rặng rỡ lẫn nhau ở giữa quản thông không ngại đồng thời cấu kết thiên địa cùng thiên địa tạo thành một loại đặc thù của minh dưới loại trạng thái này lâm thần có thể trong chớp mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thậm chí khoảng cách thân hợp thiên địa cũng chỉ kém một chút. đây chính là cửu phẩm thiên nhân định phong biểu tượng. nói rất dài dòng, nhưng tất cả phát sinh gần như chỉ ở trong điện quang hòa thạch. thành. anh liên tục đột phá khí tức giống như sóng lớn bố bờ đồng dạng một lần lại một lần chấn động lấy quỳ hoa lão tổ thân thể, cũng đánh thẳng vào hắn tâm thần. hắn lúc này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin, khẽ nứt miệng, cả người cứng trên công trung, dường như biến thành một cái điêu khắc đồng dạng. người người đột phá. quỳ hoa lão tổ nhìn lấy lâm thần, trong miệng ấy, ấy lên tiếng hỏi. nghe vậy, lâm thần điểm nhẹ cảm, trên mặt lướt qua một vệ trêu tức. đúng vậy, ta đột phá, còn là liên tục đột phá nha. thế nào? có ngoài ý muốn? kinh hỉ hay không? quý hoa lão tổ sắc mặt ngốc trệ, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. lâm trận đột phá loại này chỉ tồn tại thoại bản tiểu thuyết sự tình đều bị lâm thần làm được, hắn còn có thể nói cái gì? hơn nữa còn là liên tục đột phá, thậm chí đột phá thời gian khoảng cách rất ngắn, ngắn đến hắn còn không có kịp phản ứng nhân ra liền đã đột phá hoàn thành. cái này khiến hắn lại có thể nói cái gì? hắn hiện tại đã bị chấn tê, cảm giác cả một đời gặp phải sự tình cùng nhau cũng không có hôm nay không hợp thói thường. hắn căn bản ý giải không được lâm thần vì cái gì có thể đột phá tu vi hơn nữa còn là nhanh chóng liên tục đột phá chẳng lẽ đây chính là lâm thần trong miệng treo so sao ở trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này thời điểm bốn phía bạo động thiên địa lực lượng đem hắn kéo về thực tế Dương mắt nhìn lên chỉ thấy lâm thần trên không thiên lôi bay mình thiểm điện phích lịch gió lốc tàn phá bờ bãi kia lửa thịt rực rỡ nửa hơi không đến lâm thần bốn phía liền cùng lúc xuất hiện bốn cái một trăm trượng lớn nhỏ thần linh hư ảnh bốn cái hoàn toàn khác biệt thần linh hư ảnh đứng thẳng hắn bốn cái nghiêng đôi sừng thần uy hiển hách khí thế lay người ở vào lâm thần bên trái đằng trước chính là màu xanh nhạt phong thần hư ảnh, hắn quanh thân có cụ phong lực vần quanh, cuốn phong gào khét, tùy tiện ở giữa liền thổi bay phụ cận mấy cái tòa cung điện. ở vào phải phía trước là màu đỏ thám hỏa thần hư ảnh, dường như từ nóng hởi nham tương đổ bê tông mà thành, cao lớn trên thân thể thiêu đốt lên sáng rực hỏa diễm, bốn phía không khí ẩn ẩn chuyển đến đốt cháy khét bị khét. ở vào trái phía sau chính là màu tím đen lôi thần hư ảnh, trong đó lôi đỉnh bùng lên, oanh minh không ngừng, tản ra bạo ngược sắc cơ. ở vào phải phía sau chính là khoe màu trắng điện thần hư ảnh. đã lớn đồng dạng lớn đầu tiếp nhận thiên địa, tiếp dẫn trong mây đen tiềm điện nhập thể, vì thế là bất phạm nhất, toàn thân tràn ngập kinh người hủy diệt chi lực. Thiên ý tứ tượng quyết, tứ tượng nộ. đây là thiên ý tứ tượng quyết trung cực sát chiêu. người thi thuật cần phải có cường kiện thể phách cùng đầy đủ thiên địa cảm nộ mới có thể thi triển một chiêu này. trước đó lâm thần bị giới hạn thiên địa cảm nộ không đủ, hiện tại tu vi tấn thăng, thiên nhân giao cảm phía dưới, sau cùng một điểm hạn chế cũng mất. Bạch. lâm thần trong đôi mắt toát ra tinh mang thần quang, toàn thân sát cơ lóe lên, nghiêm nghị quát nói, giết. chỉ một thoáng, tứ tượng thần linh quanh thân quang mang mãnh liệt. khi thế giao liên ở giữa, trên đỉnh đầu tạo thành một tấm rộng lớn tứ tượng trận đồ, rồi giao tứ tượng thần lực tràn vào trong đó. Một đầu to lớn bàn tay từ trong đó dò ra, bàn tay những nơi đi qua, thưa không đều bị rung động đến biến hình, từng đạo hắc u không gian vết nước sinh ra, giống như chân chính thần linh hàng thế đồng dạng. Thế thế, quý hoa lão tổ sắc mặt đại biến, đồng tử co lại thành một cái điểm. Tại cái này một đầu to lớn bàn tay dưới, hắn mà ngay cả động cũng không thể động đậy, thể nội cương khí bị áp chế đến giống như một đấm nước động, điều không dùng đến nửa phần. Không có cương khí làm dẫn. Hán căn bản là không có cách thân hợp thiên địa, điều không động được tự nhiên chi lực, thậm chí ngay cả thiên địa lực lượng cũng không vận dụng được. Tại cái này một ngập trời cự trưởng phía dưới, hắn dường như thành một con kiến hôi đồng dạng, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy cự trưởng rơi xuống, bất lực. Sinh tử dưới áp lực mạnh, quý hoa lão tổ gấp giọng hô lớn nói: Dừng tay, ta đổi hàng, ta nguyện ý quy thuận ngươi, phụ trợ ngươi thành là đại minh hoàng đế. Có ta trợ giúp, ngươi nhất định có thể nhẹ nhõm nắm giữ đại minh, còn thỉnh tha ta một mạng. Thế mà lâm thần tựa như là không nghe thấy đồng dạng, ngập trời cự trưởng rơi thế vẫn như cũng không ngừng. chương một nói đến ngươi vẫn là kiếm lời đâu chương 146. nói đến ngươi vẫn là kiếm lời đâu Thế thế quý hoa lão tổ khắc khuôn mặt là bối rối trong mắt hoảng sợ dường như hóa thành thực chất chảy ra đồng dạng hắn muốn cho lâm thần đập một cái lấy đó quyền của hắn quyền thần phục chi tâm ngay tại hắn không lưng bị gối một khắc này thần linh cự trưởng vừa vặn rơi xuống và anh, nhăn nhạt huyết vụ phiêu tán trên không trung quý hoa lão tổ thân thể bị một trưởng vỗ thành mảnh vỡ và bị kinh nghiệm điểm sáu trăm tuân gia hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp một bộ lâm thần trong lòng vui vẻ không nghĩ tới vậy mà tuân môn này kiếm pháp Hơn nữa còn là bao hàm ba thức kiếm 23 thánh linh kiếm pháp, kiếm 23 có thể là có hoàn mỹ kiếm pháp sư hô, cũng có địa ngục chi kiếm tiếng khen, có thể xưng giết hại vô địch đại biểu. Kiếm 23 có ba thức, phân biệt là diệt thiên việt địa kiếm 23, mươi hữu tình thiên địa kiếm 23 cùng lục diệt kiếm 23. mươi uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, gặp thân giết thần, gặp phật giết phật. lời nói đều nói đến đây, không thêm điểm mà nói ít nhiều có chút không còn gì để nói. hệ thống, kinh nghiệm điểm toàn dội thánh linh kiếm pháp, tiêu hao một triệu kinh nghiệm điểm, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp biến mãn. Mời anh. lâm thần đại nào chấn động. Đại lượng có quan hệ thánh linh, kiếm pháp, phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện như sóng chiều đồng dạng tràn vào hắn não hải bên trong, dường như hắn thật tu luyện nhiều năm như vậy đồng dạng. Ba ba ba. Vô số kiếm khí tại lâm thần phương viên 100 trăm trượng bên trong tạo thành một cái kiếm khí kết giới, kiếm khí ở trong đó tung hoành tàn phá bừa bãi, mỗi một đạo kiếm khí đều tràn đầy tử vong cùng hủy diệt lực lượng, giống như át tị địa ngục thăng lên nhân gian. Tục xương kiếm tâm địa ngục. Nửa ngày về sau, lâm thần mở hai mắt ra, trong mắt liên tiếp lóe qua từng đạo kiếm ảnh, mở ra hệ thống mặt bảng nhìn thoáng qua. Ký chủ, lâm thần tuổi tác, mười tuổi tu vi. Tiểu phẩm thiên nhân đỉnh phong võ học, thái huyền kinh đệ tứ tầng, long tượng bàn nhược công đệ thập nhị tầng, kim cương bất hoại thần công đại thành liệt quốc kiếm pháp đệ tứ trọng, giáp cốt long trảo viên mãn, kinh ngục kiếp viên mãn, tà huyết kiếp viên mãn, biến thiên kích địa đại pháp đệ tứ tầng, thiên ý tứ tượng quyết viên mãn, thất tinh thanh liên kiếm bộ tiểu thành, thiên xương quyền tiểu thành, thánh linh kiếm pháp viên mãn kỳ môn, dịch dung thuật viên mãn, liễm tức thuật viên mãn kinh nghiệm điểm. Một trăm linh năm nghìn bốn trăm ba mươi giờ tu vi trái lại so nhục thân mạnh, có thời gian thêm điểm nhục thân, bổ một chút kiết quyết. Lâm Thần quét mắt liếc một chút mặt bảng, lẩm bẩm nói, thu hồi mặt bảng về sau. Lâm Thần nhìn trung quanh một vòng, chỉ thấy chiếm mà sắp tới 5000 mẫu hoàng cung đã trở thành một vùng phế tích, vượt qua một nửa kiến trúc sụp đổ, vừa buồn vô cùng. Một chỗ đổ sụp hơn phân nửa cung điện. Một người mặc minh hoàng long bảo nam tử chính trận vật ngồi liệt tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, người này chính là Minh đế Chu hậu chiếu. Hắn cũng là vận khí tốt, lại thêm quỷ hoa lão tổ vô tình hay cố ý bảo vệ dưới, ngoại trừ mặt mày xám xịt bên ngoài, người ngược lại là không bị thương tích gì. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn trên trời cái kia như ma như thần nam tử, trên trán thấm ra mồ hôi lớn như hạt đầu, giữa hai chân long bảo đã ướt đát, mùi khai khó người. nhân gian võ thánh quý hoa lão tổ chết rồi hắn hy vọng cũng pha toái hắn dễ ruổi lấy muốn trốn nhưng là tay chân không nghe sai khiến mềm đến một tớt ơ bao lớn người làm sao còn thệ ra còn đâu đông nhiên một đạo trêu tức lời nói chuyển đến chu hậu chiếu vặn mẹo thân thể nhất thời cứng đờ đôi mắt dần dần trợn tròn hoảng sợ nhìn qua trước người đột nhiên bóng người xuất hiện bóng người tuy nhiên trên thân thanh sam rách tung tóe nhưng hắn lại bị dọa đến tâm đều thiếu nhảy vẫn trầm một nhịp lâm thần tại tiếp thu hết thánh linh kiếm pháp về sau liền mở ra tinh thần lực tìm kiếm chu hậu chiếu tuy nhiên vừa mới đại chiến liên lụy không ít người nhưng hắn có loại cảm giác chu hậu chiếu rất có thể không có chết Dừng! lâm thần ngươi ngươi muốn như thế nào chu hậu chiếu run dày giọng nói hỏi lâm thần khẽ lắc đầu cười nhạt một cái nói biết rõ còn cố hỏi ta làm tình cảnh lớn như vậy còn có thể là vì làm gì ngay vậy chu hậu chiếu thân thể lắc lư đến càng thêm lợi hại một mép càng không ngừng trên dưới giao hợp âm thanh run dậy nói có thể có thể hay không thả chấm một ngựa chấm chấm phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương cùng chấm cùng hưởng giang sơn lâm thần mỉm cười cười một tiếng Chu hậu chiếu, ngươi vẫn là nhìn không hiểu cục thế, đến lúc nào rồi ngươi lại còn dám tự sướng trớm. Nói, lâm thần lắc đầu, giọng nói lanh đạm nói, loại người như ngươi a, quá u, không thích hợp sống ở trên đời này. Ngươi hạ lệnh truy sát qua ta nhiều lần như vậy, mà ta chỉ giết ngươi một lần, nói đến ngươi vẫn là kiếm lời đây. Dứt lời, lâm thần quăng ngón đúng ra, một tấm từ đại lượng kiếm khí bệnh thành mà thành kiếm vóng nhanh chóng bay ra. Thánh linh kiếm pháp, kiếm thập bát, suy, kim lam kiếm vòng trong nháy mắt cắt đứt xuyên tấu chu hậu chiếu thân thể, lưu lại vô số vết đục khối là phương. Lấy thánh linh kiếm pháp chém ngươi. U coi là tôn trọng người đế vương thân phận. Nhìn lấy chú hậu chiếu tàn thi nát thân thể, Lâm Thần nhàn nhạt nói một câu. Kinh nghiệm điểm 300, tuôn ra 100 100 100 chữ vật không gian một cái. Chậc chậc chậc, không hổ là hoàng đế, tuy nhiên tuân ra kinh nghiệm điểm không nhiều, nhưng tuân ra cái này chữ vật không gian thì rất tuyệt. Lâm Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chớ xem thường cái này ba cái 100, cái này chữ vật không gian dung tích rất lớn, tựa như là tại một cái sân bóng đá phía trên xây một tòa 33 tầng lầu cao kiến trúc một dạng. Có thể trang bao nhiêu thứ thì chính mình đi nao bộ đi. Tiếp xuống ba canh giờ. lâm thần tìm cái bị xà nhà đoạn một ép gãy hai trần phi tử tại nàng dẫn đạo dưới diệt ứng thiên thành tất cả hoàng thất công thân kinh nghiệm điểm năm mươi kinh nghiệm điểm một trăm kinh nghiệm điểm ba trăm kinh nghiệm điểm năm mươi đại minh tông miếu lâm thần ngước mắt lướt qua chém ra một kiếm vê anh chỉ một thoáng chiếm diện tích thập lục mẫu đại minh tông miếu đổ sụp hạ xuống bụi mù nổi lên một phía đến tận đây đại minh hoàng thất tuyên cáo diệt tộc Trấn bắc vương lâm chiến chu hậu chiếu diệt ngươi toàn tộc ta diệt chu ra hoàng thất cả nhà cũng coi là cho các ngươi báo thù Lâm Thần nhìn lấy đã trở thành một vùng phế tích đại minh tông miếu, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. "Đinh, kiểm tra đến ký chủ diệt nhất quốc chi quân vương, đồ hoàng thất chi cả nhà, đại minh quốc vận sụp đổ, hệ thống hấp thu vương triều quốc vận bên trong, dự tính trong vòng 10 phút hấp thu xong." Ngay vậy, Lâm Thần sắc mặt ngơ ngác, kinh ngạc nói, "Ngươi còn có chức năng này? Hấp thu quốc vận về sau có thay đổi gì?" "Nửa ngày về sau," hệ thống bất là không có trả lời, Lâm Thần hai đầu lông mày lóe qua một đạo há tuyến, suối phải nói, "Thảo." Hắn á thiểu năng trí tuệ hệ thống, lại giả chết. Mắt thấy hệ thống còn phải một hồi lâu mới có thể hấp thu hết quốc vận, Lâm Thần liền tìm cái địa phương ngồi lấy, thuận tiện đánh ra cái kia phi tử. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Đinh, hệ thống hấp thu vương triều quốc vận hoàn tất, hệ thống thăng cấp bên trong đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất, ký chủ về sau giết địch tuân gia đồ vật chủng loại đem về bấy nhiều. Lâm Thần lại đợi một hồi lâu, mi đầu nhíu chặt, ngựa khí không kiên nhẫn nói, chó hệ thống, ngươi ngược lại là nói về sau giết địch tuân gia đồ vật tăng lên nào chủng loại a?" "Thảo, thật hắn a để người nổi giận, có chỗ tốt thì đi ra một trận điên cuộc gặp, ăn xong lau sạch về sau thì giả chết." Chương 147. Phù đồ Long Kỵ chương 147. Phù đồ Long Kỵ có lẽ là cảm nhận được Lâm Thần bất mãn, hệ thống rốt cục lên tiếng. "Đinh, kiểm tra đến ký chủ chém giết nhất quốc chi chủ, khả năng có lòng tranh bá thiên hạ, hiện phát động hai lựa chọn, lựa chọn các biệt, khen thưởng các biệt. Lựa chọn 1, thành lập hoàng triều, trở thành hoàng đế, khen thưởng 100 vạn phù đồ Long Kỵ, thực lực so đại tuyết long kỵ cao không chỉ gấp 10 lần, thiên tử ngọc tỷ, nhân hoàng Hiên Viên kiếm. Lựa chọn 2, thân phận không thay đổi, tiêu giao độc lang, khen thưởng 250 bạn lượng vàng." Thỉnh ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn, đến ngửa chín, nghe được chó này hệ thống bá bá bá một trận phát ra, lâm thần mày níu lại đến sâu hơn. chó này hệ thống cho lựa chọn còn phải nghĩ sao? hắn cầm nhiều như vậy vàng làm gì, mà lại là 250 trăm lượng, nội hàm ai đây đây là? ta chọn một. lâm thần mặt đen lên nói một câu. đinh, ký chủ lựa chọn hoàn thành, xin hỏi ký chủ phải trang hiện tại cấp cho sở hữu khen thưởng. phù đồ long Kỵ tạm thời không phát hạ, phát trước thả mặt khác khác biệt. lâm thần thản nhiên nói. đinh, thiên tử ngọc tỷ cùng nhân hoàng hiên biên kiếm đã cấp cho, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. vừa dứt lời. Lâm Thần trong hai tay mỗi người xuất hiện một dạng sự vật. Trái trong lòng bàn tay nâng một khối lớn chừng bàn tay kim bạch sắc ngọc tỷ, phương viên bốn tấc, phía trên lưu ngũ long tụ hợp, quanh thân ẩn ẩn lóe ra bảy màu quang mang. Lâm Thần ánh mắt đánh giá khối này thiên tử ngọc tỷ, trong ánh mắt mang theo một tia nóng rực cùng hiếu kỳ. Chợt lật bàn tay một cái, nhìn về phía ngọc tỷ dưới đáy cái kia dẫn vô số anh hùng cạnh tranh không lưng tám cái chữ truyện, lẩm bẩm nói: thủ Mệnh Vũ Thiên, ký Thọ binh Sương." Sau khi nói xong, hắn trong mắt lóe qua một vẻ dị sắc, sau đó nhìn về phía trong lòng bàn tay phải nhân hoàng hiên biên kiếm. Ken. Nhân hoàng hiên biên kiếm ra khỏi vỏ. ánh mắt chiếu tới đều là đường hoàng đại khí kiếm khí tản ra khiến nhân thần phục hoàng đạo uy thế thân kiếm toàn thân vàng rực một mặt tuyên khắc nhật nguyện tinh thần một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc trôi kiếm một mặt sách nông canh xúc dưỡng chi thuật một mặt viết tứ hải nhất thống kế sách ông lâm thần cổ tay xoay tròn tại không động dùng bất luận cái gì cương khí phía dưới nhân hoàng hiên viên kiếm nhưng vẫn động tản mát ra một đạo màu vàng óng khí lãng bao phủ bốn phía tạo nên một chỗ bụi mù đại minh tông miếu nhất thời rách dưới được hoàn toàn hơn nhìn này bí lực sợ là cựu phẩm thiên người đến cũng phải bị đánh thành trọng thương T. lâm thần hơi hơi hít sâu một hơi trong giọng nói chứa một tia kinh thán nam dựa vào nhân hoàng hiên viên kiếm như như vậy à dựa vào tự thân uy năng liền có thể giết chết một cái cựu phẩm thiên nhân cùng so sánh thiên tử ngọc tỷ tựa hồ thấp đến phát nổ lâm thần ánh mắt chuyển rời đến thiên tử ngọc tỷ phía trên càng xem đó là càng không hài lòng sẽ không phải là cái này ngọc tỷ là thiên tử sở hữu cho nên mới yếu như vậy a? ta lâm thần đã muốn làm hoàng đế cái kia liền không thể là thiên tử loại này cấp bậc thấp thượng tiên nhi tử nghe thì còi cọc đến muốn mạng thiên tử mới là chỉ là cựu ngũ trí tôn hắn không nhìn chúng xoay chuyển ánh mắt lâm thần nhìn về phía tay phải nhân hoàng hiên viên kiếm tâm tình đều biến tốt lên rất nhiều nhân hoàng xưng hô thế này ta ngược lại thật ra thích đến gấp cựu cựu trí tôn nghe thì phá lệ bá khí vẫn vui vẻ sau khi lâm thần nhìn lướt qua cái này tràn đầy phế tích hoàng cung khẽ thở dài một cái muốn là sớm biết hệ thống sẽ để cho hắn kiến triều xưng đế hắn liền sẽ không tại đại minh hoàng cung trung hòa quý hoa lão tổ đại chiến cái này hoàng cung không có lại là một cái lại rất tốn thời gian mà lại hắn cũng không có cái tia tâm tình được rồi hủy liền hủy đi việc cấp bách là kiến triều xưng đế lại nói Bây giờ hắn có trăm vạn phù đồ long kỵ nơi tay, căn bản không lo lắng xây không lập được một cái hoàng triều. "Hệ thống, trước triệu hồi ra một vạn phù đồ long kỵ cho ta qua xem qua." Lâm Thần Trầm ngâm nói. "Kiến triều xưng đế cần muốn nhân thủ, người khác hắn không yên lòng, còn là người một nhà yên tâm một điểm." Sau ba hơi thở, hoàng cung phế tích bên trong đống nhiên xuất hiện một vạn trọng giáp kỵ binh. Tại trọng giáp kỵ binh xuất hiện trong máy mắt, thứ nhất có quan hệ phù đồ long kỵ tin tức chuyển vào hắn não hải bên trong. Tiếp thu hết những tin tức này về sau, dù là Lâm Thần Trầm bốn tâm lý đều nổi lên một tia gợn sóng. Hắn lúc trước chỉ biết là phù đồ long kỵ thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Trăm vạn phù đồ long kỵ bên trong, yếu nhất tiểu binh đều là tứ phẩm hậu thiên cảnh tu vi, Bách phù trưởng ngũ phẩm tiên thiên cảnh, thiên phù trưởng lục phẩm khí hải cảnh, vạn phù trưởng thất phẩm tông sư cảnh. Thông xoáy 10 vạn người chi chúng tướng quân là bát phẩm đại tông sư cảnh, trưởng khoảng trăm vạn phù đồ long kỵ nguyên xoáy càng là cửu phẩm Thiên nhân cảnh. Chủ yếu nhất là phù đồ long Kỳ tâm ý tương thông, đều đều là tập luyện một môn chiến trận, tên là huyết sát quyết sát, cái kia chiến trận có thể ngưng tụ toàn quân tướng sĩ lực lượng cùng ý chí, triệu hồi ra một đầu huyết hải ma long, vượt cảnh giết địch. trăm vạn phù đồ long kỵ đều xuất hiện thậm chí có thể bánh sát thập nhất phẩm lục địa thần tiên chủ yếu nhất là phù đồ long kỵ cùng lâm thần chói chặt phù đồ long kỵ giết địch giống như là hắn giết địch lấy được kinh nghiệm điểm không chút nào thiếu thì là không thể tuân ra đặc thù vật phẩm chỉ có thể thu được kinh nghiệm điểm trái tim suy nghĩ ngàn vạn ngoại giới vẹn vẹn đi qua một cái trước mắt một vạn phù đồ long kỵ xuất hiện về sau liền toàn bộ xuống ngựa vì một chân trên đất một tay co cùi chó nằm ngang ở trước ngực giọng nói to vô cùng cùng hô lên tham kiến bệ hạng ngay vậy Lâm Thần ngước mắt nhìn về phía cái này một vạn phù đồ long kỵ, trong mắt tràn đầy không nút chế được vui mừng cùng kích động. Nhưng gặp những thứ này, phù đồ long kỵ mỗi cái thân hình côn lô, cường tráng như châu, quanh thân sát khí lợn lờ, toàn thân phủ lấy một bộ màu đen như mực cầu long khải giáp, chỉ còn lại một đôi hàn quang lẫm liệt ánh mắt lộ ở bên ngoài, tay phải cầm cầm trượng dài lợi mâu, lánh bắc cường cùng kinh nỏ, eo đeo cận chiến đại đao. Phù đồ long kỵ bên cạnh chiến mã cái đầu cao lớn, toàn thân khoác che huyền giáp sắt màu đen, đứng không đích, liền một điểm mã minh tê hô thành âm cũng không có. Kỷ luật minh. Lúc này. Lâm thần trong đầu chỉ có bốn chữ này, mà lại là nhân mã đều thông kỷ luật như mình. Dạng này vô địch thiết kỵ nắm ở trong tay, không muốn nhất thống thế giới đều rất khó. Giờ khắc này, dạ tâm của hắn triệt để bị kích phát ra tới.